Mà một cái khác biện pháp nhìn như so cái thứ nhất biện pháp dễ dàng, nhưng là thực thi lên thành công hy vọng lại phi thường xa vời. Đủ cung tinh thuần linh khí, cùng với tiên nhân trợ giúp bất quá mặt sau điểm này cũng không có cá biết. Chúng nó chỉ biết chỉ cần có cũng đủ tinh thuần linh khí hắn liền có cơ hội lột xác trở thành cá chép long. Nhưng là này linh khí rốt cuộc phải có nhiều tinh thuần, không có cá biết. Mà điểm thứ hai càng là khó như lên trời, đang ở lột xác chung cá chép long cho dù là đối với đã phi thăng người tới nói đều là vô thượng mỹ vị. Không đem ngươi ăn luôn liền không tồi, nơi nào còn sẽ giúp ngươi hoàn thành lột xác. Chỉ là này đệ nhị loại biện pháp cho dù là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tề, cũng không nhất định liền sẽ giống lướt qua long môn như vậy nhất định sẽ lột xác trở thành cá chép long. Mà trên thực tế chúng nó thành công tỷ lệ chỉ có 8 phần tả hữu bộ dáng, mà dư lại nhị thành còn lại là hội trưởng ra cánh trở thành vũ long. Cá chép long cùng vũ long đều là long, nhưng là khác nhau liền ở chỗ cá chép long có long lợi trảo vũ long ở điểm này lại càng như là loài rắn. nhưng là vũ long sau lương bốn đối thật lớn cánh lại bị giữ vì là ứng long hậu đại. Tổng thể tới nói hai loại long thực lực tranh lệnh cũng không phải rất lớn, nhưng là thật muốn so sánh với vũ long lại là muốn so cá chép long càng thêm được hơn nên Tổng cộng bốn điều cá chép long, ba điều vũ long, bạch hình vũ còn là phi thường có tự mình hiểu lấy, tuy rằng nàng không gian bên trong bởi vì các loại thiên tài địa bảo quan hệ linh khí phi thường sung túc. nhưng là sung túc đến đủ để chống đỡ bốn điều cá chép long cùng ba điều vũ long hoàn thành lột xác đó là tuyệt đối không có khả năng nay bảy cái ra hỏa đủ để đem thân thể của nàng bên trong sở hữu linh khí ép khô đặc biệt là bạch huynh vũ nhìn nhìn chính mình chung quanh nàng trong không gian một thảo một một cũng không có đã chịu một chút hư hao nàng nhìn không trung tựa hồ là đoán được nào đó khả năng bảy cái nguyên bản che trời đại gia hỏa ở bạch huynh vũ trước mặt dần dần thu nhỏ lại sau đó dần dần có được nhân loại bộ dáng Nhưng là thông qua bọn họ tóc đồng tử như cũ có thể thấy được bọn họ đều không phải là chân chính nhân loại. Tại đây bảy người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia vậy vì màu đen cá chép long biến thành nhân loại tóc đen mắt đen còn rất giống là như vậy hồi sự. Hơn nữa không ngừng là như thế này, bởi vì là lần đầu tiên nếm thử hóa hình, cho nên bọn họ ở biến thành nhân loại bộ dáng lúc sau trên người cư nhiên không có quần áo. Như vậy bạch hình vụ không khỏi nhớ tới chính mình lúc ấy ăn xong hóa hình đan lúc sau bộ dáng. ngay lúc đó nàng tựa hồ cũng là không có quần áo. Sở Dĩ sẽ như vậy là bởi vì ngay lúc đó Bạch Hinh Vũ còn không thể thuần thục khống chế tự thân linh lực. Hiện tại này bảy điều vừa mới bắt đầu hóa hình tiểu Long cũng là cái dạng này tình huống. Con Hảo phía trước ở Thiên Nguyệt Cung chủ nơi nào được đến pháp y gì nàng còn không có tới kịp cầm đi bán đi. Bạch Hinh Vũ trực tiếp từ này đó pháp y ở bên trong lấy ra bảy kiện ném cho vừa mới hóa hình bảy người. ở bốn điều cá chép Long biến thành hình người chung co tam nam một nữ. Mà Vũ Long bên này còn lại là hai nữ một nam, nhưng là Bạch Hình Vũ lại cho bảy người bảy kiện nữ trang. Kỳ thật Bạch Hình Vũ có nam trang, nhưng là nàng đối đại biến thành thiếu niên bộ dáng mấy người ý xấu không có đi nam trang lấy ra tới. Còn tại đây bảy cái ra hỏa cũng cũng không có để ý mấy thứ này. Nhìn ăn mặc nữ trang bảy người, thoạt nhìn thật đúng là giống như thân tỷ muội giống nhau đâu. Nay không khỏi làm nàng nhớ tới ở thiên nguyên đại lục thượng một thanh tỷ muội bảy người. Bảy người mặc tốt quần áo lúc sau. sôi nổi quỷ gối Bạch Hình Vũ trước mặt, gặp qua chủ nhân. Bạch Hình Vũ đối với này bảy cái ra hỏa hành động cũng không kỳ quái, mặc kệ ở hắn sao lột xác trong quá trình rốt cuộc là ai ra tay giúp trợ bọn họ, nhưng là bọn họ đều là ở nàng tùy thân trong không gian hoàn thành lột xác, đây là bất biến sự thật. Ở cái này không gian bên trong Bạch Hình Vũ có được này tuyệt đối chủ đạo quyền, cho nên bọn họ ở lột xác trong quá trình cũng sẽ không tự giác nhận nàng là chủ. Trước đứng lên đi, các ngươi mấy cái có tên của mình sao? Bạch Hinh Vũ nhìn quỷ gối chính mình trước mặt bảy người hỏi đến. Tổng không thể vẫn luôn gọi bọn hắn con cái nhỏ hoặc là tiểu gia hòa đi. Ai ngờ bọn họ bảy người cho nhau nhìn thoáng qua, từ bọn họ trong ánh mắt lộ ra mê mang. Bọn họ sinh ra thời điểm chẳng qua là bình thường cá chép, khi đó bọn họ trí nhớ rất kém cỏi, cho nên cho dù là có tên cũng căn bản không nhớ được. Sau lại bọn họ bảy cái vô tình bên trong đi tới một chỗ Linh Sơn Phúc Địa, cũng chính là lúc trước Bạch Hinh Vũ phát hiện bọn họ địa phương. Bọn họ ở nơi nào sinh sống thật lâu, cũng chính là ở kia đoạn thời gian bên trong bọn họ mới chậm rãi có linh trí. Sau lại lại bị Bạch Hình Vũ phát hiện, sau đó mang đi, mãi cho đến hiện tại thành công lộ sắc thành long. Đem bọn họ bảy người cả đời gọi là là loại cá chung một đoạn truyền kỳ một chút cũng không quá, quả thực chính là nằm thắng điện phạm. Nhưng là cho dù là sau lại bọn họ có được linh trí lúc sau cũng không có nghĩ tới cho chính mình lấy một cái tên. Mãi cho đến vừa mới Bạch Hình Vũ nhắc tới, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Bọn họ hiện tại yêu cầu một cái tên. Màu đỏ cá chép long cùng màu tím vũ long hiển nhiên là ở 7 người bên trong lão đại. Bọn họ trước hết phản ứng lại đây đối với bạch hình vũ cung kính nói đến, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Theo bọn họ động tác, còn lại 5 người cũng đi theo phụ họa nói đến, còn chủ nhân cho chúng ta ban danh. Bạch hình vũ nhìn lại lần nữa quỳ gối chính mình trước mặt đáng thương vô cùng chờ nàng ban danh 7 người. Nay thật đúng là làm khó đến nàng. Bang y Di phượng vũ điệp theo nàng lâu như vậy đều còn không có một cái tên đâu. còn có phía trước đưa ra đi tam đầu bích tình Bạch Hổ, con dối thiếu nữ chờ chúng nó tên cũng là Bạch Hình Vũ thuận miệng cấp khởi ở giao cho chính mình ba cái đệ tử lúc sau nhân ra lập tức liền sửa lại tên. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Hình Vũ đặt tên năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kém. Bất quá lần này nàng lại quyết định dụng tâm cấp này bảy điều tiểu ngư. Long lấy cái dễ nghe tên. Thấu chương xong. Chương 321 tên, tỉnh lại. Chương 321 tên, tỉnh lại. Vì thế... Bạch Hình Vũ còn lấy tới trừ bỏ giấy và bút mực, thoạt nhìn tương đương nghiêm túc. Nhưng là đương nàng cầm lấy trong tay bút chuẩn bị viết thời điểm lại không khỏi dừng lại. Bất đồng với nàng vẽ tranh thời điểm đặt bút có thần, lúc này Bạch Hình Vũ trong đầu trống rỗng. Bạch Hình Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trong bảy người ăn mặc váy tóc đỏ hồng đồng thiếu niên, hắn là một con cá chép long. Sau đó Bạch Hình Vũ ở màu trắng giấy tuyên thành mặt trên viết xuống lê dáng hai chữ, đan đại biểu chính là màu đỏ. Bạch Hinh Vũ đem viết có lê dáng hai chữ giấy tuyên thành giao cho tóc đỏ thiếu niên, thiếu niên như đạt được trí bảo, mà dư lại mấy cái còn lại là dùng càng thêm chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Vạn sự khởi đầu nan có lê dáng cái này bắt đầu lúc sau, dư lại liền phải đơn giản một ít. Kế tiếp là Lam Phát Lam Đồng Thiếu Niên, đồng dạng là một con cá chép long, Bạch Hinh Vũ cho hắn tên là Lê Thương. Sau đó cái thứ ba là Lê Chi, Di, tên này Bạch Hinh Vũ cho cái kia tóc đen hắc đồng thiếu niên. cái thứ tư chính là bốn điều cá chép long bên trong duy nhất nữ hài tử màu hồng phấn tóc hơi cuốn, ở phối hợp thượng màu hồng phấn đồng tử tinh xảo ngũ quan thoạt nhìn giống như là từ chuyện tranh trung đi ra mỹ thiếu nữ giống nhau cho nên bạch hình vũ cho nàng đặt tên lê yên bốn điều cá chép long tên lấy xong lúc sau kế tiếp chính là ba điều vũ long lúc này đây bạch hình vũ đầu tiên là trên giấy viết xuống một cái hồng tự sau đó ngay sau đó ở hồng mặt sau là cẩn hồng cẩn bạch hình vũ đem tên này bàn cho cái kia tím phát mắt tím thiếu niên Cùng nàng màu tím trong mắt bất đồng, hồng cần mắt tím muốn càng thêm thâm thúy, không nhìn kỹ có lẽ sẽ đem này màu tím trong mắt nhận sai thành màu đen cũng nói không chừng. Cuối cùng dư lại chính là hai cái tiểu cô nương tên, Bạch Hinh Vũ phân biệt cấp hai cái tiểu cô nương đặt tên Hồng Tố cùng Hồng Khương. Hồng Tố có được màu ngân bạch tóc, nhưng là nàng đôi mắt thật là màu lam nhạt. Mà Hồng Khương còn lại là dùng tóc màu vàng kim cùng kim sắt trong mắt. Nếu nói Lê Yên là từ chuyện tranh chung đi ra thế giới giả tưởng thiếu nữ nói. như vậy hồng tố càng như là một vị bị tiểu dưỡng thiên kim tiểu thư chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại năm tháng tính hảo cảm giác mà hồng thương đâu cho người ta cảm giác chính là nhà bên muội muội ngoan ngoan đáng yêu thiên chân vô tả được đến tên bảy người biểu hiện đều phi thường vui vẻ sau đó nàng làm lê dáng cùng hồng cẩn đi lên trước hai điều màu trắng hồ đuôi từ bạch hình vũ phía sau bóc ra sau đó dung tiến bọn họ thân thể bên trong thấy như vậy một màn Bao gồm Lê Giang cùng Hồng Cẩn ở bên trong bảy người đều không khỏi mở to hai mắt. Lúc này bọn họ mới biết được nguyên lai like bọn họ chủ nhân cư nhiên là một con huyết thống cao quý cửu vi thiên hồ. Lê Giang cùng Hồng Cẩn quỳ một gối xuống đất, nên đó này đối bọn họ tới nói phi thường thần thánh một khắc. Tuy rằng này bảy cái gia hỏa đã nhận nàng là chủ, nhưng là bạch hình vũ như cũ lựa chọn trong đó hai người trở thành chính mình tâm phúc chi nhất. Mà bạch hình vũ sở dĩ lựa chọn hai người kia là bởi vì từ vừa rồi nàng liền phát hiện lê giáng cùng hồng cẩn tựa hồ là mặt khác cá chép long cùng vũ long đầu đầu. Hơn nữa chính mình tuy rằng so mặt khác cửu vị thiên hồ nhiều ra ba điều cái đuôi, nhưng là cũng chỉ có 12 điều mà thôi, cho nên nàng không thể đem chính mình sở hữu cái đuôi đều lãng phí ở chỗ này. Ở làm xong chỉ hết thể lúc sau, bạch hình vũ lại cho bọn họ một đống thư, mặt trên ghi lại đều là một ít thánh nguyên đại lục phong thổ, này có thể cho bọn họ hiểu biết thánh nguyên đại lục. cùng với thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể hoàn mỹ khống chế chính mình trong cơ thể lực lượng. Nếu làm bên ngoài những cái đó tự xưng là chính đạo người phát hiện bọn họ chân chính thân phận, bảo đảm sẽ bị những người đó trộm tới đường tọa kỵ. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác chính là hiện tại Bạch Hinh Vũ căn bản là không biết như thế nào đi ra ngoài, nàng liền chính mình đều ra không được, lại sao có thể đưa bọn họ cấp làm ra đi đâu. liền ở như vậy Bạch Hinh Vũ bị nhốt ở chính mình tùy thân không gian chung từng có mấy ngày thời gian, tại đây mấy ngày chung. Lê Giáng cùng Hồng Cẩn mang theo người khác đang không ngừng học tập. Mà Bạch Hình Vũ chính mình cũng không có nhàn rỗi, nàng thừa dịp này đoạn là hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình trong không gian đồ vật. Liên ở ngày thứ năm lúc sau, Bạch Hình Vũ thần hồn rốt cuộc là một lần nữa về tới thân thể của mình bên trong, mà lúc này Mạch Ngọc sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại nguyện phép ở chiếu cố nàng. Bạch Hình Vũ chậm rãi mở to mắt, đôi mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này nàng đang nằm ở một khối chân nhăn trên tảng đá mặt. ngồi dậy lúc sau. tay nàng biên trong lúc vô tình sờ đến một cái kỳ quái đồ vật cầm lấy tới nhìn kỹ cư nhiên là một con dùng đan bằng cỏ thành tiểu hồ ly bạch huynh vũ nhìn nó hơi giật mình xuất thần loại này dùng đan bằng cỏ thành tiểu hồ ly cũng từng ở nàng ký ức mảnh nhỏ chung xuất hiện quá ngươi nhưng xem như nghĩ tới tới bạch huynh vũ đem đan bằng cỏ tiểu hồ ly thu hồi tới lúc sau nguyễn phách thanh âm ở nàng phía sau nhớ tới trong khoảng thời gian này vất vả ngươi Bạch Hình Vũ cũng không có hướng Nguyệt phách dò hỏi nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, bởi vì nàng biết mặc dù là nàng hỏi Nguyệt Phách cũng như cũ sẽ không nói lời nói thật. Bạch Hình Vũ có thể cảm giác được Nguyệt Phách đối nàng ẩn giấu bí mật, nhưng là nàng không nói Bạch Hình Vũ cũng liền không có hỏi. Đây là hai người chi gian có cơ bản nhất ăn ý. Ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này chính là đã xảy ra không ý chuyện, nhà ngươi thị nữ cũng cho rằng tùy thân tuyển hầu gặp chuyện không may, thiên càn thánh địa cũng ở khắp nơi tìm kiếm tin tức của ngươi. nguyệt phách nói xong này đó lúc sau liền lập tức lưu một con màu lam con bướm rừng ở bạch hinh vũ trên vai kích động vài cái chính mình cánh tựa hồ là ở hướng tới nàng làm nũng. xin lỗi trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu ủy khuất bạch hinh vũ nhẹ nhàng rút ve băng ý dị phượng vũ điệp cánh nói đến trong không gian còn bảo tồn một ít tiên lực ngươi hấp thu lúc sau hẳn là đối với ngươi có chỗ lợi nói bạch hinh vũ liền lại lần nữa đem băng ý dị phượng vũ điệp thu vào không gian bên trong Tiên lực hẳn là phía trước cá chép long cùng vũ long không có hấp thu xong. tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là đối với băng ý thì phượng vũ điệp tới nói đã vậy là đủ rồi. Kế tiếp chính là trở lại thiên càn thánh địa, bạch hình vũ triệu hồi ra bị hí, làm nó trở nên giống như sơn giống nhau lớn nhỏ. Mặc dù thiên càn thánh địa lại như thế nào phong tỏa tin tức, nói vậy cũng đã có không ít tông môn nghe nói nàng mất tích tin tức này, cho nên lúc này nàng cần thiết muốn cao điệu. Ngôi ở bị hí bối thượng. bạch huynh vũ hơi chút sửa sang lại một chút nàng đi thất lạc chi thành cùng với mất tích mấy ngày nay phát sinh sự tình trừ bỏ nàng mất tích ở ngoài nhất đáng giá làm người chú ý hẳn là chính là nàng tùy thân tuyển hầu chi nhất thôi di bị người ám sát cùng với thư cầm cùng thư họa hai người bị nhốt này hai việc chân chính thôi di đã biến thành dược cơ hiện tại đang ở nàng trong không gian làm không biết mệnh chế tác dược tề có thể nói thôi di chuyện này hoàn toàn liền ở nàng đoán trước bên trong Thú vị chính là cái kia giả thôi di cư nhiên tìm được rồi chính mình mất tích ca ca cùng muội mội, hơn nữa đem bọn họ đều trộm đưa về thiên càn thánh địa Thay thế thôi di cái kia thế thân là dùng dược cơ tự thân tinh huyết biến ảo mà thành, chỉ có như vậy mới có thể đủ hoàn toàn đã lừa gạt thôi ra người. Thấu chương xong. Chương 322 thánh nữ trở về. Chương 322 thánh nữ trở về. Cho nên cái kia thôi di đem chính mình ca ca cùng muội muội tìm được cũng bí mật đưa về thiên càn thánh địa Thuyết minh ở dược cơ sâu trong nội tâm còn là phi thường để ý này đối huynh mội. Chỉ là nàng chính mình trong lòng không biết thôi. Tới với thư cầm cùng thư họa tỷ mỗi hai người, ở xuất phát phía trước cũng đã biết đây là một cái tư tuyết chuyên môn vì các nàng tỷ mỗi hai người thiết trí bây dập. Nhưng là cho dù là biết, các nàng như cũng là nghĩa vô phản cố nhảy đi vào. Bất quá thư cầm cùng thư họa chính là thật thật tại tại nguyên anh đỉnh tu vi, bất quá nếu tư tuyết dám tính kế các nàng hai người, liền nhất định là có thành công nắm chắc. Ở làm ra cái này lựa chọn phía trước các nàng tỷ mỗi hai người cũng đã làm nhất hư tính toán, cho nên nói tin tức này đối với Bạch Hinh Vũ tới nói ngược lại là không có như vậy kinh ngạc. Mặt khác còn có một việc, đó chính là đoạn gia kia đối song bảo thai huynh đệ, đoạn lê cùng đoạn ngọc cư nhiên thần bí mất tích. Đoạn gia tuy rằng không thèm để ý đoạn lê, nhưng là đoạn gia để ý đoạn ngọc ca. Nghe nói là có đệ tử ở đoạn lê cùng đoạn ngọc phòng phát hiện đại than vết máu, lúc này mới làm người phát hiện bọn họ mất tích sự thật. trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm đoạn gia công tử treo giải thưởng nơi nơi đều là đương nhiên cái này đoạn gia công tử chỉ chính là đoạn ngọc mà làm xong sinh tử chung ca ca ngược lại là không có quá nhiều người chú ý đoạn gia càng là đem đoạn ngọc mất tích lại tới rồi đoạn lê trên người chút nào đều không bận tâm lúc này đoạn lê đồng dạng là sinh tử chưa biết bất quá mặc kệ đoạn gia như thế nào nói đoạn lê cùng đoạn ngọc huynh đệ hai người vào thiên cản thánh địa đó chính là thiên cản thánh địa đệ tử đặc biệt là này hai huynh đệ thiên Phú xuất chúng Bọn họ từng người sư phó cũng phi thường coi trọng bọn họ. Mà lúc này đây cư nhiên có người dám can đảm ở thiên Càn thánh địa dưới mí mắt đả thương cũng bắt đi thân truyền đệ tử, này không thể nghi ngờ là đang sở lao hổ mông. Hơn nữa nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, trong khoảng thời gian này các đại tông môn mất tích đệ tử nhân số cũng không ít. Chỉ là bởi vì mất tích nguyên nhân các không giống nhau, cho nên mới không có người đưa bọn họ liền lên. Nhưng là Bạch Hình Vũ phát hiện, ở mất tích này đó đệ tử bên trong. không có chỗ nào mà không phải là giống như đoạn lê cùng đoạn ngọc như vậy bị coi là tông môn tương lai trụ cột vững vàng nếu chuyện này sau lưng có người thao tác nói như vậy hắn như vậy cách làm không thể nghi ngờ là rút tuổi dưới đáy nổi âm hiểm đến cực điểm thức mau thiên càn thánh nữ cơi thánh quy trở về tin tức truyền khắp toàn bộ thiên càn thánh địa phía trước có quan hệ với thiên càn thánh nữ thần bí mất tích sinh tử chưa biết tin tức tự nhiên liền tự sụp đổ một ít ngầm no ngoe nghe dục dịch tông môn cũng đều tạm thời nghỉ ngơi tâm tư bạch Hinh vũ trở lại thiên càn thánh địa chuyện thứ nhất chính là xử lý thôi di sự tình ở bạch Hinh vũ trở về trước tiên thôi gia người liền mang theo thôi dĩnh tiến đến thánh nữ điện bồi tội tên là bồi tội nhưng là trong lòng đánh cái gì chủ ý mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng đặc biệt là tư tuyết đối với thôi gia người hành động càng là khinh thường thôi di cha mẹ là chết như thế nào nàng chính là phi thường rõ ràng rốt cuộc lúc ấy nàng còn không có bị đuổi ra thánh nữ điện Hơn nữa lúc trước chính là nàng gạt mọi người đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới, vì chính là ở tương lai một ngày nào đó có thể làm thôi di thiếu chính mình một thân tình. Bằng không thôi ra thật sự cảm thấy liền chỉ dựa vào bọn họ chính mình về điểm này tiểu thông minh là có thể giấu qua thiên cản thánh địa sao. Bất quá hiện tại tư tuyết phiền lòng ngược lại là mặt khác một việc, nàng nghe liếu tịch nguyệt theo như lời, khoảng thời gian trước thánh nữ bạch thần hy làm người mang theo hai cái nữ hài nhi tiến vào thánh nữ điện. Hiện tại tất cả mọi người ở truyền. Nói này hai cái nữ hài nhi chính là thánh nữ bạch thần hy tìm tới thay thế tư tuyết cùng Thôi Di vị trí. Ngay từ đầu như vậy truyền thời điểm tư tuyết còn chưa tin, rốt cuộc lúc ấy Thôi Di còn không có xảy ra chuyện. Chính là lúc sau theo Thôi Di xảy ra chuyện, loại này thanh âm du truyền du liệt, liền tính tư tuyết không tin trong lòng cũng không khỏi phạm nói thầm. Tư tuyết mãi cho đến hiện tại cũng không có từ bỏ một lần nữa trở lại bạch thần hy bên người cái này ý tưởng, bởi vì nàng ái mạch ngọc thắng qua hết thảy mà Bạch Thần Hy chính là bãi ở nàng trước mặt gần nhất cũng là duy nhất lộ. Nàng hao tổn tâm cơ diệt trừ thư cầm cùng thư họa tỷ mỗi hai người, chính là bởi vì nàng biết chỉ cần có hai người kia ở, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng trở lại thánh nữ điện. Biết ngăn trở nàng lộ người liền toàn bộ là nàng địch nhân, mà địch nhân nên bị tiêu diệt. Nàng muốn tìm hiểu kia hai cái nữ hài nhi tin tức, nhưng là Bạch Hinh Vũ đem các nàng giao cho Phó Cẩm Thư. Phó Cẩm Thư người này tuy rằng tính cách tùy tiện, nhưng là lại trời sinh ngũ cảm hơn người. Nàng căn bản là không có khả năng từ phó cẩm thư nơi nào tìm hiểu đến một đinh điểm hòa tỷ mọi tin tức. Cho dù là nàng làm liêu tịch nguyệt tiến đến tìm hiểu cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mà liền ở ngay lúc này thôi ra xuất hiện. Thôi ra thiết kế hại chết thôi di vì không thể nghi ngờ chính là muốn làm thôi dĩnh vào thánh nữ mắt, do đó thế thân thôi di vị trí. Nếu các nàng mục đích tương đồng, nói không chừng các nàng chi gian còn có thể hợp tác. Hơn nữa liêu tịch nguyệt quạt gió thêm tuổi, nói không chừng thật sự có thể. Nghĩ như vậy. Tư tuyết liền đi tới rồi Thôi Dĩnh lúc này sở trụ trong sân. Đang nghe nói thánh nữ bạch thần hy xuất hiện trước tiên thôi ra người liền tiến đến tạ tội, nhưng là bạch hình vũ lại không có lập tức thấy bọn họ, mà là đem các nàng lệnh tới rồi một bên. Thôi Dĩnh không dám minh phát hỏa, trở lại chỗ ở lúc sau lại là đem trong phòng có thể tạp toàn bộ đều tạp cái biến. Mãi cho đến tư tuyết tiến đến, hai người ở trong phòng nói chuyện thật lâu, ai cũng không biết các nàng nói chuyện cái gì, chỉ là ở tư tuyết đi rồi. Thôi Dĩnh cứ gọi tới phụ mẫu của chính mình lại nói chuyện đã lâu. Bọn họ này đó động tác nhỏ tự nhiên là trốn, bất quá Bạch Hinh Vũ đôi mắt, bất quá nàng hiện tại không công phu lý này hai cái tự cho là thông minh ra hỏa. Nàng trở lại thiên càn thánh địa chuyện thứ nhất chính là thấy thấy thôi Di ca ca cùng huynh muội. Nhìn thấy này đối huynh muội ánh mắt đầu tiên, Bạch Hinh Vũ liền cảm thấy không lỗ là huynh muội, ngũ quan quả thực chính là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Trái lại thôi Di cùng hai vị này so sánh với liền không thế nào như là huynh muội. Thôi Di ca ca gọi là Thôi Lâm năm nay 20 tuổi, nguyên bản hẳn là tùy ý trương dương thiếu niên, hiện tại lại tràn ngập tăng thương, phảng phất cha mẹ cùng mội mội chết mang đi hắn sở hữu tinh lực. Rõ ràng chỉ có 20 tuổi, nhưng là cho người ta cảm giác lại như là sống mấy trăm tuổi giống nhau, chật vật, nghèo túng, tăng thương. Bạch Hinh Vũ thậm chí hoài nghi nếu không phải hắn còn có một cái ấu mội yêu cầu chiếu cố, Thôi Lâm có lẽ sẽ lựa chọn cùng Thôi ra đồng quy vô tận. Mà mội mội gọi là Thôi Thiến chỉ có 10 tuổi. Nguyên bản hẳn là nhất vô ưu vô lự tuổi tác, nhưng là lúc này nàng trong mắt lại tràn ngập thấp thỏm lo âu, một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy ca ca quần áo, lặp lại chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác cả an toàn giống nhau. Thấy như vậy một màn bạch hình vũ mạc danh có chút sinh khí. Nhưng là nàng khí lại không phải những cái đó giết hại này huynh muội cha mẹ người, rốt cuộc ở nàng xem ra, bọn họ cha mẹ sở dĩ sẽ bị sát hoàn toàn là bởi vì không biết nhìn người. Nàng khí chính là tôi lâm, rõ ràng hiện tại còn không phải tuyệt cảnh. Hắn hiện tại chính là như vậy một bộ chết bộ dáng, khó trách phía trước thôi gì không có làm bạch hình vũ đi tìm này đối huynh muội Thấu chương xong Chương 323 tiễn đi hùng hải tử. Chương 323 tiễn đi hùng hải tử. Rốt cuộc đã từng thôi lâm thân là thôi ra thiếu chủ là cỡ nào khí phách hăng hái, có lẽ là phía trước sinh hoạt quá mức sôi gió xôi nước, cho nên hắn mới có thể tại đây luân phiên đả kích dưới khiêng không được áp lực. Mà thôi gì cũng đúng là đã biết điểm này. Dựa cơ mới không có làm chính mình giúp nàng tìm kiếm chính mình ca ca cùng mội mội. Có lẽ đối bọn họ tới nói, bình tĩnh sinh hoạt sẽ càng thêm thích hợp bọn họ. Liên ở ngay lúc này, Bạch Hinh Vũ thu được một phần tình báo, mặt trên ký lục nàng không hề trong khoảng thời gian này thôi di hành động quỹ đạo. Nguyên bản Bạch Hinh Vũ cho rằng thôi di đem này đối huynh mội trộm đưa tới thiên Càn thánh địa là bởi vì sâu trong nội tâm không tha, nhưng là này phân tình báo lại nói cho nàng không phải. Thôi di sở dĩ đem huynh muội hai người đưa đến thiên Càn thánh địa là bởi vì thôi ra người phát hiện bọn họ tung tích, hơn nữa tính toán giết người diệt khẩu. Thôi di ở không có cách nào dưới tình huống mới lựa chọn đem này hai người đưa đến nơi này, tương so với Thôi di, này đối nhận hết cha mẹ sủng ái huynh mội lại không có quá mức xuất chúng địa phương. Ở thiên Càn thánh địa loại này thiên kêu tụ tập địa phương, bọn họ chỉ là nhất không chấp mắt tồn tại. Bất quá hai người kia thật cũng không phải toàn vô dụ chỗ. Ít nhất bọn họ báo cho Bạch Hinh Vũ sở hữu chân tướng cùng với chứng cứ, như thế tỉnh nàng không ít sự tỉnh. Làm người đem này đối huynh Mộ dẫn đi lúc sau, Bạch Hinh Vũ ý thức liền phiêu vào không gian bên trong. Chỉ có thể nói không hổ là long tộc, gắt gao mấy ngày thời gian bọn họ liền đem Bạch Hinh Vũ cho bọn hắn thư tịch xem không sai biệt lắm. Đồng thời trong cơ thể linh khí cũng có thể đủ hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế. Hiện tại bọn họ toàn bộ đều là một thủy tóc đen mắt đen. Ngay cả bọn họ trên người quần áo cũng toàn bộ đổi thành bọn họ chính mình quần áo. Hơn nữa hành vi cử chỉ cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau, chỉ cần bọn họ chính mình không chủ động bại lộ thân phận, liền sẽ không có người sẽ hoài nghi bọn họ. Đem bọn họ thả ra đi bạch hình vũ cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Nay đó quần áo là bọn họ chính mình biến ảo mà thành, cho nên từ phương diện nào đó tới nói, xuyên cái dạng gì quần áo cũng thể hiện tính cách của bọn họ. Tuy rằng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nhưng là ở bọn họ phân biệt lột sắc thành cá chép long cái vũ long lúc sau, bọn họ chi gian chính là hai cái bất đồng đoàn thể, cho dù là phía trước cảm tình còn ở, nhưng là đồng loại chi gian càng dễ dàng sinh ra cộng minh. Trong đó lê giang cùng hồng cẩn thân là cá chép long cùng vũ long trung lão đại tính cách đều là càng thêm thiên hướng trầm ổn, nhưng là thực rõ ràng hồng cẩn tính cách muốn càng thêm cao lãnh, lê giáng còn lại là càng như là một cái đại ca ca. Lê thương tính cách cùng hồng cẩn tính cách thực tương tự nhưng là rồi lại không phải hoàn toàn giống nhau. hắn cũng không sẽ giống như hồng cẩn như vậy cự tuyệt chung quanh người tiếp cận nhưng là càng nhiều thời điểm hắn vẫn là thích một người an tĩnh đợi mà hắc chi đâu hắn tính cách càng tiếp cận thiếu niên ngày thường càng là làm ầm ĩ không để yên hoàn toàn chính là một bộ hùng hài tử bộ dáng lê yên là vị ái mỹ tiểu cô nương lớn nhất lạc thú liền trang điểm chính mình hồng tố liền cùng nàng bề ngoài giống nhau hành vi cử chỉ đều như là một vị thiên kim đại tiểu thư an tĩnh điềm nhã mà hồng thương đâu nàng là nhất cụ lừa gạt tính một cái Bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu, kỳ thật là một cái tiểu ác ma, liền này ngắn ngủn mấy ngày thời điểm nàng chính là không thiếu ở chính mình không gian bên trong làm phá hư. Nếu không phải có lê giáng cùng hồng cẩn hai người quảng, Bạch Hình Vũ không chút nghi ngờ người này sẽ đem chính mình cực cực khổ khổ xử lý không gian cấp hủy lung tung rối loạn. Đồng thời đây cũng là vì cái gì Bạch Hình Vũ không cho bọn họ tiếp tục đại ở chính mình không gian nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Bạch Hình Vũ vung tay lên đem hồi lâu không thấy tiểu hồ ly cấp triệu hoán ra tới. Đem thu nhỏ lại lúc sau bảy người giấu ở nó trên người, từ nó đem bảy người mang ra thiên càn thánh địa. Lúc này Bạch Hình Vũ vừa mới mới trở lại thiên càn thánh địa, trải qua phía trước sự tình, nàng muốn không làm cho những người khác chú ý một mình ra cửa cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên chuyện này chỉ có thể là giao cho Tiểu Hồ Ly đi làm. Cũng may Tiểu Hồ Ly cùng Bạch Hình Vũ tâm ý tương đồng, ở tất yếu thời điểm, nàng thậm chí có thể tạm thời đem chính mình thần thức chuyển rời đến Tiểu Hồ Ly trên người, khống chế được nó thân thể hoàn thành sự tình. Chi gian tiểu hồ ly mang theo lê dáng bảy người nhanh chóng biến mất ở cửa, theo sau Lục Vận Nhiễm bưng một mâm điểm tâm đi đến. Nàng nhìn thoáng qua đã chạy không ảnh tiểu hồ ly, đối với Bạch Hinh Vũ nói đến, nguyên lai điện hạ ra cửa thời điểm đem tiểu hồ ly cũng mang nơi này, ta còn tưởng rằng nó chạy ném đâu, làm hại ta tìm đã lâu. Bạch Hinh Vũ tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, sau đó mở miệng nói đến, ta rời đi trong khoảng thời gian này những cái đó mật lửng hùng thế nào? Đã bị thuần phục. Lục Vận Nhiễm mở miệng nói đến, Nói thật lúc trước lục vận nhiễm nghe thấy cái này tin tức thời điểm đều khiếp sợ không biết nên nói cái gì mới hảo. Đây chính là mật lửng hùng A, bị dự vì tuyệt đối không có khả năng bị thuần phục mật lửng hùng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản là sẽ không đi tin tưởng như vậy hoang đường một sự kiện. Tính cách của bọn họ thế nào? Bạch Hình Vũ mở miệng hỏi đến. Nghe được năm con mật lửng hùng cư nhiên bị thuần phục, Bạch Hình Vũ cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng là thực mau liền bình phục này phân kích động. ở nàng xem ra trên thế giới này liền không có sự tình gì là không có khả năng nếu có kia nhất định là ngươi không đủ nỗ lực nghe được bạch huynh vũ hỏi như vậy lục vận nhiễm đơn giản cho nàng giới thiệu một chút năm con vại mật hùng tình huống tổng cộng 5 con mật lửng hùng bị bạch Hình vũ phân thành tam tổ phân biệt dùng bất đồng phương thức nuôi nấng từ nhỏ ăn thịt cùng trái cây chay mặn phối hợp kia chỉ mật lửng hùng ngày thường thời điểm thoạt nhìn lười biếng thập phần dịu ngoan nhưng là thời điểm chiến đấu chính là một chút cũng không hàng hồ chút nào không thua cấp giã ngoại mật lửng hùng. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì biết, bởi vì bọn họ đã từng thử qua. Kia chỉ hoang dại mật lửng hùng ở bọn họ dưỡng này chỉ mật lửng hùng trước mặt không hề có sức phản kháng, mà ăn trái cây lớn lên kia hai chỉ hình thể rõ ràng là muốn so bình thường mật lửng hùng lớn gấp đôi tả hữu bộ dáng. Hơn nữa cả người thịt mút mút. Nếu không có người ta nói, có lẽ đều không có người có thể nhận ra cái này bụi bấm ra hỏa cư nhiên hồi sự mật lửng hùng. ở tính cách phương diện cũng là phi thường dị ngoan. là chân chính cái loại này dự ngoan các nàng một đám người đối với hai chỉ mật lửng hùng làm các loại khiêu khích chúng nó sự tình nhân gia lăng là một chút phản ứng đều không có mà cuối cùng hai chỉ mật lửng hùng đồng thời cũng là năm con bên trong giã tính bảo trì tốt nhất bởi vì chúng nó từ nhỏ liền phải cho nhau cướp đoạt đồ ăn này liền dẫn tới chúng nó lực công kích phi thường cường đồng thời hình thể cũng so bình thường mật lửng hùng muốn tiểu rất nhiều nhưng là này lại không phải bởi vì dinh dưỡng bất lương tạo thành chúng nó hiện tại hình thể đảo như là ở cố ý vì này Bởi vì hình thể tiểu xảo chúng nó tốc độ càng mau cũng càng có lợi cho chúng nó chi gian tranh đoạt đồ ăn. Nghe song lục vận nhiễm hội báo lúc sau, bạch hình vũ gật gật đầu, sau đó phất phất tay khiến cho nàng trước đi ra ngoài. Trước khi đi bạch hình vũ phân phó nàng nhất định phải chiếu cố hảo nàng phía trước đưa về tới kia đối hoa tỉ muội không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Thấu chương song. Chương 324 muốn lập công chủ tội. Chương 324 muốn lập công chủ tội. lục vận nhiễm tuy rằng không biết kia đối tỷ mọi rốt cuộc có tác dụng gì nhưng vẫn là dựa theo bạch hình vũ theo như lời đi làm thiên càn thánh địa chung nghe đồn lục vận nhiễm tự nhiên là biết đến mà làm đã từng tiếp xúc quá tỷ muội hai người nàng tới nói này căn bản chính là lời nói vô căn cứ kia hai cái nữ hài nhi cũng không có tu luyện thiên phú thánh nữ thu lưu các nàng có lẽ chỉ là nhất thời mềm lòng mà thôi cố tình chính là có chút người chính là thích hạt nhọc lòng đi ra lục vận nhiễm một phách chán nàng nguyên bản là muốn đi dò hỏi một chút về thư cầm cùng thư họa hai người bọn nàng sự tình về tư tuyết kế hoạch lục vận nhiễm tự nhiên là cảm kích nhưng là nàng không rõ rõ ràng đều biết đây là một cái bẫy thư cầm cùng thư họa hai người vì cái gì còn muốn nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi nhìn đi mà quay lại lục vận nhiễm bạch hình vũ hỏi đến còn có chuyện gì sao điện hạ thư cầm cùng thư họa các nàng tiến vào bí cảnh lúc sau liền mất đi liên hệ ngay cả cùng lưu tại thánh nữ điện hồn đèn cũng đi theo dập tắt Ta khắp nơi tưởng các nàng có phải hay không đã. Lục vận nhiễm tự nhiên đoán được thánh nữ bạch thần hy đã sớm nghe nói chuyện này, nhưng là nàng như cũ là nói ra những lời này. Bạch hình vũ nhìn trước mặt lục vận nhiễm, thở dài nói đến, hồn đèn tắt này ý nghĩa cái gì ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không không biết đi. Ta. Lục vận nhiễm không khỏi có chút có cóp, nàng tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì, hồn đèn tắt, liền ý nghĩa người kia đã chết đi. Ta biết ngươi cùng các nàng hai người quan hệ thực hảo, nhưng là ngươi phải biết rằng, hồn đèn tắt các nàng tồn tại đã tử vong hoặc là kề bên tử vong vô luận là nào một loại chúng ta đều cứu không được các nàng lục vận nhiễm biết bạch thần hy theo như lời không có sai hồn đèn tắt chỉ có ở một người tử vong hoặc là kề bên tử vong thời điểm mới có thể tắt nếu là mặt sau một loại trạng huống như vậy ở hồn đèn tắt nháy mắt cũng cơ hồ là tương đương tuyên án các nàng tử hình trầm mặc hồi lâu lục vận nhiễm mở miệng nói đến điện hạ ta muốn biết các nàng phi đi không thể lý do tự nhiên là bởi vì tụ hôn thảo Kế Tiếp Bạch Hình Vũ đem chính mình biết đến thư Cầm cùng thư Họa chuyện xưa nói cho Lục vận Nhiễm. Đã từng thư Cầm cùng thư Họa cũng có được này một cái khổng lồ gia tộc làm hậu thuẫn, mà nàng gia tộc chính là Vân Thiên Môn. Nhưng là một ngày nào đó ở Vân Thiên Môn trung xuất hiện phản đồ, trong một đêm mọi người linh hồn đều bị rút ra phiêu tán tại đây thiên địa chi gian. Toàn bộ gia tộc bên trong chỉ có thư Cầm cùng thư Họa tỷ mỗi hai người tránh được một đoạn. Lúc ấy Thiên Càn Thánh Chủ trùng hợp đi ngang qua, dùng tự thân linh lực tạm thời lưu lại những người đó hồn phách. hơn nữa bảo vệ tốt bọn họ thân thể đem còn tuổi nhỏ thư cầm cùng thư hỏa mang về thiên càn thánh địa bất quá tuy rằng có thiên càn thánh chủ trợ giúp làm các nàng thân nhân linh hồn không đến mức tiêu tán ở thiên địa chi gian nhưng là các nàng sở hữu thân nhân lại là biến thành hoạt tử nhân nghe nói chỉ có tụ hồn thảo mới có thể đủ đánh thức bọn họ đương bạch hình vũ nói ra thư cầm cùng thư họa đến từ vân thiên môn lúc sau lục vận nhiễm không khỏi chấn động vân thiên môn tuy rằng là một cái tông môn nhưng là lại rất thiếu sẽ thu đệ tử Bởi vì đây là một cái đặc thù tông môn, sinh hoạt ở nơi nào vô luận là tông chủ, trưởng lao vẫn là đệ tử, bọn họ chi gian nhiều ít đều sẽ có một ít huyết thống quan hệ. Đây là một cái gia tộc hình thức tông môn, nhưng là chính là như vậy một cái tông môn lại ở vài thập niên trước bỗng nhiên biến mất. Đúng vậy Vân Thiên Tông bị diệt môn, mà hung thủ thậm chí liền một khối thi thể đều không có lưu lại, ngay lúc đó lục vận nhiễm tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng là đối với chuyện này lại ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe nói ngay lúc đó Vân Thiên tông nội không có một bóng người, lại nơi nơi đều là dây rửa qua dấu vết, không có vết máu, nhưng là lại mạc dành cho người ta một loại thấm người cảm giác. Nàng không nghĩ tới thư cầm cùng thư họa cư nhiên chính là Vân Thiên môn người sống sót, mà lúc trước sở di không có vết máu đó là bởi vì những cái đó trưởng lão cùng đệ tử là bị sống sở sở rút ra linh hồn. Cũng khó trách trong tông môn nơi nơi đều là bọn họ dây rửa qua dấu vết. bị như vậy rút ra linh hồn cái này làm cho thống khổ lại có ai có thể đạm nhiên đối mặt đâu. Những người đó thời gian không nhiều lắm, cho nên các nàng mới có thể ở biết rõ là bấy dập dưới tình huống còn muốn một đầu chui vào đi. Bạch Hình Vũ nói đến, tuy rằng lúc trước thiên càn thánh chủ dùng linh lực phong bế những cái đó linh hồn, nhưng là nhiều năm như vậy nhiều đi, những cái đó bị phong ấn linh hồn ở dần dần tiêu tán, thời gian qua đến càng lâu, những người đó linh hồn liền sẽ càng suy yếu, đến lúc đó tỉnh lại tỷ tỉ lệ cũng sẽ càng nhỏ. Nghe xong Bạch Hình Vũ giải thích lúc sau, Lục Vận Nhiễm trầm mặc, thư cầm cùng thư họa tỷ mỗi hai người tìm kiếm tụ hồn thảo sự tình cũng không phải cái gì bí mật, cũng nguyên nhân chính là vì như thế Tư Tuyết mới có thể dùng này làm mồi. Nhưng là ở đã biết chân chính nguyên nhân lúc sau, luôn luôn hảo tính tình Lục Vận Nhiễm trong lòng lại là dâng lên một trận đối Tư Tuyết lửa giận. Bạch Hình Vũ nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Lục Vận Nhiễm bóng dáng, vừa mới nàng theo như lời toàn bộ đều là sự thật, nhưng là trong đó cũng pha làm Lục Vận Nhiễm đi tìm Tư Tuyết phiền toái ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tư tuyết cư nhiên to gan lớn mật cư nhiên đem chú ý đánh tới nàng tiểu hồ ly trên người. Thiên càng thánh địa người ai không biết thánh nữ bạch thần hy có một con phi thường sủng ái linh hồ, cơ hồ là đi chỗ nào đều sẽ mang theo nó. Mà lúc này đây tư tuyết cùng thôi dĩnh đánh chính là cái này chú ý. Tiểu hồ ly thích nơi nơi đi bộ chơi đùa này cũng không phải bí mật, cho nên hai người kia liền tính toán trước làm người đem tiểu hồ ly đánh cái chết khiếp, sau đó các nàng hai người lại động thân mà ra. như vậy tư tuyết là có thể đủ mượn này lập công chỗ tội thôi dĩnh cũng có thể đủ ở thánh nữ trước mặt lưu lại một tấn tượng tốt nguyên bản đối với cái này kế hoạch thôi dĩnh vẫn là có chút do dự nhưng là ở nàng vô tình chi gian nhìn thấy từ thánh nữ điện đi ra thôi lâm cùng thôi thiến thân ảnh thời điểm lập tức thay đổi cái này ý tưởng đối với chính mình phụ thân mưu hại tiền nhiệm ra chủ sự tình nàng tự nhiên cũng là cảm kích hơn nữa nàng cũng tham dự trong đó duy nhất tính sai chính là thôi lâm cùng thôi thiến huynh mỗi hai người chạy trốn vì sợ sự tình bại lộ Nàng phụ thân vừa lên nhậm liền phái người khắp nơi tìm kiếm này đối huynh muội, nhìn như là tìm kiếm, kỳ thật là ám sát. Nhưng là ở phía trước không lâu rốt cuộc tìm được tin tức thời điểm, này đối huynh muội lại một lần đột nhiên mất tích. Hiện tại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ, thôi dĩnh trong lòng tràn ngập hoảng loạn, nàng không biết này đối huynh muội rốt cuộc có biết hay không chấn tướng. Nghĩ đến hẳn là biết đến, rốt cuộc nếu nếu là không biết, kia bọn họ vì cái gì muốn chạy đâu. nàng phi thường sợ hãi này huynh nội hai người đem sự tình chân tướng nói cho bạch thần hy, đồng thời cũng càng thêm sợ hãi thôi thiến bị thánh nữ nhìn chúng. phải biết rằng thôi thiến chính là thôi di thân muội muội, so nàng cái này đường muội cần phải gần nhiều. nói lên cái này thôi dĩnh trong lòng liền tới khí, nhớ trước đây thôi thiến tuổi còn nhỏ, mà thôi gia đích nữ cũng cũng chỉ có nàng cùng thôi di hai người. đương thiên càng thánh địa truyền tin tức tới nói nhà bọn họ nữ nhi bị lựa chọn thời điểm, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy cái kia là nàng. Ngay cả nàng chính mình cũng là như thế này cảm thấy. Thấu chương xong. Chương 325 tư tuyết kế hoạch. Chương 325 tư tuyết kế hoạch. Rốt cuộc lúc ấy thôi di xem như trong nhà nhất không chấp mắt một cái hài tử, tuy rằng thân là đích nữ, nhưng là lại so với thư nữ còn nếu không dẫn người chú ý, ngay cả tu luyện thiên phú cũng cùng nàng vô pháp so. Chính là sự thật chân tướng thật là cùng nàng khai một cái thiên đại vui đùa nguyên lai thánh nữ lựa chọn người là thôi di mà không phải nàng thôi dĩnh. Thôi dĩnh đến nay không dám hồi ức lúc trước chính mình là như thế nào chịu đựng kia đoạn thời gian, nhìn đi theo thiên Càn vệ rời đi thôi gì, nàng cảm thấy chung quanh sở hữu nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều tràn ngập cười nhạo. Cười nhạo nàng không biết lượng sức, cười nhạo nàng cư nhiên bại bởi thôi gì, càng sâu đến có người nói thánh nữ chỗ không chọn nàng là bởi vì thân phận của nàng không đủ, bởi vì nàng phụ thân cũng không phải gia chủ. Những lời này thật sâu đau đớn thôi dĩnh, từ nhỏ đến lớn nàng nhất để ý chính là chính mình thân phận. Rõ ràng nàng bất luận cái gì địa phương đều phải thắng qua thôi gì cùng thôi thiến tỷ mỗi hai người gấp mấy trăm lần, nhưng chính là bởi vì chính mình phụ thân không phải gia chủ, chính mình trước mặt ngoại nhân liền phải thấp các nàng một đầu, cái này làm cho nàng phi thường không căm lòng. Nàng không nhớ rõ lúc ấy nàng là như thế nào đi trở về đi, chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy suốt ngày đem chính mình nốt ở phòng bên trong, nàng không có cách nào tiếp thu chính mình cư nhiên sẽ bại bởi một cái cái gì đều không bằng chính mình người. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến chính mình phụ thân đẩy ra chính mình cửa phòng. Hắn nói cho chính mình từ nay về sau nàng chính là thôi ra duy nhất đại tiểu thư, thôi di vị trí sớm muộn gì cũng là của nàng. Lúc sau nàng mới biết được, nguyên lai nàng đem chính mình nuốt ở trong phòng trong khoảng thời gian này, nàng phụ thân thiết kế giết chết thôi gì phụ thân, sau đó thượng vị trở thành tân gia chủ. Ở biết này kia sự tình lúc sau nàng phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, nàng thậm chí có một loại giờ khắc này rốt cuộc đã đến cảm giác. Lúc này đây tư tuyết vì tránh cho bại lộ, chính là hoa hơn phân nửa thân gia, thuê thiên Càn thánh địa ở ngoài người tới hỗ trợ. Làm như vậy không dễ dàng bại lộ là một phương diện, nhưng là thiên Càn thánh địa đệ tử không dám đối tiểu hồ ly động thủ lại là mặt khác một phương diện. Ở thiên Càn thánh địa, tư tuyết đắc tội thánh nữ này cũng không phải bí mật, mọi người vốn là không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Đặc biệt là kia chính là thánh nữ hồ ly, vạn nhất bị điều tra ra kia đã có thể không phải bị phạt cấm đoán đơn giản như vậy sự tình. Làm không hảo sẽ bị đuổi ra thiên càn thánh địa, thậm chí còn sẽ liên lụy chính mình người nhà. Bên kia tiểu hồ ly mang theo bảy vị vừa mới hóa hình long thiếu ra một đường chạy ra thiên càn thánh địa, đi vào thiên lân thành bạch Huynh vũ một chỗ nhà riêng bên trong. Ra cửa bên ngoài không có tiền là trăm triệu không được, rốt cuộc lại khổ không thể khổ hài tử, cho nên bạch Huynh vũ vì bọn họ chuẩn bị cũng đủ linh thạch, chữ vật không gian liền không cần, rốt cuộc bọn họ đều là tự mang không gian, chỉ là so không được bạch Hinh vũ đại. Bất quá bạch hình vũ đến là cho bọn họ mấy trường cất giữ bừa chú để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhìn lóe sáng linh thạch, ngay cả tối cao lãnh hồng cẩn đôi mắt đều không tự chủ được bị hấp dẫn, rốt cuộc thích sáng lấp lánh bảo vật là lòng tộc thiên tính. Bất quá đại đa số long tộc thu thập tài bảo lại không phải dùng để hoa, mà là dùng để đương giường ngủ, Long tộc phần lớn đều là da dày thịt béo, đối với bọn họ làn da tới nói, này đó vất vả thu thập tới tài bảo chính là mềm mại nhất nệm. Lúc này đây Bạch Huynh Vũ cũng không có giao cho bọn họ bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ là làm cho bọn họ tiểu tâm không cần bại lộ chính mình thân phận. Bảy người trải qua thương lượng lúc sau, Lê Giáng cùng Hồng cần quyết định đơn độc hành động, bọn họ muốn nơi nơi nhìn xem, mặt khác mấy cái nam hải tử cũng là đồng dạng ý tưởng. Mà nữ hải tử mà là trời sinh thích tụ tập, cho nên Lê Yên ba cái nữ hải tử liền quyết định cùng nhau nơi nơi nhìn xem. Những việc này tiểu hồ ly cũng không có để ý. Nó tương đối để ý chính mình ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau có thể từ chủ nhân nơi nào được đến mấy viên đường. Cho nên Tiểu Hồ Ly ở làm xong này hết thảy lúc sau, nó xoay người hướng tới Bạch Hinh Vũ Thánh Nữ Điện Phương hướng chạy như bay mà đi, một chút đều không có ý thức được lúc này đang có người ở đánh nó chủ ý. Bên này Tư Tuyết mới vừa tìm người tốt, liền thu được tin tức nói là Tiểu Hồ Ly lại chạy ra ngoài chơi, lúc ấy Tư Tuyết chỉ cảm thấy ngay cả ông trời đều đứng ở nàng bên này. Tư tuyết tiêu tiền thỉnh người đều là một ít muốn tiền không muốn mạng bỏ mạng đồ đệ. Đây cũng là vì cái gì những người này ở biết mục tiêu là thiên cản thánh nữ hồ ly thời điểm cũng như cũ tiếp được nhiệm vụ này. Bọn họ không có vướng bận, hơn nữa làm xong vụ này lúc sau bọn họ có thể nhanh chóng rời đi Trung Thần Châu. Rốt cuộc tư tuyết phó cho bọn hắn tiền cũng đủ bọn họ tiêu sái hảo một trận. Hơn nữa bọn họ cũng không tin thiên cản thánh nữ sẽ vì một con bình thường linh hồ liền hạ lệnh đuổi giết bọn họ. Bọn họ một hàng tổng cộng ba người. Liền canh giữ ở đi trước thiên càn thánh địa nhất định phải đi qua chi trên đường, mà tư tuyết cùng thôi dĩnh còn lại là tránh ở xa hơn một ít địa phương. Chỉ cần bọn họ thuê ba người kia đem kia chỉ tiểu hồ ly trọng thương không thể nhúc ních, đến lúc đó chính là các nàng hai người lên sân khấu lúc. Quả nhiên không bao lâu, một con kiểu cái đuôi tiểu hồ ly tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bị thuê ba người vây quanh đi lên, không một lát sau liền nghe được tiểu hồ ly kêu rên. kia ba người nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp tiểu hồ ly. Trên mặt lộ ra biến thái tươi cười, lão đại, chúng ta này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Chính là, con tưởng rằng có cái gì đặc biệt đâu, nguyên lai thật là một con bình thường không thể lại bình thường linh hồ. liền ở ngay lúc này, đánh giá thời gian không sai biệt lắm tư tuyết cùng thôi dĩnh hai người cũng hoa lệ lên sân khấu. Có lẽ là bởi vì chung quanh không có người xem nguyên nhân, cho nên đơn giản giao thủ vài lần hợp xuống dưới lúc trước ba người liền làm bộ không địch lại rời đi. Mà trên thực tế trận này diễn cũng không phải diễn cho người ta xem. mà là diễn cấp nằm trên mặt đất tiểu hồ ly xem. Tuy rằng ngay từ đầu thôi dĩnh cảm thấy không cần phải, một con cấp thấp linh hồ mà thôi, nó có thể biết cái gì. Nhưng là bất đắc dĩ tư tuyết kiên trì. Cứ như vậy hai người còn cố ý ở chính mình trên người giả tạo ra vừa mới đã trải qua kịch liệt chiến đấu dấu vết, sau đó liền mang theo thân bị trọng thương tiểu hồ ly. Dọc theo đường đi tư tuyết cố ý làm càng nhiều người biết nàng cứu thánh nữ hồ ly, cho nên nện bức cố ý chậm rất nhiều, lại còn có chuyên môn tìm người nhiều địa phương đi. Hiện tại các nàng hận không thể làm tất cả mọi người biết các nàng cứu thánh nữ hồ ly, như vậy liền tính bạch thần hy không muốn làm các nàng tùy thân tuyển hầu các nàng cũng có thể lợi dụng dư luận làm nàng đồng ý. Đến nỗi nàng trong lòng ngực hơi thở thoi thóp tiểu hồ ly, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, các nàng mới không thèm để ý nó chết sống. Quả nhiên, ở có người đã biết là tư tuyết cùng thôi dĩnh hai người cứu thánh nữ hồ ly thời điểm, tất cả mọi người ở khen các nàng thật là quá thiện lương. Tư tuyết sư muội cùng thôi dĩnh tiểu thư như vậy thiện lương Lại còn có cứu thánh nữ linh sủng, thánh nữ bên người tùy thân tuyển hầu vị trí phi các ngươi mặc trúc. Trong đám người không biết ai nói một câu, ở đây mọi người cư nhiên sôi nổi phụ họa Tư tuyết nhìn đến như vậy cảnh tượng, nàng trong lòng đã sớm đã nhạc nở hoa. Thấu chương xong Chương 326 tìm lầm hồ ly. Chương 326 tìm lầm hồ ly. Bất quá tư tuyết vẫn là vẻ mặt khiêm tốn nói đến, các vị sư huynh đây là nói nói chi vậy à, tuyết nhi ở điện hạ nơi nào vốn chính là mang tội chi thần. hiện tại Tuyết Nhi chỉ cầu Điện Hạ không cần tiếp tục trách tội Tuyết Nhi liền hảo Tư Tuyết nói nháy mắt liền thắng được ở đây đại đa số người hảo cảm vì thế bọn họ bắt đầu càng thêm tận hết sức lực an ủi mau tán Tư Tuyết sư muội đây là nói nơi đó lời nói Thánh Nữ Điện tiếp theo hướng là thiện lương nhất nàng nhất định sẽ tha thứ ngươi mà là sư muội ngươi bản thân chính là Thánh Nữ Điện Hạ tùy thân tuyển hầu đến lúc đó Điện Hạ nhất định sẽ làm ngươi đi trở về mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói giống như Bạch Hinh Vũ đã tha thứ Tư Tuyết dường như Đương nhiên ở ngay lúc này tư tuyết cũng không có quên chính mình tiểu Tỷ mội. Thôi Dĩnh thân phận ở đây mọi người cũng là đã biết, bởi vì trong khoảng thời gian này Thôi Dĩnh vẫn luôn cố tình xây dựng ra bản thân cùng thôi Di tỉ mội tình thâm biểu hiện giả dối, cho nên thiên Càn thánh địa đệ tử cũng đối nàng tràn ngập hảo cảm, cảm thấy Thôi Dĩnh là một cái trọng cảm tình người. Mà liên ở tư tuyết cái Thôi Dĩnh hưởng thụ khen tặng thời điểm, chân chính tiểu hồ ly đã về tới bạch Hinh vũ bên người, đang ở Mỹ tư tư ăn kẹo. Mà phía trước tư tuyết cùng thôi dĩnh trong lòng ngực kia chỉ tiểu hồ ly xác thật chỉ là một con bình thường linh hồ. liền ở ngay lúc này, phó cẩm thư chạy vào, điện hạ, không hảo, tiểu hồ ly bị thương, ngài mau đi. Lời nói còn không có nói xong, nàng liền thấy được bị bạch hình vũ ôm vào trong ngực kia mau mau ngượt mà một đoàn. Phát sinh chuyện gì, hấp tấp bục trộm. Điện hạ, là tư tuyết cùng thôi dĩnh, chúng nó nói ngài tiểu hồ ly bị trọng thương. Phó cẩm thư đang nói những lời này thời điểm, tự tin rõ ràng không đủ Tiểu hồ ly rõ ràng liền ở thánh nữ trong lòng ngực, sao có thể sẽ bị thương đâu, lại còn có trùng hợp bị bọn họ hai người cứu. Kia đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này tư tuyết cùng thôi dĩnh đã quỳ gối đại điện bên trong, trong lòng ngực đang nằm một con hô hấp mỏng manh tiểu hồ ly, tuyết trắng lông tóc cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Vốn dĩ tiểu hồ ly thương thế còn không có như vậy trọng, nhưng là tư tuyết vì hiệu quả, liền vẫn luôn kéo không có cho nó chữa thương, ở hơn nữa trên đường hao phí thời gian, càng là tăng thêm nó thương thế. Kỳ thật ở tu tiên giới chỉ có tự thân phạm vào không thể tha thứ tội lớn, lại hoặc là ở đối mặt trưởng bối thời điểm mới có thể như vậy hai đầu gối quỳ xuống đất. Tư tuyết làm như vậy người ở bên ngoài xem ra là đối thánh nữ một loại cung kính, nhưng là ở bạch hình vũ xem ra thật là một loại bức bách. Nàng dám nói chuyện này phát triển chỉ cần không có phát đến tư tuyết dự đoán, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ truyền ra một ít không tốt ngôn luận. Điện hạ, đệ tử vô năng, ta cùng tiểu dĩnh đuổi tới thời điểm tiểu hồ ly cũng đã thành cái dạng này. Tư tuyết trong thanh âm tràn ngập ấy nãy, nhưng phạm là lúc này Bạch Hinh Vũ vị trí thượng đổi một người khả năng đều sẽ tin tưởng nàng lời nói. Từ tiến vào Thánh Nữ Điện bắt đầu, tư tuyết vì làm Bạch Thần Hy tin tưởng chính mình, sau đó đối chính mình mềm lòng, cho nên từ lúc bắt đầu nàng liền không có ngẩn đầu xem một cái. Tự nhiên là cũng không có cách nào nhìn đến loa ở Bạch Hinh Vũ trong lòng ngược tiểu hồ ly. Nhưng là đi theo các nàng cùng bị bỏ vào tới những đệ tử khác lại không giống nhau, tiến vào Thánh Nữ Điện là bình thường bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. cho nên ở tiến vào thánh nữ điện lúc sau bọn họ liền bắt đầu tò mò nhìn đông nhìn tây nếu không phải sợ hai chọc giận thánh nữ bọn họ thậm chí muốn đi sờ sờ thánh nữ điện chung các loại bài trí chính là bọn họ này tùy ý nhìn đông nhìn tây đến là không có gì nhưng là khi bọn hắn nhìn đến bạch hình vũ trong lòng ngực mao đoàn tử thời điểm lập tức liền phản ứng lại đây trốn tránh ở trong đám người phía trước nỗ lực mang tiết tấu vị kia đệ tử cũng dự cảm tới rồi không tốt nếu thánh nữ trong lòng ngực chính là nàng tiểu hồ ly kia chẳng phải là nói do đánh tư tuyết mặt sao Đến lúc đó phòng trừng còn sẽ liên lụy đến hắn Hiện tại kia tên kia đệ tử chỉ có thể cầu nguyện Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực ôm cũng không phải hồ ly Nhưng là thật giống như là nghe được hắn cầu nguyện giống nhau Nguyên bản hoa ở Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực tiểu hồ ly nhảy ra tới Sau đó động tác nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất Mọi người nhìn thấy một màn này đều không khỏi có chút xấu hổ Trong lòng không cấm đối tư tuyết cùng thôi dĩnh tràn ngập hán trách Đều do hai người kia nói lung tung Nhân ra thánh nữ điện hạ hồ ly rõ ràng dưỡng hảo, hảo. Sau đó mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời đến tư tuyết trong lòng ngực tiểu hồ ly trên người, nhìn hơi thở thoi thóp tiểu hồ ly, trong mắt không còn có phía trước quan tâm, có chỉ là thật sâu chán ghét. Như vậy một con Giá hồ ly như thế nào có thể cùng thánh nữ điện hạ linh sủng đánh đồng đâu, tư tuyết cùng thôi dĩnh hai người có phải hay không đôi mắt ngủ. Bọn họ hoàn toàn quên mất liền ở không lâu phía trước, bọn họ những người này cũng đều là trong đó một viên. Tiểu hồ ly rơi xuống đất lúc sau, lập tức đi vào tư tuyết bên người. vẫn luôn cúi đầu chờ đợi bạch hình vũ nói chuyện tư tuyết phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh hơi hơi ngẩng đầu liền thấy được một con bụi bấm tiểu hồ ly thẳng lăng lăng nhìn nàng tư tuyết thậm chí từ nhỏ hồ ly trên mặt nhìn ra cười nhạo cười nhạo nàng vừa mới buồn cười kỹ thuật diễn nhìn thấy một màn này thôi dinh ám đạo không tốt nàng đạo không phải hoài nghi nàng cùng tư tuyết kế hoạch bại lộ chỉ là các nàng tìm lầm đối tượng ở trải qua vừa mới như vậy một náo rất khó xong việc nghĩ đến đây nàng không khỏi đoán trách nhìn thoáng qua tư tuyết. Nếu không phải nàng một hai phải làm càng nhiều người biết chuyện này, hiện tại sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành như vậy. Hiện tại Thôi Dĩnh chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, lấy kỳ vọng thánh nữ không cần chú ý tới nàng. liền ở không lâu phía trước, Thôi Dĩnh còn đang suy nghĩ phương nghị cách muốn khiến cho bạch hình vũ lực chú ý, hiện tại nàng lại hận không thể dùng ẩn thân phủ ẩn hình mới hảo. Bởi vì ở các nàng bước vào thánh nữ điện kia một khắc, các nàng kế hoạch cũng đã chú định thất bại. Tiểu hồ ly đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm năm ở Tư Tuyết trong lòng ngực hơi thở thoi thóp một khắc chỉ tiểu hồ ly. Ngao. Nó đối với Bạch Hình Vũ kêu một tiếng, cùng tiểu hồ ly tâm linh tương thông Bạch Hình Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhà nàng tiểu hồ ly cư nhiên sẽ đối này chỉ linh hồ cảm thấy hứng thú. Sau đó Bạch Hình Vũ cho bên người Phó Cẩm Thư một ánh mắt. Phó Cẩm Thư lập tức ngầm hiểu, đi đến Tư Tuyết bên người đem nàng trong lòng ngực bị máu tươi nhiễm hồng tiểu hồ ly nhận lấy. Lúc này ôm Tiểu Hồ Ly Phó Cẩm Thư có thể cảm giác được Tiểu Hồ Ly nhiệt độ cơ thể đã ở dần dần biến mất. Hơn nữa trên người thương thế càng là trí mạng, tứ chi, thậm chí liền cái đôi xương cốt đều bị đánh hy toái, càng đừng nói bụng còn có một cái rất sâu miệng vết thương. Nay căn bản là không phải trọng thương, này căn bản chính là cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết. Phó Cẩm Thư cũng không biết này chỉ Tiểu Hồ Ly là tư tuyết mướn người lộng thương, nàng có chút trách cứ nhìn tư tuyết liếc mắt một cái. Trách cứ nàng thời gian dài như vậy cư nhiên đều không có cấp tiểu hồ ly xử lý một chút miệng vết thương, liền tùy ý máu tươi như vậy lưu trữ. Trước đêm nó dẫn đi xử lý một chút miệng vết thương đêm. Bạch Hình Vũ phân phó đến. Đúng vậy. Nói, Phó Cẩm Thư liền mang theo trọng thương tiểu hồ ly rời đi, toàn bộ hành trình không ai đứng ra ngăn cản. Thấu chương xong. Chương 327 giao dịch. Chương 327 giao dịch. Phó Cẩm Thư mang theo trong lòng ngực ôm một con bị máu tươi nhiễm hồng tiểu hồ ly. Phía sau còn đi theo một con tiểu hồ ly, sau đó lập tức đi tới thiên điện. Nói thật, nay chỉ tiểu hồ ly chịu thương thật sự là quá nặng, có thể hay không sống sót cũng chỉ có thể xem nó chính mình. Thương như vậy trọng, bình thường chữa thương đan dược căn bản là không dùng được, liền tính là có thể sử dụng, lúc này tiểu hồ ly cũng căn bản là ăn không vô đi. Đơn giản phó cẩm thư đảo ra chậm rãi một chậu linh dịch, sau đó đem chữa thương đan dược ở linh dịch bên trong hoàn toàn hòa tan. Đầu tiên là cấp tiểu hồ ly bụng cầm máu. sau đó lại đem đầy người máu tươi tiểu hồ ly toàn bộ ngâm ở trong đó chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài hô hấp không khí nguyên bản sạch sẽ thanh triệt linh dịch ở tiểu hồ ly tiến vào trong nháy mắt cũng bị nhuộm thành màu đỏ có lẽ là bởi vì đan dược nguyên nhân nguyên bản đã hơi thở thoi thóp tiểu hồ ly cư nhiên phát ra từng tiếng âm tuy rằng thực nhẹ nhưng này như cũng là một cái hảo dấu hiệu linh dịch có thể cho bên trong dược hiệu hoàn toàn phát huy tác dụng sau đó phó cẩm thư lại lấy ra mấy viên đan dược toàn bộ nghiền nát Dung nhập linh dịch bên trong. Tiểu Bạch, ngươi muốn cố lên Nga, ngươi nhất định sẽ khá lên. Lúc này ở một bên nôn nóng chờ đợi Tiểu Hồ Ly cũng đi tới Tiểu Bạch bên người, an ủi dường như liếm liếm đầu của nó. Bên kia, Phó Cẩm Thư ở mang theo Tiểu Bạch rời khỏi sau, tư tuyết liền hoàn toàn hoảng sợ, nàng đoán trước đến chính mình sẽ thất bại, vì thế nàng còn chế định mấy bộ bổ cứu thi thố, nhưng là lại không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Tư tuyết cầu cứu nhìn đứng ở Bạch Hinh Vũ bên người Liêu Tịch Nguyệt cùng với Khương Lạc Giao. Liêu Tịch Nguyệt có chút khó xử nhìn Bạch Hinh Vũ liếc mắt một cái, miệng chứng trương, trương, tựa hồ là muốn nói cái gì. Mà Khương Lạc Giao đâu, còn lại là trực tiếp xem nhẹ tư tuyết cầu cứu ánh mắt, cái này làm cho tư tuyết cảm thấy tuyệt vọng, nàng quả nhiên không có đoán sai, Khương Lạc Giao phản bội nàng. Đồng thời những cái đó đi theo tư tuyết cùng nhau tới đệ tử cũng bị đuổi đi ra ngoài, chờ đến tất cả mọi người đi ra ngoài lúc sau. ở đây cũng chỉ dư lại tư tuyết cùng thôi dĩnh cùng với bạch Hinh vũ cùng nàng dư lại năm tên tùy thân tuyển hầu tư tuyết ngươi có nói cái gì muốn cùng buồn cung nói sao bạch Hinh vũ dẫn đầu mở miệng nói điện hạ ngài có phải hay không nghe xong cái gì không thật ngôn luận đối tư tuyết có cái gì hiểu lầm tuy rằng tư tuyết đã xác định khương lạc giao bán đứng chính mình nhưng là nàng như cũng là không tính toán thừa nhận bởi vì nàng biết nếu nàng thừa nhận như vậy nàng cũng liền xong rồi như hại thánh nữ bên người người kia chính là muốn hủy bỏ tu vi Trục xuất thiên càn thánh địa, Tư Tuyết trong lời nói không thật ngôn luận tự nhiên là chỉ Khương Lạc Giao. Tuy rằng Tư Tuyết không biết Khương Lạc Giao vì cái gì sẽ phản bội nàng, nhưng là này cũng không đại biểu nàng không có cách nào. Khương Lạc Giao thấy Tư Tuyết cho tới bây giờ còn không thừa nhận, thậm chí còn ý đồ kéo chính mình xuống nước, lập tức liền nổi giận. Lúc trước Khương Lạc Giao cho rằng Tư Tuyết là người tốt, là nàng bằng hữu, vì nàng Khương Lạc Giao thậm chí có thể phản bội thánh nữ, nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở ngươi là người tốt tiền đề hạ. đương khương lạc dao biết tư tuyết từ đầu đến cuối đều là đang lừa nàng thời điểm nàng đối tư tuyết mấy chục tầng mỹ nhan lử kính nháy mắt đóng cửa hiện tại tư tuyết cho dù là hô hấp ở khương lạc dao trong mắt đều là tội không thể thứ tư tuyết ngươi không cần lại nơi này châm ngòi ly gián rõ ràng chính là ngươi thiết kế vây khốn thư cầm cùng thư họa hai người người còn ở nơi này rào biện nghe được khương lạc dao nói như vậy một bên liếu tịch nguyệt lộ ra khiếp sợ ánh mắt phía trước khương lạc dao thẳng thắn thời điểm nàng đi tư tuyết nơi nào mà lúc trước Tư Tuyết cùng Khương Lạc Giao mưu đồ bí mật chuyện này thời điểm căn cứ biết đến người càng ít liền càng an toàn nguyên tắc cho nên cũng không có nói cho Liễu Tịch Nguyệt. Lúc này Liễu Tịch Nguyệt nhìn về phía Tư Tuyết trong ánh mắt tràn đầy xa lạ thật giống như là nàng lần đầu tiên nhận thức Tư Tuyết giống nhau. Lúc này Tư Tuyết ám đạo không tốt nàng lập tức thay một bộ nhu nhược đáng thương gương mặt trong ánh mắt từ đầy nước mắt hình như là bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Lạc Giao ta đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Tư tuyết trong thanh âm mang theo khó hiểu cùng ủy khuất, nếu không phải đã sớm biết chân tướng, có lẽ các nàng thật đúng là liền tin. Nga, không đúng, có một cái còn không biết chân tướng, hơn nữa nàng tin, mà người này chính là Liêu Tịch Nguyệt. Điện hạ, nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tư tuyết như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu? Liêu Tịch Nguyệt mở miệng nói đến. Nhìn ý đồ vì tư tuyết biện giải Liêu Tịch Nguyệt, Bạch Hình Vũ cũng không có giải thích, cũng không nghĩ cùng nàng giải thích. Thấy tất cả mọi người làm lơ chính mình vấn đề, liêu tịch nguyệt khẽ cắn môi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một chút ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là mọi người tiêu điểm, nhưng là từ đi vào thiền cản thánh địa, trở thành tùy thân tuyển hầu lúc sau nàng tựa hồ thật lâu không có cảm thụ quá loại này bị người chú mục cảm giác. Tư tuyết, ngươi dám chỉ vào thiên đạo thể, ngươi tiếp cận ta, cùng ta trở thành bằng hữu là thiệt tình thực lòng sao. Lần này tư tuyết không nói gì. Nói cái gì? Nếu nàng nói là... Như vậy Khương Lạc Giao khẳng định sẽ buộc nàng thề, nhưng là nếu nàng nói không phải, như vậy liền tương đương với không đánh đã khai, cho nên ở ngay lúc này, nàng lựa chọn ngậm miệng không nói. Nàng nhìn ngồi ở thượng đầu Bạch Thần Hy, Tư Tuyết biết rõ vô luận Khương Lạc Giao nói cái gì, cuối cùng làm quyết định vẫn như cũ là thân là thánh nữ Bạch Thần Hy. Điện hạ, ta muốn cùng ngài làm bút giao dịch. Tư Tuyết dùng mật ngữ truyền âm cấp Bạch Hinh Vũ nói đến. Trước nói nói xem. Bạch Hinh Vũ ngữ khí tùy ý nói đến. Nhưng là tư tuyết cũng không có sinh khí, hiện giờ nàng vì thịt cá, chỉ có thể là mặc người sâu xé, hơn nữa vẫn là nàng chính mình đưa tới cửa. Ta nguyện ý vì ngài tìm kiếm sinh cơ tìm mộc liêu, chỉ cần ngài nguyện ý làm tư tuyết trở lại ngài bên người. Chính là buồn cung cũng không giống đem một cái dã tâm bừng bừng người đặt ở bên người, sợ hãi dưỡng hổ vì hoạn. Bạch Hinh Vũ nói những lời này có thể nói là không chút khách khí, chẳng những nhắc tới trước kia tư tuyết tu hú chiếm tổ sự tình, còn đem tư tuyết so sánh thành lão hổ. Điện hạ. Trên thế giới này chỉ có ta tư tuyết có thể tìm được sinh cơ tìm mộng liễu, tục ngữ nói người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngài cần gì phải nắm kia một chút không bỏ đâu. Tư tuyết nỗ lực thuyết phục bạch thần hy. Đến nỗi vì cái gì là sinh cơ tìm mộng liễu mà không phải quỷ Huệ là bởi vì này vốn chính là cùng cây, sinh cơ tìm mộng liễu chính là quỷ Huệ mà quỷ Huệ chính là sinh cơ tìm mộng liễu. Hảo! Cuối cùng bạch Hinh vũ đáp ứng rồi tư tuyết thỉnh cầu, chính như nàng theo như lời. trên thế giới này có thể tìm được sinh cơ tìm mộng liễu người cũng chỉ có nàng chẳng qua là trở về mà thôi đến lúc đó không cần nàng động thủ thương lạc dao cùng lục vận nhiễm hai người liền đủ nàng uống một hồ nghe được bạch hinh vũ trở lại tư tuyết tâm đang nhỏ máu sinh cơ tìm mộng liễu có thể nói là nàng cuối cùng át trù bài nhưng là đồng thời nàng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng trong lòng cười thầm quả nhiên bất luận kẻ nào ở tuyệt đối ích lợi trước mặt đều sẽ không cự tuyệt liền tính là bạch thần hy cũng là giống nhau lạc dao Dừng tay. Thấu chương xong. Chương 328 huyết mạch tương liên. Chương 328 huyết mạch tương liên. Mắt thấy Khương Lạc Dao liền phải mất đi lý trí, Bạch Hình Vũ vội vàng mở miệng ngăn trở nàng, cũng làm Triệu Nhu trước đem Tư Tuyết mang theo đi xuống. Trước khi đi, Tư Tuyết cho Khương Lạc Dao một cái khiêu khích ánh mắt, nếu đã xé rách mặt, nàng tự nhiên sẽ không lại đi mặt nóng dán mông lạnh. Khương Lạc Dao phản bội chính mình một ngày nào đó nàng muốn cho nàng biết phản bội chính mình kết cục là cái gì. Điện hạ, Ngài vì cái gì muốn ngăn cản ta? Bạch Hinh Vũ cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là đối với rời đi Tư Tuyết mở miệng nói đến, "Bổn cung chỉ cho ngươi một tháng thời gian, hy vọng ngươi đừng làm bổn cung thất vọng." Tư Tuyết đối với Bạch Hinh Vũ hành lễ, Tư Tuyết định không có nhục mệnh. Nói liền đi theo Tư Tuyết rời đi. Đem ánh mắt chuyển rời đến Từ vừa mới bắt đầu liền an tĩnh như gà thôi dĩnh trên người. Không biết thôi tiểu thư có nói cái gì phải đối bổn cung nói sao? Cùng cái vấn đề, nhưng là lại làm thôi dĩnh mồ hôi ướt đẫm. Thôi dĩnh tâm trí rốt cuộc là không bằng tư tuyết, đơn giản một vấn đề khiến cho nàng luống cuống tay chân. Nàng ở chung không ngừng an ủi chính mình, thôi di sự tình nàng làm phi thường bí ẩn, thánh nữ là không có khả năng biết đến. Ở như vậy không ngừng ám chỉ dưới, thôi di một lần nữa chấn định, sau đó mở miệng đem nàng cùng tư tuyết kế hoạch toàn bộ khay mà ra, hơn nữa đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến tư tuyết trên người. Điện hạ, ta chỉ là nhất thời hô đồ, mới có thể bị tư tuyết mê hoặc. Còn thỉnh xem ở ta không có chân chính xúc phạm tới tiểu hồ ly phân thượng vòng qua ta lúc này đây. Thôi dĩnh trên mặt mang theo hối hận nước mắt mở miệng nói đến. Bạch hình vũ cũng không có để ý tới thôi dĩnh mà là lập tức rời đi. Lúc này triệu nhu đi vào nàng bên người. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi làm những cái đó sự tình giấu đến qua thiên càn thánh địa cùng thánh nữ điện hạ đi. Triệu nhu nói làm thôi dĩnh như tao sẽ đánh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rời đi bạch hình vũ lập tức chạy đến thiên điện. Lúc này Phó Cẩm Thư còn ở thật cẩn thận chiếu cố Tiểu Bạch. Bởi vì nó chịu thương thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên cho dù là dùng linh dịch cùng đỉnh cấp đan dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điếu trụ nó sinh mệnh. Điện hạ. Người trước đi xuống đi, giữ lại sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Bạch Hình Vũ mở miệng nói đến. Đúng vậy. Phó Cẩm Thư biết, thánh nữ ra tay, như vậy Tiểu Bạch vô luận là bị nhiều loại thương cũng nhất định có thể chữa khỏi. Ở Phó Cẩm Thư rời khỏi sau. Bạch Hinh Vũ đi vào bị linh dịch ngâm tiểu bạch hồ ly trước mặt. Linh dịch đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi, Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, tiểu hồ ly ở nàng bên người đáng thương vô cùng nhìn nàng lại nhìn nhìn linh dịch bên trong tiểu bạch, ý tứ không cần nói cũng biết. Phía trước làm phó cẩm thư cứu này chỉ trọng thương đe dọa tiểu hồ ly cũng là vì tiểu hồ ly đối nó phản ứng. Làm nàng cộng sinh linh thú, tiểu hồ ly trong xương cốt tràn ngập cao ngạo, có thể làm nó biểu hiện ra để ý bộ dáng, đúng là khó được. ở tiếp xúc gần gũi này chỉ tiểu hồ ly lúc sau bạch linh vũ cũng rốt cuộc là lộng minh bạch là chuyện như thế nào lại nói tiếp này chỉ bị thương tiểu hồ ly cùng nàng còn có chút sâu xa bởi vì này chỉ tiểu hồ ly đồng dạng cũng là kiểu vị thiên hồ hậu đại chẳng qua cũng không phải trực hệ hẳn là không biết cách nhiều ít đại trong cơ thể thiên hồ huyết mạch cũng đã bị pha loãng tương đương loãng cũng mất công tiểu hồ ly khiếu giác nhanh nhẹ có thể nghe ra tới như vậy loãng huyết mạch muốn kích phát ra tới là không có khả năng. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng sẽ không làm nó liền như vậy chết đi. Như vậy vừa lúc có thể cùng tiểu hồ ly làm bạn. Bạch Hình Vũ đem tiểu hồ ly từ truyền thuyết vớt ra tới, sau đó dùng linh lực hong khô nó trên người lông tóc, bụng miệng vết thương nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng lấy ra dược cơ phối trí thuốc bột, sau đó đều đều đem nó rơi tại nó miệng vết thương phía trên, sau đó thúc giục linh lực trợ giúp nó hấp thu dược lực. Tiểu gia hỏa miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ là lúc này nó thân thể như cũ suy yếu. yêu cầu tính dưỡng, hơn nữa nó gây xương tứ chi yêu cầu nó chính mình đi chậm rãi khôi phục. ở điểm này bạch hình vũ là không có cách nào hỗ trợ. Nguyên bản hơi thở thoi thóc tiểu ra hỏa ở bụng miệng vết thương bị chưa khỏi lúc sau, suy yếu mở mắt, nó muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cứu nó. Kết quả nó thấy được một chương lông xù xù hồ ly mặt, cùng với một đôi kim sắc trong mắt, nhưng là lại tại hạ trong nháy mắt kim sắc trong mắt biến thành màu tím, nó thậm chí có thể tại đây đôi mắt xưng nhìn đến chính mình ảnh ngược. Sau đó hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Phía trước cường đại cầu sinh dục làm nó vẫn luôn mạnh trống, bởi vì nó biết nếu nàng ngủ rồi liền hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là hiện tại nó rốt cuộc là có thể an tâm ngủ. Bạch Hình Vũ đem ngủ tiểu Bạch An trí ở một bên, sau đó đem nhà mình không bất lo tiểu hồ ly cấp ôm lên, một bàn tay ở nó đôi mắt phía trước cơ cơ, nguyên bản màu tím trong mắt cũng một lần nữa biến trở về kim sắc. Thật là không bất lo. Tiểu hồ ly nghe xong Bạch Hình Vũ nói dây rủa chạy ra nàng ôm ấp. nhảy đến trên mặt đất thở phì phì hướng về phía nàng kêu vài tiếng đem hai cái tiểu ra hỏa đưa tới chính mình tẩm điện an trí hảo sau đó lại lấy ra vẫn luôn rùa đen tùy tay liền ném vào phía trước cửa sổ bể cá bên trong phát ra ừ ngực ừ ngực thanh âm vài ngày sau thôi ra đương nhiệm gia chủ mưu hại tiền nhiệm gia chủ hơn nữa giết hại thiên cản thánh nữ tùy thân tuyển hầu thôi di sự tình bị người tố giác hơn nữa nhân chứng vật chứng đều ở thôi dĩnh phụ thân thậm chí liền biện giải cơ hội đều không có đã bị quan vào thiên cản thánh địa đại lao Theo lý mà nói chuyện này thiên Càn thánh địa là quản không được, người có thể trở thành gia chủ là chính ngươi bản lĩnh, thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé phát tắc. Thiên Càn thánh địa có thể trở thành năm đại thánh địa đứng đầu, chiếm cứ nhất rồi rào trung thần châu chẳng lẽ là bởi vì hắn từ trước công hơn sao? Đều không phải. Chỉ là bởi vì thiên Càn thánh địa nắm tay đủ ngạnh, ngạnh đến đủ để cho mọi người sợ hãi, cho nên thiên Càn thánh địa là lao đại. Thôi ra nhân tâm quá lớn, bọn họ ngàn không nên vạn không nên chính là vì thôi dĩnh đem chủ ý đánh tới thôi di trên người thôi di tuy rằng là thôi ra người nhưng đồng thời nàng cũng lệ thuộc với thiên càn thánh địa nàng tử vong thiên càn thánh địa sao có thể chỉ nghe thôi ra ngôn luận của một nhà cho dù là che giấu lại hảo trung quy vẫn là không thể gạt được thiên càn vệ đôi mắt huống chi còn có thôi lâm cùng thôi Thiến cái này hai người chứng hơn nữa chỉnh chuyện đều ở bạch hinh vũ cùng dược cơ kế hoạch bên trong tham dự mưu hại tiền nhiệm gia chủ những người đó chú định sẽ thân bại danh liệt rơi vào vạn trượng vực sâu. Điện hạ, Lục Vận Nhiễm từ ngoài cửa đi đến, trong tay còn cầm một phần tình báo. Đây là Thiên Dương trưởng lão làm ta giao cho ngài. Bạch Hinh Vũ tiếp nhận Lục Vận Nhiễm trong tay tình báo, bên trong ghi lại đúng là gần nhất có quan hệ với các đại tông môn đệ tử mất tích sự tình. Nghe nói hiện tại không ngừng là các đại tông môn, ngay cả năm đại thánh địa đệ tử cũng mất tích rất nhiều, đồng dạng mất tích phương thức hoa hòe loẻo loẹt, nếu không phải những người đó hành động quá mức thường xuyên, Chỉ sợ cho tới bây giờ cũng sẽ không có người nhận thấy được chuyện này. Thấu chương xong. Chương 329 đoạn lê cùng đoạn ngọc, Chương 329 đoạn lê cùng đoạn ngọc, Trừ cái này ra, thiên dương trưởng lão còn nói cái gì sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Thiên dương trưởng lão chỉ là làm điện hạ ngày gần đây tiểu tâm một ít. Hắn suy đoán những người này rất có khả năng là hướng về phía ngài cùng mặt khác bốn vị thánh tử đi. Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Bạch Hình Vũ thấy nàng nói chuyện rong dài lằng nhằng, không khỏi mở miệng thúc giục đến. Hơn nữa ta nghe nói đoạn Ngọc Hồn Đinh dập tắt. Nghe thấy cái này tên, Bạch Hình Vũ xem Tình Báo tay không khỏi dừng một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nàng nhớ tới cái kia thân xuyên hồng y lìa, phóng đẳng không kiềm chế được thiếu niên, tuy rằng trường đồng dạng mặt, nhưng là lại có thể liếc mắt một cái làm người nhận ra kia một cái là ca ca, kia một cái là đệ đệ. Bạch Hình Vũ một bên nhìn Tình Báo một bên hỏi đến, đoạn lê đâu, hắn hồn đèn như thế nào? nghe nói tình huống cũng không tốt ngọn lửa tiểu nhân đáng thương thật giống như là sẽ tùy thời tắt giống nhau hồn đèn mặt trên ngọn lửa lớn nhỏ đồng dạng có thể nhìn ra này chủ nhân trạng thái giống nhau bọn họ này đó đệ tử hồn đèn bên trong ngọn lửa đều là phi thường tràn đầy nay đại biểu này hắn vừa mới bắt đầu nhân sinh mà tương phản những cái đó bế quan thái thượng trưởng lao nhóm cứ việc bọn họ tu vi cực cao nhưng là bọn họ hồn đèn lại là suy yếu vô cùng thật giống như là tùy tiện một trận gió đều có thể đủ đem nó thổi tức nhưng là rồi lại kiên cường sáng lên. Nay liền giống như bọn họ đèn tẫn du khô thân thể giống nhau, bọn họ lựa chọn bế tử quan cũng không phải vì đột phá phi thăng, rốt cuộc nếu có thể làm như vậy nói bọn họ cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Bọn họ đem chính mình vùi vào trong đất, chẳng qua là vì có thể bảo tồn chính mình thân thể một đường sinh cơ, chờ đợi chính mình tông môn gặp nạn gặp thời chờ có thể ra tay cứu lại tông môn cùng khó xử bên trong. Ngay thường thời điểm còn có thể uy hiếp mặt khác tông môn. có thể nói Lục Vận Nhiễm theo như lời cái này trạng thái, chỉ sợ đoạn Lê lúc này tình cảnh cũng là thập phần hung hiểm. Kia mặt khác mất tích người đâu? Bọn họ hồn đèn cũng giống như đoạn Lê cùng đoạn Ngọc hai người giống nhau sao? Lục Vận Nhiễm lắc lắc đầu, nói đến, những người khác hồn đèn cũng không có cái gì biến hóa, có biến hóa chỉ có đoạn Lê cùng đoạn Ngọc hai người. Bên kia, đoạn Lê kéo trọng thương thân thể không ngừng hướng phía trước mặt chạy vội, hắn tránh ở một cái hốc cây bên trong. Không bao lâu, một đám đầu đội mũ có rèm người đuổi theo. Bất quá bọn họ cũng không có phát hiện dấu ở hốc cây bên trong đoạn lê. Cầm đầu người kia tháo xuống mũ có rẻm, lộ ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt, nhưng là hắn lại có được này một đôi vừa nhọn vừa dài lỗ thai cùng với một đôi kim hoàng sắc đôi mắt. Nay sở hữu dấu hiệu đều cho thấy bọn họ cũng không phải người, mà là sinh hoạt ở Nam Hoàng Tinh Linh. Bọn họ đang tìm kiếm không có kết quả lúc sau, tiếp tục hướng tới phía trước đuổi theo. Ca, chúng ta an toàn sao? Đoạn ngọc thanh âm từ đoạn lê trong cơ thể chuyển đến. Chúng ta rốt cuộc chạy ra tới. Nói xong câu đó Đoạn Lê liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bất quá một lát Đoạn Lê lại lần nữa mở to mắt, chi gian hắn thuần thục lấy ra đan dược ăn đi xuống, sau đó cầm quần áo xé thành mảnh vải dùng để băng bó chính mình miệng vết thương. Tinh linh vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, Đoạn Lê không thể hiểu hết. Hắn chỉ biết lúc ấy hắn ở chính mình phòng bên trong, đột nhiên bị người tập kích, đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, toàn thân tu vi bị phong ấn, nhốt ở một cái âm u tầng hầm ngầm bên trong. cùng hắn ở bên nhau còn có hắn huynh đệ Đoạn Ngọc. Đây là bọn họ huynh đệ hai người lần đầu tiên đơn độc ở chung, lúc trước hắn trở lại đoạn gia thời điểm, đoạn gia người bao gồm hắn thân sinh cha mẹ đều cấm chính mình tiếp xúc chính mình cái này đệ đệ. Từ khi nào hắn cũng là thập phần chờ mong cùng Đoạn Ngọc gặp mặt, nhưng là hiện thực lại là hung hăng mà đả kích hắn. Mãi cho đến sau lại, hắn biết chính mình không được hoang nên, cho nên hắn hoàn toàn phong bế, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hắn thật sự hận Đoạn Ngọc sao? Kỳ thật không phải. Hắn chỉ là không biết muốn như thế nào đối mặt cái này đệ đệ, rõ ràng là tương đồng một khuôn mặt, đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất. So với hận, càng nhiều hẳn là không căm lòng. Ngay lúc đó hai người tu vi bị phong, một ngày tam cơm cũng chỉ có hai cái bánh bao, nhưng là này lại thành hắn cùng đoạn ngọc cuối cùng hối ức. Vì chạy ra nơi đó, cũng vì cứu chính mình, đoạn ngọc hy sinh chính hắn. Đoạn lê dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ là bảo vệ đoạn ngọc linh hồn, nhưng là không có gửi thể linh hồn thực mau liền sẽ tiêu tán. Làm cùng Đoạn Ngọc một mẹ đẻ ra huynh đệ, có thứ gì so với hắn thân thể càng thêm thích hợp làm gửi thể đâu. Đoạn Lê không màng Đoạn Ngọc tổ chức, lấy thân thể của mình vì gửi thể, làm Đoạn Ngọc linh hồn ký túc ở thân thể của mình bên trong. Huynh đệ hai người xài chung một cái thân thể, từ lúc bắt đầu không sử dụng đến cuối cùng phối hợp với nhau này cùng nhau chạy trốn, bọn họ an ý thật giống như là trời sinh giống nhau. Ở Đoạn Lê thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu đi lúc sau, Đoạn Ngọc lập tức tiếp quản Đoạn Lê thân thể, sau đó thì hắn băng bó miệng vết thương. cùng với cảnh giác chung quanh tình huống. Lúc này bọn họ chính thân xử một mảnh sinh trưởng khu rừng rậm rạp bên trong, trong khoảng thời gian ngắn Đoạn Ngọc cũng vô pháp phân biệt này rốt cuộc là địa phương nào, chỉ có một chút có thể xác định, đó chính là bọn họ cũng không có rời đi Trung Thần Châu. Tuy rằng không biết này đó nguyên bản hẳn là sinh hoạt ở Nam Hoang trải qua rốt cuộc là như thế nào tới Trung Thần Châu, nhưng là có thể khẳng định chính là này đó tinh linh nhất định không có hảo tâm. Bất quá lúc này Đoạn Ngọc lại không giống trở lại thiên càn Thánh địa, Chuẩn xác mà nói là hắn cũng không giống bị đoạn gia tìm được. Hắn cảm thấy như bây giờ cùng ca ca đoạn lê xài chung một cái thân thể cảm giác phi thường hảo. Từ nhỏ đến lớn đoạn gia người đem phục hưng gia tộc trọng trách liền đều đặt ở hắn trên người, thế cho nên áp hắn không thở nổi, cho nên hắn đem chính mình ngụy trang thành một vị ăn chơi chắc táng tới tránh né này đó trách nhiệm. Từ nhỏ hắn liền biết chính mình còn có một cái song bảo thai ca từ đã biết cái này ca ca tồn tại lúc sau, đoạn ngọc liền vẫn luôn chờ mong cùng ca ca gặp mặt. Thậm chí đem chính mình thích món đồ chơi cùng điểm tâm tồn lên, muốn đến lúc đó cùng ca, ca cùng nhau ăn. Chính là đương hắn chân chính nhìn thấy ca ca đoạn lê thời điểm, cha mẹ lại không cho phép chính mình cùng ca, ca tiếp xúc. Chờ đến lại lớn lên một ít thời điểm hắn từ cha mẹ nơi nào trong lúc vô tình đã biết đáp án. nguyên lai like chỉ là bởi vì một cái không có căn cứ truyền thuyết, ca ca đoạn lê đã bị quan thượng thai tinh xưng hô, thậm chí vừa sinh ra đã bị đưa bên ngoài nuôi nấng. Mà cùng ca, ca cùng nhau sinh ra chính mình còn lại là Phúc Tinh. Từ nhỏ ở trong nhà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ở biết chân tướng thời điểm, đoạn ngọc phản ứng đầu tiên cũng không phải xa cách đoạn lê, mà là suy nghĩ rõ ràng là song bào thai, có được đồng dạng bộ dạng chính là vận mệnh lại khác nhau như trời với đất, ca ca có thể hay không chán ghét chính mình đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người chính mình nhất định sẽ hận chết cái kia cùng chính mình cùng sinh ra huynh đệ. Thử xem cũng chính như hắn suy nghĩ như vậy, theo tuổi dần dần tăng trưởng, đoạn lê đối đoạn ra, Đối hắn cũng càng ngày càng lãnh đạo Thế cho nên đoạn gia đệ tử trước nay đều là đưa đến bạch lộc thư viện tu luyện Nhưng là đoạn lê lại nghĩa vô phản cố đi tới thiên cản thánh địa Thấu chương xong Chương 331 sừng thú ánh trăng Chương 331 sừng thú ánh trăng Hiện tại hắn cùng ca ca thật vất vả hòa hảo Hắn cũng muốn cho hắn trở lại cái kia tràn ngập thương tâm địa phương huống chi đoạn gia cũng không thiếu nhi tử Cha mẹ hắn cũng không thiếu nhi tử Sớm tại bọn họ huynh đệ hai người bị bắt đi phía trước hắn liền nghe nói chính mình mẫu thân lại lần nữa mang thai, nghe nói lúc này đây như cũng là một đôi song bào thai. Lúc ấy mẫu thân còn ở trong lòng khai tâm cùng hắn nói đến thời điểm liền có một cái đệ đệ bồi hắn cùng nhau chấn hương gia tộc, còn nói cái gì huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Rõ ràng là song bào thai, nhưng là mẫu thân lại nói là một cái đệ đệ, không hề ngoài ý muốn trong đó có một cái chú định là phải bị từ bỏ. Đoạn ngọc không biết chính mình nên đồng tình cái kia bị từ bỏ. Vẫn là kêu một cái nhất định phải lưu lại Qua một đoạn thời gian lúc sau Đoạn Ngọc nhìn đến những cái đó tinh linh không có trở về dấu hiệu Liền đi ra hốc cây Hướng tinh linh tương phản địa phương đi đến Ở chung quanh dạo qua một vòng lúc sau Đoạn Ngọc đến ra hắn kết luận Bọn họ như cũ ở Trung Thần Châu Càng sâu đến Bọn họ căn bản là không có rời đi thiên Càn thánh địa Nhưng là nếu bọn họ thật sự chính thân sự thiên Càn thánh địa Nói không có khả năng lâu như vậy Đều không có người phát hiện bọn họ Duy nhất khả năng chính là cái này địa phương có thể che chắn mọi người cảm giác. Ở thiên càn thánh địa có thể làm được điểm này chỉ có như vậy mấy cái, phân biệt là tàng bảo cát, tàng kinh các linh dược viên, linh thú viên, thánh chủ phong cùng với thánh nữ điện. Tàng bảo cát, tàng kinh các linh dược viên cùng với linh thú viên tự nhiên là không có khả năng, như vậy nơi này vô cùng có khả năng chính là thánh chủ phong cùng thánh nữ điện trong đó một cái. Thánh chủ phong là đương đại thánh chủ cư trú địa phương. nghĩ đến này đó tinh linh hẳn là sẽ không có lớn như vậy là gan như vậy cũng chỉ dư lại thánh nữ điện hắn nhớ rõ thánh nữ điện thành cung điện ở ngoài kỳ thật còn bao gồm một mảnh thật lớn rừng rậm nghe nói là mỗ mặc cho thánh nữ đặc biệt thích dưỡng linh sủng cho nên liền cố ý vòng ra một mảnh rừng rậm chuyên môn dưỡng một ít linh sủng nghĩ đến này phiến hẳn là chính là khu rừng này thời gian dài như vậy đi qua mọi người có lẽ đều đã quên mất khu rừng này tồn tại mà trên thực tế xác thật là quên mất nhưng là bọn họ không nhớ rõ không đại biểu những người khác không nhớ rõ a trừ bỏ tiểu hồ ly ở ngoài bạch hình vũ còn có một con một sừng thú tên là ánh trăng thường xuyên bị bạch hình vũ cái này vô lương chủ nhân ném ở thánh nữ điện bên trong thông thường chính là một ném chính là vài tháng vì thế nhàm chán một sừng thú ánh trăng ở tùy tiện hạt dạo thời điểm liền phát hiện này một mảnh sinh trưởng khu rừng rầm rạp nơi này ánh nắng tươi sáng không khí tươi mát hơn nữa có ăn không hết lá cây dần dần mà thực mau liền thành ánh trăng chuyên trúc trại nuôi ngựa thường thường liền sẽ mang theo chính mình một đám tiểu đồng bọn tiến đến ăn một bữa no nê lúc này đây ánh Trăng theo thường lệ mang theo chính mình thích tiểu ngựa mẹ đi vào nơi này ăn bữa tiệc lớn ai ngờ lại đụng phải bị tinh linh đuổi giết đoạn ngọc nói lên cái này cũng là đoạn ngọc huynh đệ hai cái xui xẻo rõ ràng đã là đi rồi tương phản phương hướng ai ngờ đi tới đi tới hai bên đều một ít lạc đường sau đó xấu hổ sự tình liền đã xảy ra bọn họ cư nhiên đụng phải cùng nhau này đáng chết duyên phận trường hợp một lần thập phần xấu hổ trước hết phản ứng lại đây chính là đoạn ngọc hiện tại đoạn lê còn ở hôn mê bên trong cho nên nói chạy trốn chỉ có thể dựa đoạn ngọc bởi vì thân bị trọng thương đang chạy trốn trong quá trình trên người miệng vết thương lần nữa vỡ ra máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đau đoạn ngọc nhe răng niết miệng nhưng là trên chân tốc độ lại không có thả trưởng nhưng là trung quy hắn vẫn là bị đuổi theo liền ở tinh linh chuẩn bị đem đoạn ngọc mang đi thời điểm ngoài ý muốn lại lần nữa đã xảy ra một con thân hình cao lớn dáng người tuấn giật một sừng thú bước bình tĩnh bước chân đi ra ở nó phía sau còn đi theo một con nhắc nhở hơi nhỏ một ít một sừng thú này đó tinh linh cũng không có gặp qua một sừng thú loại này sinh vật chỉ là thấy nó trên đầu bén nhọn rác theo bản năng để cao cảnh giác mà ánh trăng nhìn thấy những người này cũng có vẻ thập phần kinh ngạc chính mình địa bàn khi nào nhiều mấy cái loại này trưởng trưởng lỗ thai đồ vật còn có bọn họ phía sau cái kia bị thương người nó giống như ở địa phương nào gặp qua liền ở ánh trăng ngây người thời điểm một loại một cái tinh linh dẫn đầu hướng ánh trăng phát động tiến công hắn này nhất cử động hoàn toàn chọc giận ánh trăng ta đều không có đối với ngươi động thủ ngươi cái này tự tiện xông vào nhà người khác ra hỏa cư nhiên trước động khởi tay tới quả thực buồn cười Hùng chi này vẫn là ở chính mình thích tiểu ngựa mẹ trước mặt có thứ gì so mặt mũi còn muốn quan trọng ánh trăng cao cao nâng lên chính mình hai chỉ móng trước sau đó thật mạnh rơi xuống đem cái kia đánh lén nó tinh linh thẳng tắp đạp đi ra ngoài thật lớn lực đánh vào làm hắn ở đâm chặt đứt năm cây đại thụ lúc sau lúc này mới ngừng lại Nhìn bị đâm đoạn 5 cây đại thụ, ánh trăng trong lòng ở lấy máu, như vậy mỹ vị lá cây cứ như vậy không có. Phẫn nộ ánh trăng trực tiếp đem nỗ lực rơi tại mặt khác mấy cái tinh linh trên người. Cố tình vì tránh cho bị phát hiện, tinh linh cũng không rời tay cung tiễn, lúc này đây bọn họ cũng không có cùng nhau bỏ ra tới. Đã không có bách phát bách chúng cung tiễn, bọn họ đối phó thân bị trọng thương đoạn lê cùng đoạn ngọc còn nơi trốn có thừa, nhưng là gặp gỡ thân hình thật lớn ánh trăng còn lại là hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Hai đôi trong suốt cánh xuất hiện ở tinh linh sau lưng, bọn họ giá cái kia bị thương hôn mê đồng bạn xoay người liền muốn rời đi cái này địa phương. Bọn họ hành động đã bại lộ, chỉ có thể mặt khác lại tìm một chỗ trốn tránh. Nhưng là ánh trăng tự nhiên là không có khả năng lùi qua miệng vịt cấp bay. Một đôi thật lớn trắng tinh cánh chim xuất hiện ở nó sau lưng, nhẹ nhàng một phiến, cùng phong sầu khởi, nguyên bản đã lên không tinh linh lập tức mất đi cân bằng, lung lay từ bầu trời rớt xuống dưới, đồng thời ánh trăng cũng thu hồi chính mình cánh. nhìn vừa mới bị chính mình thổi rất lá cây ánh trăng trong lòng lại lần nữa lấy máu sau đó vừa mới rơi thất điên bát đảo tinh linh lại lần nữa bị đến từ phẫn nộ ánh trăng gót sắt dẫm đạp mấy chân đi xuống thành công làm sở hữu tinh linh toàn bộ đều chết ngất qua đi phát tiết xong lúc sau ánh trăng khôi phục lý trí sau đó thông qua tâm linh cảm ứng thông chi chính mình chủ nhân tình huống nơi này nguyên bản ở thánh nữ điện câu cá bạch hinh vũ trợ thu được ánh trăng tin tức đợi một hồi lâu lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một con gọi là ánh trăng một sừng thú Ở nàng nghe được ánh trăng gặp được một đám lỗ thai rất dài hơn nữa nhỏ nhọn, nhọn, sau lương trường hai đối trong suốt cánh người lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là tinh linh. Chính là hiện tại tính cả bốn hoang thông đạo cũng không có mở ra, vì cái gì sẽ có tinh linh xuất hiện đâu. Hơn nữa vẫn là xuất hiện ở nàng thánh nữ điện quản hạt phạm vi bên trong. Này nếu là làm người có tâm đã biết, còn không biết muốn náo ra cái gì chuyện xấu tới đâu, thật là may mắn bị ánh trăng kịp thời phát hiện. Chờ đến bạch hình vũ đuổi tới thời điểm. liên nhìn đến trên mặt đất nằm đã hôn mê bất tỉnh các tinh linh. Bọn họ trên người có này rõ ràng võ ngựa ân ký, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra ở nàng tới phía trước ở bọn họ trên người đã xảy ra cỡ nào cực kỳ tàn ác sự tình. Thấu chương song. Chương 331 chủ yếu là tích tài A. Chương 331 chủ yếu là tích tài A. Ở xác định những người này xác thật là tinh linh lúc sau, bạch hinh vũ sắc mặt trở nên trầm trọng lên. Này đó tinh linh có thể trà trộn vào thiên càng thánh địa. Hơn nữa giấu ở nàng khu rừng này bên trong, thực hiện nhiên ở thiên càn thánh địa bên trong có bọn họ nội ứng. Hơn nữa có thể khẳng định cái này nội ứng ở thiên càn thánh địa địa vị còn không thấp, bằng không không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem này đó tinh linh đưa vào tới. Còn hảo lúc này đây nàng ra tới cũng không có mang bất luận kẻ nào, ở không có tìm ra cái này nội gian phía trước, nơi này tin tức tuyệt đối không thể đủ tiết lộ. Dùng thúc linh tắc đem đã hôn mê tinh linh toàn bộ trói lên. Thúc linh tắc có thể cho bị trói người linh lực sát. Vô pháp sử dụng linh lực, bất quá nói trở về, tinh linh là sử dụng linh lực sao? Mặc kệ nó, trước bó lên rồi nói sau. Sau đó Bạch Hình Vũ lại lấy ra một cái linh thú túi, lý luận thượng nói tinh linh cũng không phải người, chỉ cần không phải người chính là có thể bị thu vào linh thú túi bên trong. Nhìn một đám biến mất tinh linh, quả nhiên chính mình đoán cũng không sai. Đem sở hữu trải qua xử lý tốt lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới phát hiện nơi này cư nhiên còn có một người. Đoạn Lê Bạch Hinh Vũ thử tính kêu một tiếng. Gặp qua thánh nữ, không nghĩ tới thánh nữ điện hạ cư nhiên còn nhớ rõ đệ tử. Bất quá hiện tại ta không phải đoạn lê mà là đoạn ngọc, ca ca hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Đoạn ngọc nói đến. Bạch Hinh Vũ cao mày nhìn trước mặt cái này tự xưng là đoạn ngọc người. Một thân màu đen trang điểm sắc thật là đoạn lê phong cách, chính là vừa mới ngự khí rồi lại là đoạn ngọc nữ khí. Quan trọng nhất chính là đoạn ngọc hồn đèn đã dập tắt. Bất quá Bạch Hình Vũ liên tưởng đến đoạn lê hồn đèn suy yếu chuyện này lại liên tưởng đến hiện tại loại tình huống này, lập tức liền nghĩ tới một hợp lý giải thích. Bởi vì phía trước Lam Hoa âm kỳ quái hành động, Bạch Hình Vũ trở về lúc sau cô ý ở Tảng kinh cắt chúng cha xét thư tịch, sau đó liền thấy được một cái mới mẹ độc đáo từ ngữ, đó chính là nhất thể song hồn. Bất quá thư chung cũng ghi lại, loại tình huống này phần lớn chia làm hai loại, một loại sự trời sinh, có loại cùng loại với hai nhân cách bộ dáng, mà một loại khác còn lại là hậu thiên hình thành. Nhưng là vô luận là trời sinh, vẫn là hậu thiên hình thành, loại này nhất thể song hồn tình huống cũng chỉ sẽ phát sinh ở thân huynh đệ phía trên, hơn nữa là sinh đôi huynh đệ tỷ muội. Bởi vì chỉ có sinh đôi huynh đệ tỷ muội chi gian bọn họ linh hồn mới nhất gần, mặc dù là xài chung một cái thân thể cũng sẽ không trở thành bài xích phản ứng. Lam Hoa Âm ngoại trừ, nàng thân là vai chính nữ nhân, căn bản là không thể phân loại với người bình thường phạm trù bên trong. Muốn ta thông chi đoạn ra, tới đón các ngươi trở về sao? Bạch Hinh Vũ nhìn Đoạn Ngọc hỏi đến, nhưng là kỳ thật nàng trong lòng đã có đáp án. Đoạn. đoạn Ngọc lắc lắc đầu, nói đến, bọn họ là sẽ không tiếp thu ca ca, đồng thời bọn họ cũng sẽ không tiếp thu như vậy ta, nếu trở về chú định là không được hoan nên, kia lại vì cái gì phải đi về đâu? Đối với Đoạn Ngọc nói Bạch Hinh Vũ thâm biểu tán đồng, Đoạn gia sắc thật như là có thể làm ra chuyện như vậy tới. Lúc trước Đoạn Lê cùng Đoạn Ngọc hai người mất tích thời điểm, Đoạn gia lập tức liền tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm Đoạn Ngọc, tới với Đoạn Lê xác thật chỉ tự chưa đề. Mà ở Đoạn Ngọc hồn đèn tắt lúc sau, Đoạn Gia lại nhanh chóng hủy bỏ treo giải thưởng, toàn bộ Đoạn Gia thật giống như là không có người này giống nhau. Nếu nói Đoạn Gia không thích Đoạn Lê về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là đối đãi từ nhỏ yêu thương lớn lên Đoạn Ngọc cư nhiên cũng có thể đủ làm được như thế nhẫn tâm máu lạnh, cũng khó trách Đoạn Ngọc không nghĩ trở về. Người không nghĩ trở về cũng có thể, nhưng là các ngươi hai cái như vậy trước sau đều dùng cùng cái thân thể tóm lại không phải biện pháp. Quan trọng nhất chính là Đoạn Lê cùng Đoạn Ngọc tu luyện thiên phú lại không giống nhau. Nếu tiếp tục sử dụng cùng cái thân thể, trừ phi trong đó một cái từ bỏ tu luyện, bằng không thiên phú cho nhau xung đột cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương. Điểm này đoạn ngọc cũng là rõ ràng, nhưng là nhất thể song hồn như vậy thể chất lại trước nay đều không có thành công chia lịa quá, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền làm tốt từ bỏ tu luyện tính toán. Điện hạ, nhất thể song hồn nếu hình thành là không có cách nào chia lịa, lại không phải cho các ngươi thật sự tách ra, chỉ là cho các ngươi hai người linh hồn từng người được đến một cái độc lập thân thể. bản chất các ngươi vẫn là nhất thể liền ở bạch Hình vũ nói chuyện trong khoảng thời gian này nguyên bản đoạn ngọc đổi thành đoạn lê nguyên bản còn tính hài hòa không khí nháy mắt biến có chút lãnh đạm thật là này nhất thể song hồn chính là điểm này không tốt nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt một chút phản ứng cơ hội đều không cho người lưu lại muốn ta một lần nữa lặp lại lần nữa sao bạch Hình vũ nhìn vừa mới thức tỉnh đoạn lê nói đến bạch Hình vũ lúc này đầy sở dĩ như vậy ái lo chuyện bao đồng không có mặt khác nguyên nhân Chính là đơn thuần coi trọng này huynh đệ hai người nhất thể song hồn thể chất, nàng muốn thu làm mình dùng. Nhất thể song hồn giống nhau ở tu luyện thượng chú định sẽ có một người sẽ làm ra hy sinh. Nếu hai người tu luyện tương đồng, thân thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi hai cái linh hồn tốc độ tu luyện do đó nổ tan xác mà chết. Cho nên vô luận là thiên phú hay không tương đồng, hai người bên trong đều chú định sẽ có một người vô pháp tu luyện. Nhưng là xài chung một cái thân thể hai cái linh hồn lại ở không có lúc nào là cho nhau ảnh hưởng. Này liền dẫn tới, liền tính cái kia linh hồn thiên phú lại hảo, ở tu luyện phía trên cũng là làm nhiều công ít. Cho nên nói, bạch hình vũ nói ra yêu cầu có thể nói là tương đương mê người, tuy rằng không thể đủ hoàn toàn tách ra, nhưng là lại có thể tu luyện. Hùng chi không ngừng là đoạn ngọc muốn bảo trì nguyên trạng, đoạn lê cũng không nghĩ. Không cần, vừa mới điện hạ cùng đoạn ngọc theo như lời nói ta đều đã nghe thấy được. Như vậy, ngươi lựa chọn đâu? Một cái màu trắng lông xù xù cái đuôi xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. ở đoạn lê trước mặt quơ quơ. liền ở đoạn lê giơ tay muốn chạm đến thời điểm bạch hình vũ thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi phải nghĩ kỹ nga sờ soạng nó ngươi ở thiên càn thánh địa hồn đèn liền sẽ tắt nghe được bạch hình vũ nói đoạn lê tay thoáng tạm dừng một chút sau đó nghĩa vô phản cố chạm vào kêu màu trắng cái đuôi này cũng không phải chính hắn lựa chọn mà là hắn cùng đoạn ngọc cùng lựa chọn cùng lúc đó đoạn lê sư phó nhìn đến tắt hồn đèn trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình mà ở hắn bên người đúng là đoạn ngọc sư phó. Ở hắn trong tay cũng đồng dạng nắm một cái đã tắt hồn đèn. Ở màu trắng cái đuôi dung nhập bọn họ thân thể trong nháy mắt, đoạn lê trong cơ thể hai cái linh hồn nháy mắt chia lịa, huynh đệ hai người lại một lần gặp được lẫn nhau, nhưng là không đợi bọn họ cao hứng, bọn họ liền lại lần nữa hòa hợp nhất thể. Nay chỉ có thể là cho các ngươi tạm thời tách ra, nhưng là các ngươi chi gian khoảng cách không thể đủ kém quá xa, đồng thời chia lịa thời gian cũng không thể quá dài, nhưng là tu luyện xác thật tuyệt đối không có vấn đề Quan trọng nhất chính là tỉnh đi trọng tố linh thể phiên thoái. Mặt khác các ngươi cần thiết đi trước đông hoang tìm kiếm có thể chế tác ngoài thân hóa thân thanh thần một mới được. Là, đa tạ điện hạ cho chúng ta huynh đệ hai người sở làm hết thảy ngày sau chắc chắn đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối tử. Thấu chương xong. Chương 332 hắc ám liệu lý độc cô cầu bại. Chương 332 hắc ám liệu lý độc cô cầu bại. Đoạn lê biểu hiện như vậy ở bạch hình vũ đoán trước bên trong. Ở bọn họ tiếp thu nàng dấu vết trong mắt Đồng thời tư tưởng nhiều ít cũng sẽ thu được một ít ảnh hưởng, tới tả hữu bọn họ phán đoán. Tính tính, đến bây giờ mới thôi nàng 12 cái đôi đã dùng một nửa tả hữu, chỉ cần đem dư lại 6 điều dùng xong, như vậy nàng là có thể đủ phá tan tầng thứ ba phong ấn. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng biết loại chuyện này sốt ruột không được, mỗi một cái đôi đều không thể tùy tiện loạn dùng. Bạch Hình Vũ đầu tiên là trị hết hai người trên người thường, sau đó lại bọn họ trước khi rời đi, cho bọn họ mấy chương chính mình vẽ bờ chú. này đó bừa chú là nàng gần nhất tân họa ra tới bừa chú tên là phá không Phủ, còn không có thực nghiệm quá hiệu quả bất quá đưa bọn họ truyền tông đến đông hoang hẳn là không có vấn đề đi ở đoạn lê hai người rời khỏi sau bạch hình vũ cẩn thận cảm thụ một chút phía trước kiên cố vô cùng tầng thứ ba phong ấn lúc này mặt trên đã che kín vết rách nhưng là lại vẫn như cũ phi thường kiên cố lúc sau bạch hình vũ dùng chính mình thần thức tìm tòi phim chính rừng rậm quả nhiên ở rừng rậm chỗ sâu trong phát hiện này đó tinh linh hang ổ mà bên trong đóng lại đúng là trong khoảng thời gian này mất tích các đại tông môn các đệ tử bọn họ trên người đều bị bó thúc linh tắc hôn mê bất tỉnh đi vào này đó tinh linh hang ổ lúc sau bạch huynh vũ cũng không có trước tiên đi giải cứu những cái đó bị nhốt đệ tử mà là bị bên trong mấy cái bờ lỉnh bờ lỉnh cung tiễn cấp hấp dẫn tinh linh cung tiễn phi thường đặc thù ngày thường bọn họ cung tiễn chỉ có cung lại không có dây cung cùng cung tiễn nhưng là chỉ cần đem cung cầm trong tay như vậy dây cung cùng cung tiễn liền sẽ tự nhiên xuất hiện Giết địch thời điểm căn bản là không cần lo lắng cung tiễn không đủ vấn đề. Tổng cộng có mười mấy đem nhiều cùng nàng linh thú túi bên trong tinh linh hoàn toàn không khớp Nói cách khác tinh linh không ngừng này đó, còn có một ít hiện tại không biết ở địa phương nào. Mà này đó lưu lại nơi này cung chính là chứng cứ. Nghĩ đến hẳn là bởi vì tinh linh cung tiễn quá mức đặc thù dẫn nhân chú mục mới lưu lại nơi này. Đem sở hữu cung đều thu hồi tới, toàn bộ ném đến phiêu miểu trong bụng, làm nó đem sở hữu cung đều dung ở bên nhau. Nàng có dự cảm hẳn là sẽ ra thứ tốt. Sau đó nàng đem bị bắt tới mọi người đóng gói mang đi Rời đi phía trước Bạch Hình Vũ thuận tay đem ánh trăng cùng hắn Ban nở ga y nho cũng cùng nhau cấp mang đi Sau đó lại khu rừng này Trên không bố trí một cái chỉ có thể vào Không thể ra kết giới Ôm cây lợi thỏ Tới với này đó bị tinh linh trộm tới tông môn đệ tử Trước mắt không biết tinh linh rốt cuộc có cái gì Không thể cho ai biết mục đích Cho nên Bạch Hình Vũ liền mệnh lệnh con rối đưa bọn họ Đều ném đến bọn họ tông môn cổng lớn bất quá lại lần nữa phía trước. Nàng lao đi những người này trong khoảng thời gian này ký ức. Sau đó lại âm thầm giám thị bọn họ, có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Trở lại Thánh Nữ Điện lúc sau, Bạch Hình Vũ cũng không có tính toán thẩm vấn kia mấy chỉ tinh linh y tứ. Tinh linh loại này sinh vật, tự cho mình rất cao, bọn họ khinh thường nhân loại, đồng thời cũng khinh thường sinh hoạt ở mặt khác tam hoang người lùn quỷ tộc cùng với man tộc. Dù sao cũng phải tới nói ở tinh linh trong mắt, bọn họ mới là cao cấp nhất trung tộc. Càng sâu đến tinh linh nhất tộc vương càng là tự xưng vị thần. Muốn từ bọn họ trong miệng được đến cái gì hữu dụng tin tức căn bản chính là thiên phương dạ đàm, lại còn có sẽ bị bọn họ thái độ cấp khí đến. Ở này đó tinh linh trên người, tự cao tự đại này bốn chữ thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà trên thực tế, tinh linh trừ bỏ có được này dài lâu sinh mệnh ở ngoài mặt khác cũng không có cái gì đặc thù ưu thế. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được cái kia dấu ở thiên cản thánh điệu nội gian. hơn nữa mặt khác địa phương có phải hay không cũng xuất hiện tinh linh thân ảnh này đó đều là muốn điều tra rõ ràng bạch hinh vũ đem tinh linh tin tức truyền cho vân nghị đám người lúc này bọn họ phân tán ở thánh nguyên đại lục các nơi hoạt động điều tra chuyện này nhất thích hợp bất quá mặt khác chính là đường cổ hoàng triều cùng bạch lộc thư viện giao cho chính mình ba cái đệ tử đi điều tra mà dư lại thiên nguyệt cung cùng linh sơn phật tự bạch hinh vũ chỉ là thoáng cấp lam hoa âm cùng tịnh không lộ ra một ít về tinh linh tin tức bọn họ hẳn là là có thể đủ chính mình giải quyết Từ đã biết thiên cản thánh địa có tinh linh gian tế lúc sau, Bạch Hinh Vũ quả thực là xem ai đều không thích hợp. Làm cho cái này thánh nữ điện người đều cho rằng Bạch Hinh Vũ có phải hay không đem chính mình làm cơm cấp luyện thành đan dược ăn xong đi dọa choáng váng. Điện hạ, ngươi không cần sinh khí sao, chúng ta này không phải cũng là quan tâm ngươi sao. Quan tâm ta. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt lục vận nhiễm mấy người, lập tức đến gần phong bếp, hoài tràn đầy quan tâm cho các nàng làm một đốn cơm trưa. Hơn nữa giám sát các nàng toàn bộ đều ăn không còn một mảnh. kia một ngày toàn bộ thánh nữ điện đều im ắng, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là từ kia một ngày bắt đầu, thánh nữ bạch thần hy bên người vài vị tùy thân tuyển hầu thật lâu đều không có xuất hiện. Phía chính phủ cách nói là các nàng đều bế quan tu luyện. Chờ đến các nàng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, sắc mặt tái nhợt, quả thực chính là đem suy yếu hai chữ viết ở trên mặt. Sở dĩ dùng thời gian dài như vậy còn không có hoàn toàn khôi phục lại. là bởi vì bạch hình vũ hắc ám liệu lý công lực lại lại lần nữa gia tăng rồi quả thực đạt tới độc cô cầu bại nông nỗi không ngừng là đối sở hữu giải độc đan dược miễn dịch mấu chốt nhất chính là trong khoảng thời gian này các nàng ăn cái gì đồ vật bao gồm đan dược ở bên trong đều là bạch hình vũ làm đồ ăn hương vị nay một lần làm các nàng đối ăn đồ vật sinh ra bóng ma mỗi một lần ăn phối trí giải dược thời điểm đều cùng muốn xuống địa ngục dường như thậm chí ngay cả dược cơ phối trí giải dược đều không có biện pháp hoàn toàn giải độc Có thể thấy được này lợi hại trình độ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch hinh Vũ liền. Mặc danh có chút kiêu ngạo. Nếu không có cách nào tới Mỹ thực đỉnh, tới hắc cám liệu lý đỉnh giống như cũng không tồi, dù sao đều là đỉnh. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, các vị sư minh sư tỷ bao gồm ba cái đồ đệ nơi nào đều lục tục truyền đến tinh linh tin tức. Chỉ có Bạch hinh Vũ bên này đối với nội gian như cũ là không có đầu mối. Cũng chính là tại đây trong thời gian ngắn, phía trước mấy cái cá lọt lưới cũng rốt cuộc là bắt được. Bạch Hình Vũ trực tiếp đưa bọn họ tính cả phía trước mấy chỉ tinh linh cùng nhau đóng gói giao cho thiên cản thánh chủ. Tinh linh chuyện này là cần thiết muốn giải quyết, bởi vì này quan hệ linh nguyên phong có thể hay không thuận lợi buông xuống. Nếu cái này nội gian có thể tránh thoát nàng điều tra, vậy ý nghĩa người này nhất định thân ở cao tầng, dưới tình huống như vậy, đương nhiên là đem sự tình trực tiếp ném cho thiên cản thánh chủ lạc. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ mang lại đây tinh linh thời điểm, thiên cản thánh chủ sắc mặt lập tức liền trở nên phi thường khó coi. Thân Hy Ngươi là nói này đó tinh linh đều là ở thánh nữ điện mặt sau kia phiến trong rừng rậm phát hiện. Thiên Càn Thánh Chủ hỏi đến, từ hắn trong thanh âm Bạch Hình Vũ ngửi được gió bao buông xuống hương vị. Đúng vậy, hơn nữa này đó tinh linh còn cùng khoảng thời gian trước tông môn đệ tử biến mất có quan hệ. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Thiên Càn Thánh Chủ sắc mặt càng là đen hắc. Thấu chương xong Chương 333 tâm cơ nụ hoa. Chương 333 tâm cơn nụ hoa. Kế tiếp bạch hình vũ liền đem chính mình phía trước phát hiện cùng suy đoán toàn bộ đều một năm một mười nói cho thiên càn thánh chủ. Đương nhiên là có về đoạn lê cùng đoạn ngọc sự tình nàng cũng không có nói. Dù sao ở mọi người trong mắt bọn họ hồn đèn đã dập tắt, dù sao cũng là một cái người chết nói hay không lại có quan hệ gì. Chuyện này ngươi làm đối, chẳng qua hiện tại xem ra cái kia nội gian hẳn là đã đã nhận ra cái gì, xem ra này thiên càn thánh địa cũng muốn hảo hảo rửa sạch một chút. Này đó tinh linh cũng dám đem bọn họ kia dơ bẩn móng vuốt rồi đến thiên càn thánh địa, vậy phải làm hảo bị chém giác ngộ. Ở bốn hoang bên trong, nhất khiến người chán ghét ác cũng không phải đông hoang diện mạo xấu xí quỷ tộc, mà là sinh hoạt ở nam hoang tinh linh. Cứ việc bọn họ có được thiên sứ dung mạo, nhưng là kêu cao cao tại thượng thái độ lại làm người thích không nổi. Tương truyền lúc trước tinh linh tộc thế nhược, bọn họ tổ tiên vì thoát khỏi như vậy vận mệnh, vì thế cùng sáng thế thần làm một giao dịch. Đó chính là dùng chúng nó khiêm tốn đổi lấy có thể bách phát bách chúng năng lực. Từ đây tinh linh nhất tộc mỗi người thành thần sát thủ, thoát khỏi thế nhược khốn cảnh. Nhưng là đồng thời bởi vì mất khiêm tốn tâm, trở nên cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì, do đó đắc tội sáng thế thần, bị phạt đi nam hoang sinh hoạt, hơn nữa vĩnh viễn không được về thần châu. Nói là bốn hoang, chi bằng nói là bốn tòa ngục giam. Ở bốn hoang bên trong... Trừ bỏ tinh linh nhất tộc là bởi vì quá mức ngạo mạn do đó đắc tội sáng thế thần bị phạt đi nam hoang ở ngoài, đông hoang quỷ tộc là thần mục cùng quỷ thần lưu lại hài tử, bọn họ bị sáng thế thần coi là bất tưởng, cho nên bị vĩnh viễn nốt ở đông hoang. Mà tây hoang người lùn cùng bắc hoang man tộc nghe nói là lúc trước sáng thế thần sáng tạo thất bại giống loài, vì chính mình mặt mũi mới đưa bọn họ nhốt lại. Bất quá những việc này thánh nguyên đại lục cũng không có ghi lại, mà là nàng trong đầu mặt ký ức nói cho nàng. trở lại thánh nữ điện bạch hinh vũ nghiên cứu phía trước ở tây mạc chi vương lăng mộ bên trong được đến cơ quan rối gỗ này đó cơ quan rối gỗ một đám làm giống như lúc ngay cả chi tiết cũng xử lý cùng thật sự giống nhau liền ở bạch hinh vũ nghiên cứu mê muội thời điểm tiểu hồ ly đột nhiên từ nàng trên người ngậm đi rồi một lá bừa bất quá bởi vì bạch hinh vũ lực chú ý toàn bộ đều ở trong tay cơ quan rối gỗ trên người cho nên cũng không có chú ý tới mãi cho đến bên ngoài tiếng đánh nhau đánh gãy bạch hinh vũ suy nghĩ Đang lúc nàng nổi giận đùng đùng muốn đi xem rốt cuộc là cái kia không có mắt cư nhiên dám ở nàng địa bàn hô to gọi nhỏ thời điểm, ánh vào mi mắt thật là một mảnh màu lam biển hoa. Điện hạ, cẩn thận, này đó hoa không biết từ địa phương nào toát ra tới, lực công kích cực cường. Chính khi mạn một bên đối phó không ngừng công kích nàng màu lam ác mộng một bên không quên nhắc nhở bạch hình vũ cẩn thận. Bạch hình vũ sờ sờ chính mình trên người kia một trương trang có màu lam ác mộng bủa chú, quả nhiên bữa chú đã không thấy. Nhìn ở trong biển hoa mặt không ngừng nhảy la re vũ tiểu hồ ly, nó khỏe miệng lúc này còn dính một ít tổn hại bùa chú tới xem, đầu sỏ gây tội là ai tự nhiên liền vừa xem hiểu ngay. Chắc là vừa mới tiểu hồ ly thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm từ nàng nơi này trộm đi kia chương trang có màu lam ác ngộng bừa chú, phá hủy mặt trên phù văn, lúc này mới đem sở hữu màu lam ác ngộng đều cấp phóng ra. Cái này giải quyết lên cũng phi thường đơn giản, chỉ cần bạch hình vũ ở ném ra một trường cất giữ chú là được Nhưng là liền ở bạch hình vũ muốn đem bùa chú quăng ra ngoài thời điểm, màu lam ác mộng lại đỉnh chỉ đối trịnh khê mạn đám người công kích. Sở hữu cánh hoa đều hướng tới bạch hình vũ mở ra, thấm vào ruột gan hương khí tràn ngập cả tòa thánh nữ điện. Trong đó một đóa thâm lam sắc nụ hoa cùng với dư đã mở ra màu lam ác mộng thêm vào bất đồng, nhan sắc muốn càng sâu, nhắc nhở cũng muốn càng tiểu một chút. Còn có một chút chính là nó nụ hoa là nhắm chặt này, cũng không có mở ra. lúc này cái này tiểu hoa bao giống tiểu cầu giống nhau đi vào nàng bên chân dùng chính mình còn chưa mở ra nụ hoa thân mật cọ nàng bộ dáng này thoạt nhìn giống như là một con đang ở lấy lòng chính mình chủ nhân cậu cầu lúc này tiểu hồ ly thừa dịp cái này công phu lộc cộc chạy tới bạch hình vũ bên người sau đó dùng chính mình móng nuốt lập tức liền đem tiểu hoa bao cấp bát tới rồi một lần sau đó chính mình tiến lên một bên chỉ vào tiểu hoa bao một bên ô ô, ô bị khuất không được bạch hình vũ nhìn tiểu hồ ly này hoàn toàn không biết sai tư thế Lập tức liền muốn cho nó một đốn đòn hiểm, làm cho nó biết biết xã hội hiểm ác. Tiểu hồ ly này nhất cử động có thể nói là hoàn toàn chọc giận tiểu hoa bao. Ở bạch hình vũ trước mặt nàng là nhu nhược đáng thương tiểu hoa bao, nhưng là ở người khác trước mặt nàng chính là hung manh gia thú. Từ nhỏ hồ ly nơi đó bạch hình vũ tìm được rồi bị phá hư cất giữ bùa chú. Lệnh người kinh ngạc chính là, bên trong cũng không phải giống tuyết, mà là tràn đầy đều là màu lam ác ngộng Bạch hình vũ nhìn nhìn bùa chú. lại nhìn nhìn cùng tiểu hồ ly đánh nhảy nhót lung tung tiểu hoa bao đã có thể cơ bản kết luận nó hẳn là một con vừa mới sinh ra linh trí thực vật linh thú đến nỗi vì cái gì sẽ đối bạch hình vũ như thế thân cận tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng là rất có khả năng ra hỏa này là đem chính mình đương mẹ hẳn là phía trước bí cảnh hạn chế này đó màu lam ác ngộng là nguyên bản đã sớm có thể sinh ra linh trí màu lam ác ngộng vô pháp sinh ra linh trí ở bị bạch hình vũ mang ra bí cảnh lúc sau màu lam ác ngộng vốn là đối bạch huynh vũ tràn ngập hảo cảm hơn nữa trong khoảng thời gian này lá bùa chú này một con bị nàng bên người mang theo duyên cớ bạch hinh vũ hơi thở xuyên thấu qua bùa chú truyền lại cấp màu lam ác mộng làm vừa mới sinh ra linh trí tâm trí còn chỉ là một cái em bé màu lam ác mộng tự nhiên mà vậy đem nàng trở thành chính mình mẫu thân tiểu hoa bao lại đây bạch hinh vũ hướng về phía đang ở cùng tiểu hồ ly đối chất tiểu hoa bao kêu lên vừa mới còn nghe răng nết miệng tiểu hoa bao ở nghe được bạch hinh vũ kêu gọi thời điểm lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới nàng bên người Nàng cảm giác nếu cái này tiểu ra hỏa phía sau có cái đôi nói, phỏng chừng đều mau riêu ra tàn ảnh tới. Bạch hình vũ vươn tay, tiểu hoa bao lập tức ngầm hiểu nhảy tới tay nàng thượng, tùy theo vừa mới còn mọc lên như nấm màu lam ác ngộng nháy mắt liền biến mất, vừa mới hết thảy thật giống như là ảo ảnh giống nhau. Tiểu hồ ly nhìn bị bạch hình vũ mang đi tiểu hoa bao, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị làm lơ, cái này đáng giận tâm cơn nụ hoa quả thực so với kia chỉ tiểu rùa đen đều đáng giận. Sau đó liền khóc chít chít đi tìm hồ bạch tìm kiếm an ủi đi. Hồ bạch chính là kia chỉ có được kiểu vĩ thiên hồ huyết mạch tiểu hồ ly, trong khoảng thời gian này nó thương thế cũng đã khá hơn nhiều. Nó tuy rằng có được kiểu vĩ thiên hồ huyết mạch, nhưng là dựa theo thiên hồ quy củ, huyết mạch không thuần, nó là không có tư cách họ bạch, cho nên bạch hình vũ cho nó lấy hồ bạch tên này. Cũng may tiểu gia hỏa không có để ý nhiều như vậy, hoặc là nói từ bị bạch hình vũ cứu sống lúc sau nó thế mới biết chính mình cư nhiên còn có này thần thú huyết mạch Bất quá Hồ Bạch xem rất rõ ràng, chính mình trên người kia một kia huyết mạch không những không thể cho nó mang đến tiện lợi, ngược lại sẽ cho hắn thu nhận tai họa. Thấu chương song. Chương 334 đoạn già song sinh tử. Chương 334 đoạn già song sinh tử. Dù sao hắn cả đời này cũng không cầu cái gì có thể trở nên nổi bật, làm một con tại dã ngoại lớn lên linh thú, hắn biết rõ sinh tồn không dễ dàng, bình an tồn tại so cái gì huyết mạch đều phải tới thực tế. Trở lại tầm điện Bạch Hình Vũ đem tiểu hoa bao đặt ở trên bàn. Nó giống như là một cái nghe lời hiểu chuyện hài tử giống nhau, làm nó làm cái gì liền làm cái đó. Có lẽ là bởi vì mới vừa sinh ra linh trí, cho nên nó còn không thể đủ lưu sướng cùng Bạch Hình Vũ câu thông, nhưng là lại có thể từ nó động tác bên trong cảm nhận được nó đối chính mình ỉ lại. Bạch Hình Vũ lấy ra một cái chậu hoa, ở bên trong trang một ít màu đen linh thổ sau đó lại ở bên trong lẫn vào một ít bình thường linh thổ, hai người cho nhau hỗn hợp. Sau đó lại đem tiểu hoa bao cấp loại đi xuống. Bạch hình vũ đoan không có sai, nàng từ tây mạc chi vương lăng mộ lánh mặt mang ra tới màu đen linh thổ đối với linh thực tới nói là tốt nhất bổ dưỡng chi vật. Ở gieo đi trong nháy mắt, tiểu hoa bao liền khai tâm cơ chân múa tay, không bao giờ chịu rời đi. Ở bạch hình vũ lấy ra màu đen linh thổ thời điểm, dấu ở nàng bùi tóc bên trong đánh thần thạch cũng đã bắt đầu ngoe dục dịch. Bất quá nó về điểm này tiểu tâm tư không đợi bắt đầu ngoi đầu, đã bị bạch hình vũ bóp chết ở bên trong. ngươi nếu là dám đánh kia linh thổ chủ ý ta liền lại làm ngươi thể nghiệm một lần đâm tưởng cảm giác nghe được lời này đánh thần thạch lập tức an tĩnh như gà nó sợ đau quả nhiên lão gia hỏa kia cháu gái cũng không phải cái gì hảo hồ ly liền uy hiếp nói đều cùng lúc trước cái kia lão gia hỏa giống nhau như lúc cố tình nó còn liền ăn này nhất chiêu lúc này lục vận nhiệm đi đến bởi vì nàng cũng có được một con thực vật linh thú trước nữ khiên yêu cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu hoa bao là một con vừa mới ra đời linh trí thực vật linh thú Nàng đi lên trước, muốn đụng vào một chút kia thâm lam sắc tiểu hoa bao, nhưng là không đợi tới gần liền bị tiểu hoa bao uy hiếp, Phản phất nó đem sở hưu ôn nhu toàn bộ đều bạch hình vũ, cũng chỉ có ở bạch hình vũ trước mặt nó mới có thể ngoan giống chỉ tiểu cầu giống nhau. Điện hạ, ngài muốn hay không trước cấp tiểu gia hỏa lấy cái tên a, như vậy có lợi cho các ngươi bồi dưỡng cảm tình. Lục vận nhiễm nhìn hung ba ba tiểu hoa bao, xoay người đối với bạch hình vũ nói đến. Đẹp là đẹp, nhưng là quá hung, không có chính mình trước nữ khiên như hảo. Lục vận nhiễm ở chính mình trong lòng yên lặng đánh giá. Tên. Nói thật ra, hiện tại tiểu hoa bao đã cùng chính mình thực thân cận, hoàn toàn không cần dựa một cái tên bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là lời nói lại nói trở về, vẫn luôn kêu tiểu hoa bao tựa hồ cũng không thế nào hảo. Bạch Hinh vũ nhìn kia thâm lam sắc nụ hoa, sau đó dùng ngón tay chọc chọc xem khẩu nói đến, vậy kêu thâm lam đi. Thâm lam cọ cọ bạch Hinh vũ ngón tay, hiển nhiên đối với tên này phi thường thích. Điện Hạ. Thừa dịp cơ hội này muốn hay không cung cấp tiểu hồ ly lấy một cái tên đâu, ngay cả vừa đến hồ bạch cùng thâm lam đều có tên, tiểu hồ ly không có chẳng phải là thực đáng thương. Lục vận nhiễm mở miệng nói đến, ai nói tiểu hồ ly không có tên, tên của nó kêu tiểu tiểu, bất quá nó tựa hồ không thế nào thích tên này, cho nên ngày thường thời điểm kêu nó tiểu hồ ly. Lại nói tiếp tên này cũng không phải bạch hình vũ cấp lấy, mà là ở trở lại bên người nàng lúc sau tiểu hồ ly trực tiếp nói cho nàng. Ngay từ đầu Bạch hình Vũ còn tưởng rằng nho nhỏ là cười cười, rốt cuộc hai chữ âm đọc thực tiếp cận. Chỉ là sau lại nàng phát hiện tiểu hồ ly cực kỳ chán ghét tên này, làm nó nên lại không bằng lòng, cho nên ngày thường thời điểm chỉ có thể kêu nó tiểu hồ ly. Giải thích qua đi, Bạch hình Vũ lấy ra kia trương bị tiểu hồ ly phá hủy cất giữ đùa chú, nơi này còn sinh tồn tảng lớn màu lam ác ngộng, nàng yêu cầu cho chúng nó đổi một chỗ. Mặt sau kia một mảnh rừng rậm liền không tồi. Nếu là ai còn dám thừa dịp chính mình không chú ý thả cái gì lung tung rối loạn người đi vào, này đó màu lam ác mộng trực tiếp là có thể đủ nuốt những người đó. Hơn nữa bởi vì có thâm lam ở, cũng không cần lo lắng chung nó sẽ ngộ thương người khác, quả thực là một công đôi việc. Bên kia, rời đi thiên càn thánh địa đoạn lế minh đệ hai người cũng không có vội vã đi đông hoang tìm kiếm thanh thần mục. Mà là che giấu tung tích một đường đi tới đoạn ra nơi Nam Thần Châu, Bách Ngự Thành. Bọn họ trộm lẻn vào vào đoạn phủ, rõ ràng là mất đi hai cái nhi tử nhưng là bọn họ lại không có ở cái này trong nhà cảm giác được một chút ít thương tâm không khí, ngược lại là một mảnh hỉ khí dương dương. Bọn họ đi vào phía trước đoạn ngọc cư trú phòng, phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống. Từ trước cái này địa phương bố cục hoa lệ, nhưng là hiện tại lại là thanh lánh là người cảm thấy đáng sợ. Mà nguyên bản trong viện những cái đó quý trọng vật phẩm đã sớm đã bị người khác cấp phân quát sạch sẽ. Đã sớm lường trước đến là cái dạng này cảnh tượng, nhưng là đương đoạn ngọc chân chính nhìn đến thời điểm. như cũ là cảm thấy trái tim băng giá đoạn lê xoay người tiến vào trong viện hai cái nha hoàn đang ở thảo luận tộc trưởng phu nhân lập tức liền phải sinh sản chuyện này đây đúng là bọn họ trở lại đoạn gia nguyên nhân trí nhất nhưng là không nghĩ tới chính là lập tức liền phải sinh sản không ngừng là bọn họ mẫu thân còn có bọn họ nhị thúc thế tử ở đoạn gia sinh trưởng này một cây cực phẩm dựng cây ăn quả chỉ cần ăn xong này viên dựng cây ăn quả kết ra quả tử mặc kệ ngươi tu vi có bao nhiêu cao đều có thể đủ thành công mang thai mà sở dĩ là cực phẩm dựng cây ăn quả đó là bởi vì mỗi lần kết quả thời điểm trong đó đều sẽ có vừa đến hai viên song sinh quả ăn song sinh quả liền có cơ hội hoài thượng song bào thai lúc trước đoạn lê cùng đoạn ngọc huynh đệ hai người chính là như vậy tới nhưng là song sinh quả thất bại tỷ lệ rất cao thường thường 10 viên bên trong có một viên có thể thành công liền không tồi nhưng là không nghĩ tới lần này hai viên song sinh quả đều thành công nghe đến đó hai người trong lòng có so đo sau đó tiếp tục giấu ở chỗ tối Hai ngày lúc sau, bọn họ mẫu thân phùng thị cùng nhị thuốc thê tử lý thị cùng nhau phát động. Đoạn ngọc cùng đoạn lê tạm thời tách ra, phân biệt canh giữ ở phùng thị cùng lý thị sân bên trong. Đoạn lê canh giữ ở chính mình mẫu thân phùng thị sân bên trong, nghe bên trong từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, hắn trên mặt lại không có một tia động dung biểu tình. Ăn song song sinh quả, trong đó một cái tác dụng phụ chính là sinh sản thời điểm muốn so bình thường mang thai sinh con thời điểm muốn thống khổ gấp trăm lần. Hơn nữa loại này thống khổ là không có cách nào thông qua đan dược loại này ngoại lực tiêu trừ, duy nhất biện pháp chính là mau chóng sinh hạ hải tử. Ở kêu thảm thiết mấy cái canh giờ lúc sau, phùng thị đứa bé đầu tiên rốt cuộc thành công sinh hạ tới, là một cái nữ hài nhi. Nhưng là đứa nhỏ này dáng sinh lại không có khiến cho ở bên ngoài bảo hộ mọi người để ý. Bà mụ càng là động tác tùy ý đem vừa mới sinh ra, còn ở hoa hoa khóc lớn em bé ôm ra tới, sau đó đem nàng đặt ở lạnh băng thiên điện, chung quanh không ai khán hộ. Bởi vì mọi người lực chú ý đều tập trung ở so nàng vãn sinh ra muội muội trên người. Đoạn lê không cần tốn nhiều sức liền tiến vào tới rồi thiên điện bên trong. Lúc này em bé đã đỉnh chỉ khóc thút thít, đôi mắt nhắm chặt. Có lẽ là ý thức được chính mình giáng sinh cũng không phải đã chịu chúc phúc. Lúc này ngoan ngoãn làm người đau lòng. Thấu chương xong Chương 335 thần giới một góc. Chương 335 thần giới một góc. Đoạn lê đem chính mình muội muội thật cẩn thận ôm vào trong ngực. Có lẽ là bởi vì huyết mạch tương liên duyên cớ Em bé bị đoạn Lê ôm vào trong ngực cũng không có khóc thút thít. Sau đó đoạn Lê lại ở chung quanh bố trí ra kẻ cắp đánh cắp Hải Tử biểu hiện giả dối, theo sau nên ngang mà đi. Chỉ là ném một cái thai tinh, so sánh với đoạn gia người là cầu mà không được đi. Đoạn Lê có chút chảo phúng nghĩ đến. Rời đi đoạn phủ lúc sau, đoạn Lê mang theo Hải Tử về tới bọn họ trước đó lấy lòng sân, sau đó dò hỏi đoạn Ngọc bên kia tình huống. Lúc này đoạn Ngọc bên này nhị thẩm Lý Thị còn ở gian nan sinh sản giả. nghiêm khắc tới nói đây là Lý Thị đệ nhất thai, cho nên phát lên tới phá lệ khó khăn. Phùng Thị bên kia đều đã sinh xong một cái, nàng bên này liền cái thứ nhất còn không có sinh hạ tới. Rốt cuộc ở một tiếng thê lương kêu thảm thiết qua đi, một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non thanh âm vang lên. Nhưng là canh giữ ở bên ngoài người lại không có một tia vui sướng biểu tình, đặc biệt là thân là hài tử phụ thân đoạn Ngọc nhị thúc, trên mặt càng là tràn đầy chán ghét. Nghĩ đến năm đó ca ca đoạn Lê sinh ra thời điểm hẳn là cũng là loại này tình hình đi. Mới sinh ra em bé bị nha hoàn tùy ý ôm ra tới, đặt ở thiên điện, trên người thậm chí một chút chống lạnh quần áo đều không có, phảng phất liền tính là đứa nhỏ này đông chết, cái kia nha hoàn cũng sẽ không đã chịu một đinh điểm trừng phạt. Đoạn Ngọc thuận lợi ẩn vào thiên điện, lúc này đây hắn liền hiện trường đều lười đến bố trí, trực tiếp bế lên hải tử liền rời đi. Mang theo hải tử cùng đoạn lê hội hợp lúc sau, hai người lấy mau tốc độ rời đi bách ngự thành. Tới với đoạn ra đâu, thân là hải tử thân sinh cha mẹ. Bọn họ thậm chí đều không có phát hiện chính mình hài tử mất tích. Bởi vì thuộc hạ dầu dếm, ở hơn nữa bọn họ sở hữu lực chú ý đều ở phía sau sinh ra đứa bé kia trên người. Lúc sau cái thứ nhất sinh ra kia hai đứa nhỏ bị cùng nhau tiến đi, bất hạnh ở trên đường gặp gỡ ngoài ý muốn, hai đứa nhỏ toàn bộ bỏ mình, như vậy chỉ cần một điều tra là có thể đủ tra ra manh mối nói dối cư nhiên không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Mà lưu lại kia hai đứa nhỏ bị đoạn ra láo tổ tự mình ban danh đoạn khuynh thành cùng đoạn hành. Lại nói đoạn lê cùng đoạn ngọc bên này, hai người mang theo hai cái vừa mới sinh ra đệ mội suốt đêm đi tới Trung Thần Châu một cái xa xôi tiểu huyện thành. Ở chỗ này có Bạch Hình Vũ cho bọn hắn chuẩn bị hai thiếu nữ con dối. Bọn họ lúc sau muốn đi trước Đông Hoang, tự nhiên là không có cách nào mang theo hai cái mới sinh ra hải tử, cho nên Bạch Hình Vũ cho bọn họ hai người ngẫu nhiên thiếu nữ, ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này chiếu cố hai cái mới sinh ra tiểu Hà Nhi. Rời đi phía trước. huynh đệ hai người vì này đối vận mệnh nhiều trông gai tỷ đệ cưới tên tuy rằng bọn họ là suốt đêm rời đi bách ngự thành nhưng là bọn họ vẫn như cũ biết đoạn gia láo tổ vì kia đối lưu tại đoạn gia tỷ đệ đặt tên đoạn khuynh thành cùng đoạn hành cho nên đoạn lê vì cái này cùng chính mình có tương đồng vận mệnh muội muội đặt tên phong hoa ngươi khuynh quốc huynh thành ta đây liền phải phong hoa tuyệt đại không thua ngươi mảy may mà đoạn ngọc còn lại là vì chính mình ôm trở về tiểu gia hỏa đặt tên vì sơ hai người tên đều không có bị mang lên đoạn họ Nếu không bị chờ mong, vậy hoàn toàn tách ra quan hệ hảo. Thật giống như là dự cảm đến cái gì giống nhau, ở đoạn lê cùng đoạn ngọc dùng bạch hình vũ cấp phá không phù rời khỏi sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức lên tiếng khóc lớn, như thế nào hống cũng hống không tốt. Cũng may mắn phụ trách chiếu cố bọn họ sự hai người ngẫu nhiên thiếu nữ, có cũng đủ kiên nhận chiếu cố bọn họ. Lúc này năm châu thí luyện sắp mở ra, cơ hồ sở hữu tông môn, thánh địa đều ở khua chiên gõ mọi chuẩn bị. Tiến hành thí luyện địa phương là năm đại thánh địa cộng đồng trưởng quản một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh địa vị cũng không nhỏ, nghe nói là thần giới một góc, không biết vì sao sẽ lưu lạc đến Thánh Nguyên Đại Lục, sau đó bị năm đại thánh địa cộng đồng trưởng quản. Tuy rằng chỉ là thần giới nho nhỏ một góc, nhưng là đối với Thánh Nguyên Đại Lục người tới nói bên trong cũng là cơ duyên vô số. Mỗi một lần năm thần châu cùng bốn hoang chi gian thông đạo mở ra phía trước, năm đại thánh địa liền sẽ hợp lực mở ra này tòa bí cảnh, cũng liền thành hiện giờ năm châu thí luyện. Chủ yếu mục đích chính là vì ở khai chiến phía trước tận khả năng đề cao các đệ tử tu vi, giảm bất chiến đấu là lúc thương vong. Nhưng là lúc này đây bởi vì có tinh linh cái này nhạc đệm, mỗi một cái tiến vào bí cảnh người đều sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra. Không kiểm tra không biết, nay một kiểm tra thật đúng là liền tra ra vấn đề. Ra vấn đề đều là những cái đó đã từng bị tinh linh bắt đi tông môn đệ tử. Nguyên lai like này đó đệ tử trong đó một bộ phận ở bị bắt đi lúc sau đã bị tinh linh dùng bí pháp cấp khống chế. Lúc này bọn họ chính là khoác nhân loại thân xác tinh linh. Nếu không phải bạch Linh vũ ở thả bọn họ trở về thời điểm thuận tay lao đi bọn họ ký ức, chờ đến bọn họ tiến vào bí cảnh lúc sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Bởi vì ở bí cảnh bên trong trừ bỏ đến từ thần giới cơ duyên ở ngoài, còn có chính là hình thể khổng lồ, tàn nhẫn đến cực điểm hung thú. Này đó hung thú không có lý trí, chỉ cần gặp được liền chú định sẽ không chết không ngừng. đem này đó khoác nhân loại thân xác tinh linh bỏ vào đi. Như vậy bọn họ muốn đối mặt nhưng không chỉ là họa ngoại xâm, còn có nội ưu Thời đại này biểu năm đại thánh địa bạch hình vũ đám người đi vào này đó tinh linh trước mặt. Các ngươi này đó đê tiện nhân loại, ba chiếm chúng ta tinh linh tộc địa bàn đã đủ lâu rồi, sớm muộn gì có một ngày các ngươi sẽ đã chịu chúng ta tinh linh nhất tộc thần trừng phạt. Bị bắt trụ tinh linh khoác người thân phận, không ngừng hướng tới bạch Hinh vũ đám người la to, phảng phất như vậy là có thể đủ làm bạch hình vũ năm người sợ hai giống nhau. Không biết cái gọi là... Bạch hình vũ mấy người kia một cái không phải trải qua qua sóng to gió lớn, liền như vậy nói mấy câu sao có thể sợ tới mức đến bọn họ. Ở bọn họ xem ra, tinh linh nhất tộc căn bản chính là ở hết ngồi đại giếng, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt thích lợi. Bọn họ mục tiêu cùng trọng điểm nhưng cho tới bây giờ đều là thánh nguyên đại lục, bọn họ tương lai hẳn là biển sao trời mênh ngông. Phi, là Phi Thăng. Thực đáng tiếc ngươi sinh mệnh lập tức muốn đi đến trung điểm, vĩnh viễn cũng nhìn không tới chúng ta trừng phạt. bạch huynh vũ tay cầm phiêu miểu phiến đối với cái kia mở miệng kêu gào tinh linh nói đến ai ngờ cái kia tinh linh dị thường khinh thường nói đến vô tri nhân loại chúng ta vĩ đại tinh linh nhất tộc có được này dài lâu thọ mệnh ta không ngừng có thể nhìn các ngươi đã chịu tinh linh thần trừng phạt còn hội kiến chứng các ngươi bị toàn bộ tiêu diệt kia một khác ở đây người trực tiếp đã bị tinh linh nói chọc cho vui vẻ các ngươi tinh linh đều không giải đầu góc sao một người thiên càn thánh địa đệ tử không lưu tình chút nào trào phương đến ngươi dám vũ nhục vĩ đại tinh linh ngươi sẽ đã chịu thần trừng phạt từ nay về sau ngươi cùng với gia tộc của ngươi đều sẽ bị thần ghét bỏ đem bọn họ đều dẫn đi chém bạch huynh vũ thật sự là chịu không nổi này đó tinh linh liên tục bán xuẩn hành vi trực tiếp phân phó thiên càn vệ đưa bọn họ đi gặp bọn họ tinh linh thần nghe được bạch huynh vũ phân phó vừa mới còn chửi ầm lên tinh linh một kiện không thể tin tưởng nhìn nàng ngươi bổn cung là một cái thủ tín người nói ra đi lời nói trước nay đều là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nếu các ngươi tinh linh thọ mệnh dài lâu chia buồn cung chỉ có thể tự mình động thủ đưa các ngươi đi gặp tinh linh thần lâu không cần cảm tạ thấu chương xong đổi tên lạc thêm càng một chương đổi tên lạc thêm càng một chương thư danh chính thức từ nữ xứng tu tiên chi nghịch tập lộ đổi thành xuyên thư tu tiên sau nữ xứng nàng khai quải khởi nguyên thư danh thời điểm lúc ấy cũng không có nghĩ vậy quyển sách sẽ ký hợp đồng cũng không nghĩ tới chính mình hồi kiên trì viết thư lâu như vậy thế cho nên mặt sau cốt truyện đại cương cùng thư danh nghiêm trọng không xứng đôi cho nên suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc lúc sau vẫn là quyết định đổi một cái tên. Dạng sáng không điểm không điểm, lão thời gian lão địa điểm canh ba, không gặp không về. Thấu chương xong. Chương 336 ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Chương 336 ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Chờ đến sở hữu tinh linh bị giải quyết lúc sau, kế tiếp chính là mở ra bí cảnh. Muốn mở ra bí cảnh yêu cầu 10 vị độ kiếp kỳ lão tổ đồng thời ra tay. Sau đó lại thông qua chìa khóa mới có thể đủ mở ra. Mở ra bí cảnh chìa khóa tổng cộng có 5 đêm, đúng là Bạch Hinh Vũ đám người trong tay thánh khí. 5 đêm chìa khóa thiếu một thứ cũng không được, bởi vì chìa khóa mới là mấu chốt, kia 10 vị độ kiếp kỳ lao tổ chỉ là đánh phụ trợ mà thôi. Có bọn họ tưởng trụ, Bạch Hinh Vũ 5 người mới có thể đủ phát huy ra thánh khí chân chính lực lượng, cũng chỉ có dựa vào cổ lực lượng này mới có thể đủ thuận lợi mở ra bí cảnh đại môn. Đầu tiên là Bạch Hinh Vũ lấy ra cửu ca du dương tiếng đàn ở mọi người bên thai không ngừng phiêu đãng mà nguyên bản nhắm chặt bí cảnh đại môn vào lúc này cũng có rất nhỏ phản ứng còn lại bốn người thấy thế cũng lấy ra từng người thanh khí mở ra bí cảnh yêu cầu khổng lồ linh lực duy trì nay cổ linh lực là bạch hình vũ mấy người xa xa không thể cung cấp mà lúc này mười tên độ kiếp kỳ lao tổ tác dụng liền hiện hiện ra khổng lồ linh lực từ bọn họ quần quận không ngừng cung cấp bạch hình vũ đám người cũng chỉ quản khống chế được thanh khí là được theo lý mà nói là chỉ như vậy không sai nhưng là lúc này đây bạch hinh vũ lại cảm giác được không giống nhau đứng ở bạch hinh vũ phía sau chính là thiên càn thánh địa hai vị độ kiếp kỳ lão tổ một cái từ đầu hắc đến chân toàn bộ liền cùng khối than đá dường như mà một cái khác thoạt nhìn tắc muốn bình thường rất nhiều chỉ cần xem nhẹ hắn tỏa sáng đầu chọc cùng với tươi tốt lông mày nói ở tới phía trước thiên càn thánh chủ từng nói qua hai vị này lão tổ là chủ động đưa ra từ bọn họ tới phụ trợ bạch hinh vũ nhưng là mọi người đều biết đây chính là một cái tốn công vô ích sự tình Đối với độ kiếp kỳ tu luyện giả tới nói đặc biệt là này đó quanh năm bế quan độ kiếp kỳ tu luyện giả, bọn họ tiến giai đại thừa kỳ hy vọng cực kỳ bẽ nhỏ, mỗi khi hao tổn một phần linh lực đều phải tiêu phí thật dài thời gian mới có thể đủ khôi phục. Thường lui tới đều là tông môn hứa hẹn đông đảo chỗ tốt, sau đó tam thỉnh bốn thỉnh mới có người không tình nguyện tiến đến hỗ trợ. Bởi vì bọn họ biết, vạn nhất nhân tộc thất thủ, lâu như vậy nên đến phiên bọn họ này đó lao ra hỏa ra tay, đến lúc đó có một cái tính một cái Một cái cũng chạy không được. Cho nên lần này hai người kia liền chủ động có chút không giống bình thường. Quả nhiên, nghi thức bắt đầu không bao lâu, hai vị này trưởng lão liền lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Bởi vì là chuyển vận linh khí, bạch hinh vũ thân thể liền tương đương với là đối hai người kia hoàn toàn mở ra, bọn họ đời này tiến giai đại thừa kỳ vô vọng, liền nghĩ có thể hay không đến cái này truyền thuyết là thần giới một góc bí cảnh bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên. nhưng là cái này bí cảnh bài xích sở hữu hóa thần kỳ cùng với hóa thần kỳ trở lên tu luyện giả bạch hình vũ hiện tại tu vi là nguyên anh đỉnh vừa vặn ở tiến vào bí cảnh điểm tới hạn đồng thời tiến vào bí cảnh đệ tử cũng là nguyên anh kỳ chiếm đa số tông môn làm cho bọn họ này đó nguyên anh đệ tử tiến vào bí cảnh một phương diện cũng là vì làm cho bọn họ tìm kiếm đột phá hóa thần cơ hội vì có thể tiến vào bí cảnh hai người kia đem chú ý đánh tới bạch hình vũ trên người trong khoảng thời gian ngắn đoạt xá một người cũng không dễ dàng Nhưng là nếu là đối bọn họ không hề phòng bị vậy phải nói cách khác. Bạch thần hy hiển nhiên chính là cái này lựa chọn tốt nhất, hướng chi bọn họ cũng sẽ không đem nàng thần hồn hoàn toàn lao đi, rốt cuộc nàng trên người còn gánh vác thiên càn thánh địa khí vận, chẳng qua lúc sau sẽ biến thành ngốc tử đây là tất nhiên. Bọn họ cũng không có cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, ngược lại bởi vì chính mình thủ hạ lưu tình bạch thần hy hẳn là cảm kích bọn họ mới đúng, ít nhất nàng có thể tiếp tục sống sót. Này cũng may mắn là bọn họ không biết bạch hình vũ thân phụ âm dương vô cực linh can, nếu biết đến nói không chừng sẽ muốn trực tiếp chiếm cứ bạch hình vũ thân thể. Nhưng là này hết thể đều là thành lập ở bạch hình vũ đối bọn họ không có cảnh giác, toàn thân tâm tín nhiệm dưới tình huống. Đối bọn họ không có cảnh giác, này hoàn toàn là không có khả năng sự tình hảo sao. Chớ quên lúc trước bạch hình vũ chính là bởi vì quá mức tin tưởng lạc phỉ phỉ mới rơi vào chết thảm kết cục. hùng chi chỉ là linh lực mà thôi. làm gì phải dùng này hai cái thoạt nhìn liền không ấn cái gì hảo tâm lao ra hòa đâu nàng chính mình hoàn toàn có thể hảo sao tới với kia hai cái lao ra hỏa linh lực bạch Hình vũ cũng không có lãng phí lặng lẽ dùng một khối chữ linh ngọc chứa được lên nay cũng liền dẫn tới song xuôi hai người kia muốn đem chính mình thần hồn truyền tống tiến bạch Hình vũ thân thể thời điểm thần hồn trực tiếp tiến vào tới rồi chữ linh ngọc bên trong vẫn luôn đang chuyên tâm đàn tấu cựu ca bạch Hình vũ khoe miệng con cong sau đó tiếp tục đàn tấu ở mấy người dưới sự nỗ lực bí cảnh đại môn chậm rãi mở ra mấy người thu hồi thanh khí sau đó đứng dậy đối với chính mình phía sau hai vị lao tổ nói lời cảm tạ. bạch hinh vũ đồng dạng cùng phía sau vu sơn cùng bạch mi hai vị lao tổ nói lời cảm tạng hai người chỉ là đối với bạch hinh vũ gật gật đầu sau đó xoay người hướng tới thiên cản thánh địa phương hướng bay đi không có nhiều dừng lại một khắc. đối mặt như vậy hành vi mọi người cũng chỉ là cho rằng bọn họ ở vừa mới trong quá trình tiêu hao quá lớn lúc này chính vội vã trở về bế quan khôi phục đâu Bởi vậy bọn họ thu hoạch ở đây mọi người tôn trọng, ai ngờ này kỳ thật cũng là vu sơn cùng bạch Mí hai cái lao ra hỏa kế hoạch. Lúc này bọn họ trong cơ thể chỉ không phải bọn họ một sợi tàn hồn mà thôi, duy nhất tác dụng chính là khống chế được bọn họ thân thể trở lại thiên càn thánh địa, sau đó bế quan. Lúc này bạch Hinh vũ trong tay nắm một khối nhan sắc xanh sống chữ Linh Ngọc, thu hồi cựu ca sau đó hướng tới trong đám người đi đến. Tuy rằng hiện tại bí cảnh đại môn đã mở ra, nhưng là phải chờ tới ngày mai mới có thể đủ tiến vào. Bởi vì mỗi lần bí cảnh mở ra động tĩnh đều phi thường đại, hối hấp dẫn tới rất nhiều hung thú ở nhập khẩu chung quanh qua lại bồi hồi, liền tất yếu có người ra tay rửa sạch những cái đó hung thú lúc sau bọn họ mới có thể đủ tiến vào bí cảnh bên trong. Bị nốt ở chữ Linh Ngọc bên trong vu sơn cùng bạch mi nhìn chính mình đã rời đi thân thể khóc không ra nước mắt, lúc này bọn họ còn phát hiện không đến không đối liền thực xin lỗi bọn họ này sống mấy ngàn năm tuổi tác. Nguyên bản cho rằng bọn họ cho rằng chính mình mới là thợ săn. Đối phương chỉ là một con mới ra đời tiểu bạch thỏ mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu bạch thỏ túi ra phía dưới thật là một con lang. Bạch thân hy, bổn tọa biết ngươi có thể nghe được đến, đem bổn tọa thả ra đi, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không bị những người khác phát hiện, mặc dù ngươi là thánh nữ cũng sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Vu Sơn ở chữ Linh Ngọc bên trong ra tiếng uy hiếp đến. Mà bạch hình vũ nghe đến mấy cái này uy hiếp nói, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp coi như làm không có nghe thấy. rơi xuống tay nàng còn có thể cho các ngươi trốn thoát, nàng Bạch Hình Vũ ba chữ đảo lại niệm. Vừa vặn gần nhất phiêu miểu luyện chế linh khí bên trong thiếu hai cái khí linh, liền dùng này hai cái lao ra hỏa thử xem thủy hảo. Tuy rằng so ra kém linh khí tự nhiên dự dục, nhưng là có tổng so không có hảo a. Trở lại thiên càn thánh địa chuyên môn chuẩn bị chỗ ở lúc sau, Phó Cẩm Thư đi vào Bạch Hình Vũ trước mặt, nói đến, điện hạ, một tháng thời gian đã tới rồi. Thấu chương xong. Chương 337 kịp thời đổi tới Tư Tuyết. chương ba kịp thời đổi tới tư tuyết nàng vừa dứt lời liền có người tiến vào nói tư tuyết đã trở lại nghe thấy cái này tin tức bạch hình vũ đến là không có gì nhưng là phó cẩm thư trên mặt lại là lộ ra một tia chán ghét bất quá thực mau đã bị nàng cấp che giấu đi qua một lần nữa hồi phục thường lui tới bộ dáng ta nói rồi ngươi ở ta nơi này không cần che giấu chính ngươi thật là cảm xúc phó cẩm thư trời sinh ngũ quan viễn siêu thường nhân mặc dù là bạch hình vũ cũng là có điều không bằng Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đối với người khác cảm xúc biến hóa cũng muốn so người bình thường mẫn cảm rất nhiều. Vì tránh cho quá nhiều mặt trái cảm xúc đối chính mình tạo thành quá lớn gánh nặng, cho nên Phó Cẩm Thư luôn là đem chính mình ngụy trang thành một bộ rộng rãi hào phóng bộ dáng dần ra liền nàng chính mình cũng phân không rõ rốt cuộc kia một cái mới là chân chính nàng. Kỳ thật bạch hinh vũ là ở thực mặt sau mới phát hiện điểm này. liền tính là nỗ lực không đi để ý. nhưng là hoặc nhiều hoặc ít phó cẩm thư vẫn là ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đã chịu ảnh hưởng cho nên rất nhiều thời điểm phó cẩm thư đều là làm một cái người đứng xem nhìn bên người người ngươi lửa ta gạt thủ đoạn đùn đùn không dứt mãi cho đến nàng gặp được một cái khắc cùng nàng giống nhau người đứng xem đó chính là bạch hình vũ cái này làm cho phó cẩm thư sinh ra một loại tâm tâm tương tích cảm giác cùng phó cẩm thư thờ ơ lạnh nhạt bất đồng, bạch hình vũ đang xem diễn thời điểm thường thường càng thích lửa cháy đổ thêm dầu Đem sự tình hướng nàng sở hy vọng phương hướng phát triển Nghe được Bạch Hinh Vũ nói Phó Cẩm Thư chỉ là cười cười Không nói gì Mười mấy năm thói quen nơi nào là dễ dàng như vậy Là có thể đủ sửa đổi tới Chờ đến tư tuyết đi vào tới thời điểm Hai người đã khôi phục thường lui tới bộ dáng. Xem tư tuyết trên người thương thế Cùng với đã hư hao pháp ý liề Tưởng khai nàng hẳn là ra bí cảnh lúc sau Còn không kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn Liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến Rốt cuộc nếu chậm một bước Đến lúc đó cho dù là được đến bạch thần hy tha thứ về tới nàng bên người cũng hiểu sai tiến vào thần chi bí cảnh cơ hội. Húng chi lần này bí cảnh hành trình mạch ngọc tất sẽ tham gia, nàng là tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Tư tuyết quỷ gối bạch Hinh vũ trước mặt, điện hạ, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Sau đó đem trong tay một cái thâm tử sắc túi chữ vật đưa tới bạch Hinh vũ trước mặt. Liên ở mấy ngày phía trước, bạch Hinh vũ thu được tin tức thiên thủ thành một chỗ bí cảnh bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên sụp đổ. mà cái này bí cảnh chính là đã từng tư gia nắm giữ cái kêu bí cảnh tự nhiên tư gia người liền thành trước hết hoài nghi đối tượng lại chưa bao giờ có người đem chuyện này cùng đã bị trục xuất tư gia tiền nhiệm đại tiểu thư tư tuyết liên hệ đến cùng nhau bạch huynh vũ tiếp nhận thâm tử sắc túi chữ vật thân thức hướng bên trong tìm tòi phát hiện bên trong quả nhiên có một cây toàn thân tím đen sát thụ bạch huynh vũ hướng về phía phó cẩm thư gật gật đầu đối phương lập tức ngầm hiểu đem tư tuyết mang theo đi xuống đồng thời cũng ngầm đồng ý khôi phục thân phận của nàng mà bạch hinh vũ còn lại là ở chính mình phòng chung quanh không biết pháp trận sau đó một cái lắc mình đi tới không gian bên trong tìm một cái bình thản chung quanh không có mặt khác linh thủ cùng linh dược địa phương sau đó đem ở trong túi chữ vật sinh cơ tìm mộng liễu cấp phóng ra từ vừa mới nàng liền phát hiện sinh cơ tìm mộng liễu cư nhiên là một viên song sinh thụ trong đó một viên cùng phía trước sinh cơ thiên tầm liễu diện mạo tương tự chẳng qua với sinh cơ sinh cơ thiên tầm liễu bất đồng sinh cơ tìm mộng liễu lại hoặc là nói là hồn liêu nó là thâm tử sắc ở hồn liêu bốn phía đều tản ra cường đại hồn lực dao động giữa hồn thạch ở nó trước mặt chính là một khối bình thường cục đá mà mặt khác một cây liền càng thêm khoa trương trực tiếp chính là tím đen sắc thoạt nhìn nhiều ít có chút khủng bố căn cứ phía trước xem xét tư liệu hồn liêu cùng quỷ huệ là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ như vậy này viên thụ thân phận thật sự liền phi thường hào đoán quỷ huệ tuy rằng toàn thân đều là thâm tử sắc nhưng là nó khai ra huệ hoa lại là vàng nhạt sắc hơn nữa tản ra nhàn nhạt, nhạt hương khí bởi vì nơi này hai cây tồn tại cảm giác này phạm vi trăm mét trong vòng đều trở nên âm trầm trầm mặc danh có loại chuộc phim kinh dị cảm giác dần dần mà trung quanh thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nguyên bản màu xanh lục biến thành màu tím hơn nữa nguyên bản bình thường thảo cư nhiên cũng tản mát ra nhàn nhạt linh hồn chi lực tuy rằng này cổ linh hồn chi lực phi thường mỏng manh cùng sở hữu cường đại linh thụ giống nhau chúng nó trong lúc vô tình phát ra hơi thở ở bất chi bất giác chung thay đổi chung quanh hoàn cảnh Liên giống như sinh trưởng ở sinh cơ thiên tầm liễu bên người linh dược tràn ngập sinh mệnh chi lực nộ đạo cây trà bên người mọc đầy tiểu cây trà thái thương cây bồ đề bên người dài quá rất nhiều nấm bạch hinh vũ tưởng này đó sinh trưởng ở hồn liễu cùng quỷ huệ bên người linh thực cuối cùng hẳn là đều sẽ lui biến thành ẩn chứa linh hồn chi lực hồn thảo đi an trí hảo hồn liễu cùng quỷ huệ lúc sau bạch hinh vũ cũng không có vội vã đi ra ngoài hiện tại nàng không gian bên trong tùy ý có thể thấy được đều là các loại linh thú chúng nó ở chỗ này khắp nơi chạy vội Nhưng là lại sẽ không phá hư trong không gian linh dược. Xem ra phiêu miểu đem bọn họ dạy dỗ thực không tồi. Bạch Hinh Vũ tìm tới lúc trước trước hết thu vào tới hai chỉ rượu hầu. Lúc này chúng nó đã thành niên, đối với Bạch Hinh Vũ cũng là phi thường thân cận. Bạch Hinh Vũ cho chúng nó một cái nhiệm vụ, đó chính là ở hủ rượu đồng thời, đem quỷ hỏe mặt trên rơi xuống hỏe hoa toàn bộ đều thu thập lên. Bởi vì chỉ có từ trên cây bay xuống hỏe hoa mới là chân chính thành thục, nhưng là nếu không kịp thời thu hồi tới, liền sẽ bị gà tặc quỷ hoẹ một lần nữa hấp thu trở về cho nên bạch hình vũ mới có thể làm hai chỉ rượu hầu thời khắc thủ tại chỗ này hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ linh mệnh sau đó bạch hình vũ lại đi tới ngộ đạo cây trà bên người ở chỗ này nàng thấy được một con đang ở không ngừng gặm thực ngộ đạo cây trà lá cây bạch béo sâu nếu là bình thường sâu ngộ đạo cây trà tự nhiên là sẽ không cho phép nó ở chính mình trên người dương oai nhưng là này chỉ sâu sắc thật bằng ý phượng vũ điệp tiểu gia hỏa luôn luôn cùng ngộ đạo cây trà quan hệ cực hảo Cho nên đối với hấp thu tiên khí thoái hóa thành tuổi nhỏ trạng thái băng y lý phượng vũ điệp mở một con mắt nhắm một con mắt. Không chỗ nào có con bướm ấu trùng giống nhau, băng y lý phượng vũ điệp ấu trùng ở trẻ nhỏ thời kỳ duy nhất cần phải làm là ăn ăn ăn, chỉ có tích lũy cũng đủ dinh dưỡng lúc sau, mới có thể đủ ở hóa kén thời điểm thành công lột sắc thành băng y lý phượng vũ điệp, ở ấu niên kỳ thu lấy dinh dưỡng càng nhiều, sau trưởng thành cũng liền sẽ càng xinh đẹp. Bất quá bởi vì kia một sợi tiên khí duyên cớ lúc này đây băng y di phượng vũ điệp hẳn là sẽ nên đón một lần thật lớn lột xác bạch hình vũ không có quái rầy đang ở dùng cơm băng y dĩ phượng vũ điệp đi ra không gian lúc sau một cổ màu trắng ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng trung sau đó không ngừng nung khô này nàng trong tay kia khối màu lục đậm chữ linh ngọc bên trong vu sơn cùng bạch mi hai người ở bên trong phát ra từng trận kêu thảm thiết cho dù là độ kiếp kỳ tu vi ở đối mặt thiên hỏa thời điểm cũng không dám thiếu cảnh giác húng chi bọn họ hiện tại còn chỉ có linh hồn Bởi vì bọn họ kêu thảm thiết, chữ Linh Ngọc run rẩy không ngừng. a, hôn đảng, người cái này thiên cản thánh địa phản đồ, cư nhiên dám đối với lao tổ bất kính, ngươi không xứng vì ta thiên cản thánh địa thánh nữ. Thấu chương xong, Chương 338 qua bên kia. Chương 338 qua bên kia. Bạch hình vũ hỏa kỳ thật cũng không có xúc phạm tới bọn họ linh hồn, rốt cuộc còn muốn lưu trữ bọn họ làm khí linh, hai cái ngu si khí linh thoạt nhìn nhưng không thế nào đẹp. Kỳ thật bạch hình vũ hỏa cha tân chính là bọn họ thần thức, làm cho bọn họ hoàn toàn thần phục, tiếp thu chính mình tân thân phận, còn có chính là quên bọn họ quá khứ, cái này quá trình không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Tới rồi ngày hôm sau, bí cảnh đúng là mở ra, thiên càn thánh địa ngạch đệ tử đối với đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ bên người tư tuyết đều sôi nổi đầu đi tỏ mò ánh mắt. Rốt cuộc phía trước tư tuyết làm sai sự bị trục xuất thánh nữ điện chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Thậm chí tư gia vì tránh cho chính mình thu được liên lụy còn đem tư tuyết cùng với nàng mẫu thân cấp trục xuất tư gia, hiện giờ tư gia đại tiểu thư là hiện giờ nổi bật chính mẫu tư bánh. Ai cũng không nghĩ tới tư tuyết có một ngày cư nhiên còn có thể đủ trở lại thánh nữ bên người. Rốt cuộc tư tuyết lúc ấy phạm sai nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là cũng đã chạm vào một người điểm mấu chốt, mọi người đều rất tò mò, tư tuyết rốt cuộc dùng cái gì phương pháp mới một lần nữa về tới bạch hình vũ bên người. Đi theo bạch hình vũ đi vào bí cảnh trước. lúc này tư tuyết lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến mạch ngọc tư tuyết kiềm chế trụ chính mình trong lòng kích động bởi vì nàng biết hiện tại còn không phải thời điểm nàng phải dùng nhất kinh diễm phương thức xuất hiện ở mạch ngọc trước mặt sau đó làm hắn nhớ kỹ tên của mình mà không phải thiên càn thánh nữ tùy thân tuyển hầu trước hết chú ý tới tư tuyết không thích hợp chính là tự nhiên là phó cẩm thư nàng nhìn đến tư tuyết ánh mắt luôn là cố ý vô tình nhìn về phía bạch lộc thư viện bên kia mà lấy tư tuyết kia cao ngạo tính cách có thể đáng giá nàng chú ý tự nhiên không có khả năng là cái gì bình thường đệ tử phó cẩm thư nhìn ở bạch lộc thư viện trong đám người hạc trong bầy ga thánh tử mạch ngọc tư tuyết mục tiêu là cái gì không cần nói cũng biết theo sau phó cẩm thư tránh đi tầm mắt tư tuyết nếu chỉ là làm nằm mơ đến là còn hảo thuyết nếu nàng dám làm chút gì đó lời nói kết cục chú định thế thảm Hung chi phó cẩm thư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía nơi xa thánh tử mạch ngọc ánh mắt ở nàng cùng bạch hinh vũ chi gian qua lại xuyên qua mặc dù là cùng mạch ngọc tầm mắt vừa vặn đánh vào cùng nhau phó cẩm thư trên mặt cũng không có xuất hiện một tia hoảng loạn ngược lại là đứng ở tư tuyết phía sau tư tuyết vẻ mặt thẹn thùng túi đầu tiếp theo phát hiện tư tuyết không thích hợp chính là khương lạc giao cùng lục vận nhiễm các nàng một cái là bởi vì chính mình bị lừa một cái khác là bởi vì bị tư tuyết tính kế thư cầm cùng thư họa bởi vì này hai cái nguyên nhân cho nên các nàng là xem tư tuyết kia kia đều không vừa mắt liên quan xem cùng tư tuyết quan hệ tốt liêu tịch nguyệt cũng phi thường không vừa mắt Cảm thấy nàng mắt mù mới cảm thấy tư tuyết là người tốt, còn cùng nàng làm bằng hữu. Bí cảnh môn chậm rãi mở ra, Bạch Hình Vũ cùng với Mạch Ngọc năm người từng người mang theo chính mình tùy thân tuyển hầu dẫn đầu tiến vào. Chờ đến bọn họ hoàn toàn tiến vào bí cảnh lúc sau, mặt sau người lúc này mới phía sau tiếp trước tiến vào. Tuy nói ở bí cảnh bên trong chính yếu địch nhân là hung thủ, nhưng là bên người đồng đội cũng là không thể không phòng, có đôi khi sau lương thọc dao nhỏ mới là nhất khủng bố. Mà ở Bạch Hình Vũ đoàn người chung... vừa mới trở về tư tuyết hiển nhiên là đã chịu trừ bỏ liêu tịch nguyệt ở ngoài mọi người căm thủ tư tuyết muốn cáo trạng rốt cuộc nàng vừa mới vì bạch thần hy mang về tới hồn liễu cùng quỷ huệ như thế nào cũng tùy thời công lớn một kiện nhưng là bạch thần hy lại đối nàng xin giúp đỡ ánh mắt ngoảnh mặt làm nơ nàng cảm thấy chính mình là đại công thần lại quên mất chính mình chẳng qua là ở lập công chuộc tội mà thôi nàng mang về hồn liễu cùng quỷ huệ bạch hinh vũ vòng qua nàng phía trước phạm phải sai lầm đồng ý làm nàng trở lại thánh nữ điện Ở Bạch Hình Vũ xem ra, này bút mua bán giao dịch đã hoàn thành, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Đến nỗi nàng trở về lúc sau sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ, cùng nàng không quan hệ, nàng sẽ không đi tham cùng, đồng dạng cũng sẽ không đi quảng, rốt cuộc đây là nàng chính mình làm nhiệt Dựa theo quy củ, Bạch Hình Vũ ngũ hành người muốn phân biệt đi hướng Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương kiểm chế nơi nào hung thủ chi vương. Ngũ hành người bốn cái địa phương, kia cũng liền ý nghĩa có người có thể không cần tham dự. thông thường cái này danh ngạch đều là dựa vào năm đại thánh địa thánh chủ đánh một trận quyết định ai quyền đầu cứng ai là có thể nghỉ ngơi cho nên thông thường cái này danh ngạch đều sẽ rơi xuống thiên cản thánh địa trên đầu lúc này đây cũng không ngoài ý muốn. nhưng là lúc này đây mặt khác tứ đại thánh địa lại đưa ra một cái yêu cầu đó chính là lúc này đây thiên cản thánh địa cần thiết tham dự trong đó dù sao mặt khác bốn vị thánh chủ ý tứ chính là không thể các ngươi thiên cản thánh địa luôn là chỉ ăn cơm không làm việc Lúc này đây liền tính là thiên càn thánh địa không làm chủ lực cũng cần thiết tham gia. Vì thế mấy cái đã tu vi độ kiếp kỳ người, còn vãn nổi lên nhấc tay biểu quyết, số ít phục tùng ngủ nhiều, thiếu chút nữa không đem thiên càn thánh chủ cấp tức chết. Nhưng là bất đắc dĩ, làm hắn một tá một hoặc là một đánh hai thiên càn thánh chủ đều có năm chắc thắng lợi, nhưng là nếu là một tá bốn kia thật đúng là một chút thắng hy vọng đều không có. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, thiên càn thánh chủ đáp ứng rồi yêu cầu này. Vì thế xuất phát phía trước Thiên càn thánh chủ còn cố ý đem Bạch Hinh Vũ gọi vào chính mình trước mặt, dặn dò Bạch Hinh Vũ đến lúc đó chỉ cần đi theo Bạch Lộc Thư Viện đi là được. Lúc ấy Thiên càn thánh chủ vẻ mặt tặc hề hề bộ dáng quả thực không mắt thấy. Bạch Hinh Vũ liền tưởng không rõ, rõ ràng ngày thường như vậy bình thường nghiêm túc một người chỉ cần vừa nói về cùng Bạch Lộc Thư Viện có quan hệ sự tình liền trở nên đặc biệt đáng khinh, mấu chốt là chính hắn còn không tự biết. Cũng bởi vậy, mặt khác bốn người nhìn Bạch Hinh Vũ chậm chạp không chịu rời đi. Bọn họ đều muốn tranh thủ bạch hình vũ cùng bọn họ cùng hành động. Rốt cuộc hung thủ vương cũng không phải là như vậy dễ đối phó, thêm một cái người chia sẻ liền ít đi một phần nguy hiểm. Chuyện này tư tuyết tự nhiên cũng là nghe nói, tuy rằng nàng cũng không biết thiên cản thánh chủ cùng bạch hình vũ theo như lời nói, nhưng là nàng vẫn là hy vọng bạch hình vũ có thể đi theo mạch ngọc đi phía nam. Kỳ thật đối với đi đối phó hung thủ vương, bạch hình vũ cũng không có cảm giác nhiều lắm. Hung thủ vương tuy rằng hung mãnh. nhưng là tương đối ở nó chung quanh mặt các hung thủ số lượng sẽ phi thường thiếu, trên cơ bản bọn họ chỉ cần phụ trách đối phó hung thủ vương là được. Nếu động tác mau nói còn có thể đủ có cơ hội khắp nơi đi dạo. Nhưng là đến nơi đi nơi nào đây là một cái đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề. Đầu tiên phương Bắc là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì phụ trách phương Bắc chính là Lam Hoa Âm, tuy rằng nói Nam chủ đàm mình cũng ở, phương Bắc vô cùng có khả năng sẽ xuất thân cái gì bảo vật thần khí gì. Tiếp theo chính là phương Tây. Đi trước phương Tây chính là Phật tử Tịnh không, đối với cái này đầu trọc tiểu hòa thượng Bạch Hình Vũ vẫn là tương đối xem trọng, nhưng là đi. Tóm lại phương Tây không được. Bài trừ hai cái lúc sau, cũng chỉ dư lại phương Đông cùng phương Nam. Phụ trách phương Đông chính là đường Cổ Hoàng Triều, trong đó đi đầu chính là Thánh tử Đường Húc cùng với Thiên sư Bạch Vô Mộ. Mà bên kia còn lại là Bạch Lộc Thư viện Mạch Ngọc đoàn người, hơn nữa tại đây đoàn người bên trong Bạch Hình Vũ cư nhiên gặp được chính mình hai ngoại hai cái đệ tử thân ảnh. Này hai tên giá hỏa cũng không biết là như thế nào làm được, nếu tại như vậy đoạn thời gian liền hôn tới rồi mạch ngọc bên người, hơn nữa thoạt nhìn giống như còn rất được hoan nên Thấu chương xong. Chương 339 lựa chọn. Chương 339 lựa chọn. Lúc này ngôn triệt đã khôi phục nam nhi thần, nghĩ đến hẳn là phía trước thiếu chút nữa bị cướp đi thành thân lưu lại bóng ma. Lại hoặc là, mấy ngày nay thật sự biến thành nữ nhân thể nghiệm cho hắn lưu lại bóng ma. Bất quá. Hẳn là không có khả năng. đi bạch hình vũ quyết đoán phủ quyết mặt sau cái kia đáp án cảm thấy chính là bởi vì thiên nguyệt thánh chủ cái kia không biết xấu hổ muốn trâu già gặm cỏ non bà nương cho chính mình bảo bối đồ đệ để lại bóng ma tâm lý phía trước sư tỷ còn nói muốn tổ chức thành đoàn thể đi dạo một chút thiên nguyệt cung tông môn tàng bảo khố bắt đầu nàng còn cảm thấy không cần thiết rốt cuộc nàng đã cầm đi thiên nguyệt cung chủ nhiều năm như vậy sở hữu tư tàng nhưng là hiện tại xem ra còn là phi thường cần thiết ân chờ một chút liền liên hệ một chút sư tỷ cùng nàng thương lượng một chút chi tiết gì đó thuận tiện gặp một lần đi vào thánh nguyên đại lục mười tên các sư huynh sư tỷ cũng không biết bọn họ quá thế nào đặc biệt là nàng đều đã lâu không có nhìn thấy vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người nói không chừng lần này thần chi bí cảnh mở ra còn sẽ đụng tới vài vị sư huynh đâu bất quá nàng nhớ rõ bọn họ những người này trung trừ bỏ chính mình cùng long đình sư tỷ giống như đã toàn bộ đột phá hóa thần xem ra gặp được sư huynh là không có gì hy vọng sư tỷ đến là có thể thử thời vận phía trước ở tìm về ký ức mảnh nhỏ trung bạch hinh vũ phát hiện hảo ngoạn đồ vật là về vân nghị cùng mộ dung tiêu cuối cùng bạch hinh vũ làm ra lựa chọn đi phương nam nghe được bạch hinh vũ lựa chọn mặt khác ba người tuy rằng mặt lộ vẻ thất vọng nhưng là cũng không nói gì thêm thiên càn thánh địa vốn là không cần tham gia hiện tại nhân gia chịu hỗ trợ mặc kệ là giúp kia một bên bọn họ cũng chưa tư cách nói cái gì mà bạch hinh vũ bên này cũng không có quá lớn phản ứng ở các nàng xem ra đến lúc đó chỉ cần không kéo chân sau là được hung thú cái gì giao cho bạch lộc thư viện là được rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên tấn công thiên càn thánh địa thật đúng là không có nhiều ít đối phó hung thú vương kinh nghiệm duy độc tư tuyết ở nghe được tin tức này thời điểm khai tâm vui mừng lộ rõ trên nét mặt thậm chí đã quên thú liễm bởi vì là hai cái thánh địa cùng nhau hành động làm hai cái đoàn đội người lãnh đạo bạch hinh vũ cùng mạch ngọc đi ở phía trước là theo lý thường hẳn là nhưng là ở tư tuyết trong mắt liền biến thành bạch hinh vũ mặt dậy mày dạn một hai phải dính mạch ngọc không nghĩ tới mạch ngọc thánh tử tu vi cũng không có hóa thần kỳ ta còn tưởng rằng xác thật là muốn đột phá chẳng qua tưởng tượng đến thánh nữ một mình một người đối mặt hung mánh hung thu vương mạch ngọc trong lòng không đành lòng vì thế áp chế tu vi liền chạy đến nhìn mạch ngọc trước sau niên đại tươi cười mặt bạch Hinh vũ trầm mặc sau đó hỏi ra kia một cái chôn giấu ở trong lòng nghi vấn mạch ngọc thánh tử chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua bạch Hinh vũ theo như lời cũng không phải ký ức mảnh nhỏ hoặc là hoàn cảnh bên trong mà là thiên nguyên đại lục. Lúc này Mạch Ngọc cho nàng cảm giác rất giống là ở thiên nguyên đại lục chung một người, đến nỗi người kia là ai nàng lại trước sau nghĩ không ra. Rõ ràng người kia tên liền ở bên miệng, nhưng là chính là nói không ra khẩu. Ở trải qua quá vài lần nếm thử thất bại lúc sau, Bạch Hình Vũ đơn giản từ bỏ hồi tưởng, trực tiếp hỏi bản nhân hảo. Sau đó mới đi rồi lúc này vừa hỏi. Mạch Ngọc hiếm thấy không có trả lời Bạch Hình Vũ vấn đề, ngược lại nói đến. Ta nhớ rõ phía trước ở cửu Long Sơn còn thiếu thánh nữ nợ không có còn, không bằng thừa dịp điểm này thời gian từ ta tới nấu cơm trả nợ đi. Tuy rằng biết Mạch Ngọc ở nói sang chuyện khác, nhưng là không chịu nổi hắn nấu cơm hương A. Vấn đề khi nào hỏi đều có thể, mỹ thực không thể được. Nhìn cung Mạch Ngọc nói, Thảo, Cười, Giới, Phong, Còn, Sinh, Giới, Bạch Hình Vũ, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Nhưng là rồi lại không thể nơi hà, về vẻ ngoài vô luận là nàng lại như thế nào lừa mình dối người. Nàng cũng so ra kém thân là thánh nữ bạch thần hy, cho nên nàng chỉ có thể ở địa phương khác hạ công phu. Tăng tử ngôn cùng ngôn triệt ở vừa mới mới biết được nhà mình sư tôn cư nhiên biến thành thiên cản thánh địa thánh nữ. Khó trách bọn họ vô luận như thế nào tìm đều tìm không thấy sư tôn thân ảnh. Ngay cả sau lại vài vị sư bá bọn họ tiêu phí một chút thời gian cũng vẫn là cho nhau tìm được rồi lẫn nhau, duy độc là sư tôn, một chút tin tức đều không có. Phòng chừng không có kia một lần ngôn triệt bị bắt đi sự tình. Sư tôn còn sẽ không xuất hiện ở bọn họ năm trước mặt. Hiện tại xem ra, này nơi nào là không có tin tức, rõ ràng chính là tin tức bay đầy trời, chẳng qua là bọn họ có mắt không trong thôi. Lúc này thầy cho ba người đều che giấu thực hảo, chỉ là chỉ cần là người có tâm liền sẽ phát hiện tàng tử nôn cùng nôn triệt ở đối mặt thiên càn thánh điệu thời điểm đều phi thường câu nệ. Liên tỷ như nói Phó Cẩm Thư. Trên cơ bản chỉ cần thiên càn thánh nữ dò hỏi cái gì bọn họ vô luận là đang làm gì đều sẽ trước tiên trả lời. phải biết rằng hai vị này ra ở đối mặt thánh tử mạch ngọc thời điểm thái độ chính là tương đương tùy ý đặc biệt là cái kia ngôn triệt mà mạch ngọc đâu tựa hồ cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ bạch lộc thư viện luôn luôn tự xưng là vì đọc sách giả thiên đường chú trọng lấy lý phục người nếu nhân gia chính chủ đều không ngại những người khác liền tính là lại như thế nào không khí vô dụng Đêm này hết thể xem ở trong mắt phó cẩm thư nhịn không được đi mau vài bước đi vào bạch hình vũ bên người hỏi đến ngươi nhận thức mạch ngọc thánh tử bên người kia hai người ta như thế nào cảm thấy bọn họ hình như rất sợ bộ dáng của ngươi nghe được lời này bạch hình vũ mắt trợn trắng bổn cung đường đường thiên càn thánh nữ thánh nguyên đại lục có ai là không quen biết bổn cung còn có bọn họ không phải sợ ta kia kêu, kêu tôn kính phó cẩm thư nghe được bạch hình vũ đáp án cũng biết nơi này thật giả nửa nọ nửa kia nhưng là nàng như vậy trả lời cũng chẳng khác nào biến tướng thừa nhận nàng vừa mới nói cũng chính là ở chỗ phó cẩm thư nói chuyện công phu bạch hình vũ bước chân chậm lại Mà tư tuyết chính là bắt lấy này một cơ hội, bất động thanh sắc đi vào vừa mới mạch huynh vũ vị trí, đi ở mạch ngọc bên người. Bởi vì dựa vào gần, tư tuyết thậm chí có thể nghe thấy mạch ngọc trên người cây trúc hương vị, nàng tham lam nghe trong không khí nhớ tới, trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi kế tiếp kế hoạch. Hiện tại nàng đã thành công đi vào mạch ngọc bên người, kế tiếp chính là làm hắn nhớ kỹ chính mình, tốt nhất là vừa nhớ tới chuyện này liền sẽ nhớ tới chính mình. làm bộ té ngã, sau đó ngã vào mạch ngọc trong lòng ngực. Phương pháp này thực mau đã bị phủ quyết, đất bằng té ngã loại sự tình này phát sinh ở không co tu vi, thân kiểu thể nhược thiên kim tiểu thư trên người hợp tình hợp lý, nhưng là nếu phát sinh ở nàng trên người mức độ đáng tin quá kém. Đối với hiện giờ nàng tới nói, lập tức có thể nhảy ra mười mấy mét xa, bình đế quăng ngã gì đó cùng trực tiếp đối với mọi người nói ta là cố ý không có gì khác nhau. Như vậy chẳng những sẽ không cấp Mạch Ngọc lưu lại ấn tượng tốt, ngược lại là sẽ làm Mạch Ngọc cảm thấy chính mình là một cái trong lòng nữ. Đây chính là trăm triệu không thể đủ. Liên ở nàng trầm tư suy nghĩ thời điểm, một đám hung thú đột nhiên xuất hiện chặn bọn họ đường đi. Cái này làm cho tư tuyết không khỏi trước mắt sáng ngời, nay thật đúng là mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người tới cấp chính mình đưa gối đầu. Hung thú nhìn thấy bạch hình vũ đoàn người, lập tức liền một bên rít gào bên này hướng bọn họ vọt đi lên. Thấu chương xong. Chương 344 tưởng mở ra Nam Thần Châu. Chương 344 tưởng mở ra Nam Thần Châu. Này vẫn là bạch hình vũ lần đầu tiên nhìn thấy hung thú, phía trước đều là nghe người ta miêu tả. Hiện tại nhìn thấy thật sự không khỏi cảm thán, những người đó đối với hung thú miêu tả vẫn là quá mức nhẹ nhàng băng cơ. Rõ ràng hung thú khoảng cách bọn họ còn có một đoạn thời gian, nhưng là khíu giác nhanh nhạy bạch hình vũ đã có thể ngửi được theo hung thú rít gào phát ra đồ ăn lên men hương vị. Loại này hương vị giống nhau người thường đều chịu không nổi, húng chi là khíu giác nhanh nhạy bạch hình vũ. Bạch hình vũ động tác nhanh chóng phong bế chính mình khíu kia cổ lệnh người ngất đi hương vị cũng nháy mắt biến mất cái này làm cho bạch hình vũ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi chờ đến hung thú tiếp cận lúc sau bạch hình vũ lúc này mới thấy rõ này đàn tập kích bọn họ hung thú rốt cuộc trông như thế nào hình thể khổng lồ hai chân đứng thẳng đây là một đám đại tinh tinh bộ dáng hung thú hoặc là sưng hô bọn họ vì kim cương càng thêm chuẩn xác nhìn ra hình thể nhỏ nhất cũng có 2 mét tả hưu mà đại càng là bảy tám mét như vậy cao chúng nó có sắc bén hàm răng cùng với đỏ như máu đôi mắt Không ngừng rít gạo này hướng bọn họ chạy tới. Bạch Ngọc bên người người đều sôi nổi lấy ra vũ khí, nhằm phía hung thú, Bạch Hình Vũ mang đến người thấy thế cũng sôi nổi ra nhập, trong đó lấy Tư Tuyết nhất ra sức. Tuy rằng hung thú trên người Hương Vị đồng dạng lệnh nàng buồn nôn không thôi, nhưng là vì kế hoạch của chính mình nàng vẫn là nhịn xuống. Thừa dịp cùng hung thú đối chiến khoảng không, Tư Tuyết lặng lẽ nhìn về phía Bạch Hình Vũ phương hướng, sự tình quả nhiên như nàng sở liệu. Đối mặt này đó hung thú, thân là thánh nữ Bạch Thần Hi trước sau trước sau thờ ơ. Ngay cả thân là tùy thân tuyển hầu phó cẩm thư mấy người biểu hiện cũng là tương đương có lệ. Kỳ thật cũng không xem như có lệ, mà là các nàng càng có rất nhiều ở trợ thủ, bởi vì bọn họ biết này đó hung thú chẳng qua là hung thú vương phái tới tiên phong mà thôi. Chân chính hung thú chi vương vô luận là hình thể vẫn là thực lực đều phải xa cao hơn bọn họ trước mặt này chỉ hung thú. Mà tăng tử ngôn cùng nôn triệt hai người còn lại là vẫn luôn như có như không bảo hộ ở bạch hình vũ bên người, đảm đương nổi lên hộ vệ trách nhiệm. Còn lại người thấy thế cũng không có biểu hiện ra đại kinh tiểu quái, rốt cuộc ở bọn họ xem ra bạch thần hy không ngừng là lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nàng cũng đủ ưu tú. Ai ngờ chính là cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám đối chính mình sư tôn ôm có bất luận cái gì ý tưởng. Ở tu tiên thế giới, vô luận là là nam hay nữ sư tôn giống như đều là một cái nguy hiểm trước nghiệp, hoặc là mất mạng, hoặc là thất thân, ngoài ý muốn luôn là xuất hiện không thể hiểu được, đặc biệt là ở đệ tử thiên phú còn cao thái quá dưới tình huống. Cho nên Bạch Hình Vũ đang dạy dỗ tảng tử ngôn cùng ngôn triệt thời điểm dùng phần lớn đều là nương con rối thiếu nữ tay, cực nhỏ dùng chân thân. Bất quá ở này đó người chung cũng có một bộ phận người đang âm thầm tiết hận, những người này phần lớn đều là thánh tử mạch ngọc bên người người. Bạch Lộc Thư Viện trọng trách âm thầm tiết hận, phía trước còn tưởng rằng tảng tử ngôn cùng ngôn triệt là một đôi đâu, rốt cuộc phía trước bọn họ ở chung thời điểm hai người kia chi gian không khí chính là ai cũng vô pháp chen chân đi vào. Tất cả mọi người ở suy đoán hai người kia cuối cùng có thể hay không đi cùng một chỗ. Cùng mặt khác bốn châu bất đồng, nam thần châu có thể nói là tư tưởng nhất mở ra thần châu. Ở bọn họ xem ra, tình yêu cũng không nhất định chỉ cực hạn với nam nữ chi gian, có đôi khi ngươi ái nhân có lẽ sẽ không bồi ngươi đi đến cuối cùng, nhưng là ngươi huynh đệ bằng hữu lại có thể làm được điểm này. Cho nên ở nam thần châu hai cái nam nhân ở bên nhau cùng ăn cùng ở cùng ngủ kia đều là xuất hiện phổ biến sự tình. Cũng đúng là bởi vì phát hiện điểm này cho nên nôn triệt mới có thể khôi phục nam nhi thân. Đương nhiên còn có chính là lúc trước ở biến thành nữ nhân kia đoạn thời gian bên trong, chúng ta tích hoa công tử vững chắc thể nghiệm một phen nữ tử tới quỷ thủy là đau bụng kinh vui sướng. Cái loại này làm người sống không bằng chết cảm giác, làm nôn triệt thể không bao giờ phải làm nữ nhân. Nôn triệt sở dĩ sẽ bị tội, cứu này nguyên nhân vẫn là nàng trí âm thân thể đang làm quỷ. Nguyên bản là nam nhi thân thời điểm đến là không có gì. Chẳng qua là lớn lên sống mái mạc biện một chút, nhưng là ở biến thành nữ nhân bên kia thời gian, trí âm thân thể ở hắn trên người phát huy tới rồi cực hạn. Vốn dĩ lúc trước Bạch Hình Vũ ở phát hiện nôn triệt đặc thù thể chất thời điểm, thậm chí nghĩ tới làm hắn tu luyện vô tình đạo. Trí âm thân thể hắn nếu cùng nữ tử kết hợp, nôn triệt đến là không có gì, tên kia nữ tử chỉ sợ sẽ tánh mạng khó bảo toàn. Bất quá sau lại Bạch Hình Vũ đem lựa chọn quyền lợi giao cho nôn triệt chính mình, làm chính hắn lựa chọn Có đôi khi Bạch Hình Vũ thậm chí suy nghĩ có phải hay không lúc trước chính mình nói cho nôn triệt linh cảm, thế cho nên biến thành hiện tại bộ dáng. hãy còn nhớ rõ lúc trước nôn triệt ở biết chính mình cả đời này đều không thể có người yêu thời điểm, trên mặt thể vải biểu tình xem làm người đau lòng. Vì thế ngay lúc đó Bạch Hình Vũ liền thuận miệng nói một câu, nếu không thể thích nữ nhân vậy đi thích nam nhân A. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, nôn triệt liền thay đổi, cả người trở nên rộng rãi rất nhiều, lúc ấy Bạch Hình Vũ còn tưởng rằng là hắn tưởng khai đâu. Đột nhiên, Nôn Triệt cảm thấy chính mình phía sau lưng chật lạnh. Chiến đấu tới mau kết thúc cũng mau, 20 chỉ hung thú, ở mọi người hiệp trợ phối hợp dưới thực mau đã bị tiêu diệt. Ở chiến đấu sau khi chấm dứt, Bạch Hình Vũ trong tay phiêu miểu nhẹ nhàng một phiến, 20 chỉ hung thú thân thể nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Trong không khí tanh tuổi cũng ở ngọn lửa tinh lọc dưới dần dần mà biến mất. Hung thú không ngừng chúng nó trên người là sú, ngay cả bọn họ trong cơ thể máu cũng tản ra khó nghe xú vị. So sánh với chúng nó, mật lửng hùng máu kia quả thực giải thích gặp sư phụ, không chỉ như thế, này đó hung thú trong máu còn đường kịch độc. Nọc độc chảy ra bên ngoài cơ thể, sau đó phát huy ở không khí bên trong, làm này cổ xú vị kéo dài không tiêu tan. Thấy vậy triệu nhu không khỏi mở miệng oán giận, này còn chỉ là tiểu binh, chân chính hung thú vương chẳng phải là càng xú. Nghe được lời này một thanh niên cười đã đi tới, hắn năm nay đã 500 hơn tuổi, đây là hắn lần thứ hai tiến vào cái này thần chi bí cảnh. 300 năm trước hắn đã từng đi theo thượng một lần bạch lộc thư viện thánh tử thảo phạt quá hung thú vương, lúc này đây là khởi tới rồi một cái dẫn đường tác dụng. Hắn đối với bạch hình vũ mọi người nói, hung thú vương tồn tại địa phương phạm vi cây số trong vòng sẽ không có bất luận cái gì vật còn sống. Bên kia tư tuyết nhìn thấy mạch ngọc ánh mắt vẫn luôn chú ý bạch hình vũ bên kia động tĩnh. nàng theo xem qua đi, vừa vặn thấy bạch hình vũ cùng phó cẩm thư đang ở cùng phía trước cái kia thanh niên nói này cái gì. Tư Tuyết Tưởng Mạch Ngọc đối với Bạch Hinh Vũ vừa mới đối mặt hung thú thờ ơ hành vi không mau, nàng trong lòng ám sảng, trên mặt lại giả bộ một bộ thiện giải nhân ý biểu tình. Nói thật, Tư Tuyết kỹ thuật diễn thực hảo, liền chỉ cần là một cái biểu tình là có thể đủ gợi lên chung quanh người đối nàng thương hại. Ở hơn nữa phía trước nàng ở thời điểm chiến đấu biểu hiện, mọi người đối với cái này dùng hết toàn lực trợ giúp bọn họ đánh chết hung thú tiểu sư muội có hảo cảm cũng là đương nhiên. Nhìn chung quanh người phản ứng, Tư Tuyết trong lòng mừng thầm. Nhưng là đương nàng đem thực hiện rời đi hướng Mạch Ngọc thời điểm, trên mặt nàng gai đúng châu ngứa biểu tình lại cương một chút. Thấu chương xong. Chương 341 thân phận bại lộ. Chương 341 thân phận bại lộ. Mạch Ngọc cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy đem lực chú ý chuyển hướng nàng. Tư Tuyết ở ý đồ tiếp cận Mạch Ngọc phía trước cũng đã thông qua các loại con đường tìm hiểu tới rồi có quan hệ với Mạch Ngọc cho nên tư liệu. Nàng phát hiện từ Mạch Ngọc trở thành thánh tử lúc sau liền vẫn luôn hành tung bất định, thậm chí ở Bạch Thần hy xuất hiện phía trước Người ngoài liền hắn diện mạo cũng không biết. Cũng chính là ở bạch thần hy sách phong đại điện thượng, mọi người mới biết được vị này thần bí thánh tử diện mạo. Cũng chính là khi đó kinh hồng thoáng nhìn, làm tư tuyết nhận ra cái này nàng ngày đêm tơ tưởng thiếu niên. Ai cũng không biết, kỳ thật ở lúc còn rất nhỏ Mạch Ngọc đã từng trong lúc vô tình đã cứu tư tuyết một lần, khi đó Mạch Ngọc lớn lên cùng hiện tại giống nhau như lúc. Khi đó cái này trích tiên thiếu niên cũng đã khắc sâu ở nàng trong óc bên trong. Ở biết lúc trước cái kia cứu chính mình người chính là Mạch Ngọc lúc sau, kia đoạn thời gian tư tuyết cơ hồ mỗi ngày nằm mơ, trong ngộng toàn bộ đều là nàng cùng Mạch Ngọc. Bọn họ lại lần nữa tương ngộ, hiểu nhau, hô sinh tình tố, cuối cùng kết làm đạo lữ, thậm chí cuối cùng còn sinh hai cái đáng yêu hài tử, cuối cùng cùng nhau phi thăng tiên giới. Cơ hồ mỗi một lần từ trong ngọng tỉnh lại, tư tuyết đều cảm thấy đây là ông trời ở đối nàng ám chỉ, trong lòng đối với Mạch Ngọc chấp niệm cũng càng sâu một phần. điện hạ là ở sinh vừa mới thánh nữ không có ra tay khí sao tư tuyết tưởng thánh nữ hẳn là không phải cô ý chỉ là nàng không có gặp qua trường hợp như vậy có chút không thích đứng thôi còn thỉnh điện hạ không cần sinh thánh nữ khí tư tuyết nguyện ý thay thế thánh nữ vì điện hạ bồi tội nghe xong tư tuyết những lời này mạch ngọc rốt cuộc là đem chính mình tầm mắt chuyển hướng về phía tư tuyết mộ hổ phách đôi mắt nhìn lúc này tư tuyết khoe miệng đang cười nhưng là trong mắt lại một mảnh lạnh băng tư tuyết lời trong lời ngoài chỉ trích bạch hinh vũ nuông chiều từ bé Còn đem chính mình tư thái phóng rất thấp, bởi vì nàng biết tại đây loại thời điểm một cái hiểu chuyện nữ hài nhi sẽ đã chịu đại đa số người quan ái. Hơn nữa nàng dẫn đầu một bước ở mạch ngọc trong lòng cấp bạch hình vũ đắp nặn một cái nuông chiều từ bé hình tượng, liền tính là hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, cũng sẽ người không biết mang theo thành kiến đi đối đãi bạch hình vũ. Chỉ cần cái này Mỹ Diệu hiểu lầm không phải bỏ, như vậy bọn họ hai người nhất định sẽ không có quá nhiều giao lưu. Tư tuyết bên này bản tính đánh đùng loạn hưởng, nhưng là nàng lại xem nhẹ hai người Đó chính là Khương Lạc giao cùng Lục vận Nhiễm, các nàng lực chú ý chính là vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào Tư Tuyết. Liên ở Tư Tuyết nói ra kêu đoạn lời nói thời điểm, các nàng cũng nghe thấy, lập tức Khương Lạc giao liền nhịn không được. Đi ra phía trước một chân liền đem Tư Tuyết đá ngã lăn trên mặt đất. Không hề phòng bị Tư Tuyết vững chắc ăn một chân, sau đó hộp ra một ngụm máu tươi. Một bên mạch ngọc nguyên bản có thể ra tay ngăn cản, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn cũng cảm thấy cái này Têu Tư Tuyết đồ vật ở làm bẩn hắn tiểu Vũ Mao. Nếu không phải Khương Lạc Giao hắn cũng sẽ ra tay giáo huấn tư tuyết, bất quá cũng không phải dùng loại này phương pháp, mà là dùng càng thêm tàn nhẫn phương pháp. Ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì, liền dám thiện làm chủ trương để thánh nữ xin lỗi. Khương Lạc Giao vẻ mặt phẫn nộ nói. Lạc Giao không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi đối ta có hiểu lầm ta có thể lý giải, nhưng là ngươi không thể oan uổng ta. Tư tuyết nói lời nói khẩn thiết, người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Một bên khóc còn một bên nhìn về phía mạnh ngọc. Mạch Ngọc Điện Hạ sẽ tin tưởng Tư Tuyết đúng không? Tư Tuyết thật sự không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là lo lắng thần hy thánh nữ. Đáng tiếc nàng những lời này cũng không có được đến Mạch Ngọc đáp lại, ngay cả phía trước đối nàng cảm quan tốt đẹp Bạch Lộc thư viện các đệ tử lúc này cũng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Các nàng bên này động tĩnh thực mau liền khiến cho Bạch Hinh Vũ các nàng chú ý. Đi vào bọn họ bên này lúc sau, liền thấy được vẻ mặt ủy khuất Tư Tuyết, cùng với vẻ mặt phẫn nộ hận không thể một ngụm cắn chết Tư Tuyết gương là dao. Nhìn thấy tình huống như vậy chỉ sợ sở hữu không rõ chân tướng người đều sẽ cảm thấy Khương Lạc Giao là ở không có việc gì tìm việc. Tư tuyết cũng là như thế này cảm thấy, ở Bạch Hình Vũ vừa đến bên này thời điểm, nàng liền một bên khóc lóc một bên đi tới Bạch Hình Vũ bên người, điện hạ, ngài không nên trách Lạc Giao, hết thể đều là ta sai, Lạc Giao nàng đối ta có hiểu lầm mới có thể làm ra loại sự tình này, ngài không nên trách nàng. Bạch Hình Vũ bị tư tuyết khóc sức mướt bộ dáng thực sự là làm cho có chút đau đầu. Chuyện này nguyên nhân gây ra tuy rằng là Khương Lạc giao dẫn đầu đánh Tư Tuyết, nhưng là truy nguyên vẫn là bởi vì Mạch Ngọc. Hồng Nhan Hoạ Thủy. Bạch Hình Vũ dùng chỉ chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu. Nguyên bản Bạch Hình Vũ cho rằng Tư Tuyết tìm mọi cách muốn một lần nữa trở lại nàng bên người chẳng qua là vì trả thù Tư gia, nhưng là không nghĩ tới nàng trung quy là coi thường Tư Tuyết gia tâm. Thiên Càn Thánh Địa không có cách nào thỏa mãn nàng, cư nhiên đánh lên Mạch Ngọc chú ý. Không biết vì cái gì chỉ cần tưởng tượng đến Tư Tuyết muốn nhúng chàm Mạch Ngọc Bạch Hinh Vũ nội tâm liền một trận bực bội lần đầu tiên vì chính mình làm ra quyết định hối hận lúc này Bạch Hinh Vũ thậm chí không thể đủ bảo trì một viên bình thường tâm một cổ vô danh xúc động vẫn luôn ở suối dục này nàng giết Tư Tuyết Bạch Hinh Vũ nhìn về phía Mạch Ngọc nhưng là lại ở hắn trên mặt thấy được một cái quen thuộc tươi cười diệp say bạch đúng vậy ở nhìn thấy Mạch Ngọc tươi cười thời điểm Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là nhớ tới nàng trong trí nhớ cái kia cùng Mạch Ngọc cực kỳ tương tự người đó chính là ở thiên nguyên đại lục thời điểm cùng bạch Hinh vũ từng có vài lần chi duyên diệp ra thiếu chủ diệp túy bạch nghe được bạch Hinh vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra chính mình ở thiên nguyên đại lục sử dụng tên mạch ngọc trên mặt biểu tình cứng đờ sau đó thực mau liền khôi phục nguyên dạng thánh nữ vừa mới đang nói cái gì mạch ngọc lộ ra một cái không phải xấu hổ mỉm cười hỏi đến những người khác đến là không có gì mạch ngọc tâm phúc ở nghe được bạch Hinh vũ nói ra diệp túy bạch tên này thời điểm có thể nói là hạ nhảy dự đều nói mạch ngọc là thần bí nhất thánh tử nhưng là chỉ có bọn họ này đó tâm phúc biết kỳ thật mấy năm nay mạch ngọc cũng không thường ở thánh nguyên đại lục Đợi, mà là thường xuyên hướng một cái tên là thiên nguyên địa phương chạy cũng chính là mấy năm gần đây mới dần dần mà an phận xuống dưới bắt đầu dùng chính mình chân thật diện mạo gặp người chính là chuyện này trừ bỏ bọn họ mấy cái liền tính là bạch lộc thư viện viện trưởng cũng không biết thiên càn thánh nữ là làm sao mà biết được đâu nhìn thấy mạch ngọc cũng không tính toán thừa nhận bộ dáng bạch hinh vũ cũng không có cưỡng bách hắn chỉ là mang theo Phó Cẩm Thư mấy người cũng không quay đầu lại rời đi đội ngũ. Lúc này toàn bộ trong đội ngũ đều tràn ngập một cổ kỳ quái chi làm, đại đa số người đều có chút không do nguyên do, nhưng là cũng rõ ràng cảm giác được trong không khí không thích hợp. Mà Bạch Lộc Thư viện bên này còn lại là rõ ràng cảm giác được nhà mình thánh tử ở thiên cản thánh nữ trước mặt túng. Rời đi phía trước Phó Cẩm Thư không màng tư tuyết phản kháng thuận tay cũng đem nàng cấp mang đi. Các nàng cũng không có rời đi quá xa, vẫn luôn ở đội ngũ mặt sau cùng đi tới. Bạch Hình Vũ không nói gì, người chung quanh cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là Tằng Tử ngôn cùng nôn Triệt, hai người cách Bạch Hình Vũ rất xa, sợ vạ lây cá trong chậu. Thấu chương xong. Chương 342 không có nói dỡn. Chương 342 không có nói dỡn. Làm đệ tử, kỳ thật bọn họ rất ít nhìn thấy sư tôn Bạch Hình Vũ sinh khí, cơ hồ có thể nói là không có. Cùng những cái đó phi thường dễ dàng chọc giận, hơn nữa động bất động liền thích muốn nhân tính mệnh thượng vị giả tới nói. Bạch Hinh Vũ tính tình có thể nói là phi thường tốt. Nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở ngươi không cần chạm vào nàng điểm mấu chốt dưới tình huống. Không tức giận chỉ là bởi vì không thèm để ý, chỉ thế mà thôi. Bất quá kỳ thật vừa mới Bạch Hinh Vũ tuy rằng thực tức giận, nhưng là thực mau liền bình tĩnh lại. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Ai còn không có cái áo choàng đâu, chính mình vì cái gì muốn như vậy sinh khí? Liên tính là ở thiên nguyên đại lục thời điểm nàng cùng Diệp túy Bạch cũng chỉ bất quá là gặp qua vài lần mặt mà thôi. Vô luận là đứng ở cái kia góc độ chính mình đều không có lý do tức giận. Nhưng là... Vẫn là tức giận. Bất chi bất giác trung sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới. Ở thần chi bi cảnh bên trong không có thái dương cùng ánh trăng, nhưng là lại phân ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày thời điểm hung thú ít, cho nên thích hợp lên đường, nhưng là nếu tới rồi buổi tối lại cần thiết muốn nhóm lửa nghỉ ngơi. Buổi tối hung thủ chính là muốn so ban ngày hung mách nhiều. Bị Phó Cẩm Thư hạn chế cả ngày tư tuyết rốt cuộc lại lần nữa tìm được cơ hội chạy đến Mạch Ngọc bên người soát tồn tại cảm từ Bạch Hinh Vũ mang theo người đi đến đội ngũ mặt sau cùng lúc sau, toàn bộ đội ngũ không khí liền biến có chút nặng nề. Mạch Ngọc tâm phúc cũng cảm giác được nhà mình thánh tử tự hồ ở cố ý vô tình tránh đi thiên cản thánh chủ. Mà lúc này Mạch Ngọc còn lại là ở ý đồ liên lạc xa ở Cửu trọng thiên phía trên bản thể, nói cho hắn sự tình bại lộ sự tình. Ký thật phía trước bạch hình vũ nhớ không dậy nổi hắn là diệp túy bạch chuyện này cũng không phải mạch ngọc nguyên nhân mà là quân giật mặc cùng bạch ly thần cùng ra tay che chắn nàng trong trí nhớ về diệp túy bạch tư tưởng bởi vì có quân giật mặc mệnh lệnh ở hàn giật đế quân không hảo trực tiếp xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt đơn giản liền phân ra một cái phân thể muốn làm hắn bồi ở bạch hình vũ bên người thời khắc bảo hộ nàng ai ngờ ở truyền tống thời điểm bị thời khắc chú ý tiểu đệ tử quân giật mặc cấp phát hiện Kết quả cái này phân thể vừa mới sinh ra đã bị quân giật mặc cấp một chân từ thiên nguyên đại lục cấp đá tới rồi thánh nguyên đại lục. Sau đó chính là thiên đạo cái kia lão nhân, đem chính mình an bài thành Bạch Lộc thư viện thánh tử, thế cho nên làm hắn bỏ lỡ tìm kiếm tiểu Vũ Mao thời cơ tốt nhất. Cuối cùng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lấy thông thiên các thiếu chủ nhân thân phận lên sân khấu. Phía trước vài lần đều là Hàn giật đế quân cái này bản thể tạm thời tiếp quản mạch ngọc thân thể, lúc này mới có thể lấy mạch ngọc thân phận cùng Bạch Hinh Vũ có ngắn ngủi tiếp xúc. ở không có được đến đáp lại lúc sau mạch ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi gần nhất mấy ngày vẫn là trốn tránh tiểu vũ mau một chút đi điện hạ nếm thử ta làm đồ ăn đi lúc này tư tuyết đột nhiên xuất hiện trong tay còn bưng một mâm sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mạch ngọc kết quả tư tuyết đưa qua thức ăn lại không có chính mình ăn mà là giao cho bên người tâm phúc nhìn thấy một màn này tư tuyết tuy rằng có chút mất mát nhưng là vẫn là mặt mang tươi cười nói đến tư tuyết bất tài làm cơm không hợp điện hạ khẩu vị bất quá thần hy thánh nữ tay nghề so Tư Tuyết lợi hại gấp trăm lần, nghĩ đến cũng chỉ có thánh nữ như vậy tay nghề mới có thể vào được điện hạ mắt đi. Nghe được lời này, Mạch Ngọc sắc mặt chịu chịu, Tiểu Vũ mau làm cơm. Ha ha, nếu Mạch Ngọc thánh tử như thế chờ mong, bổn cung nhưng là không ngại cấp thánh tử bộc lộ tài năng. Không biết khi nào, Bạch Hinh Vũ xuất hiện ở Tư Tuyết phía sau mở miệng nói đến. Còn không đợi Mạch Ngọc mở miệng nói chuyện, Tư Tuyết dẫn đầu vẻ mặt kinh hỉ nói đến, thật vậy trang điện hạ, kia thật đúng là thật tốt quá. Tư tuyết sao có thể không biết Bạch Hinh Vũ trù nghệ là cái bộ dáng gì đâu, nàng sở dĩ nói như vậy chính là vì đánh nát Bạch Hinh Vũ ở mọi người trong lòng cao cao tại thượng, hoàn mỹ không tì vết hình tượng. Sau đó lại một chút thay thế nàng lại mọi người trong lòng vị trí. Đến lúc đó liền tính là thánh nữ thì thế nào, còn không phải chính mình thủi hạ bại tướng. Không, không, không cần, đường đường thánh nữ, như thế nào có thể xuống bếp làm được. Vừa nói, Mạch Ngọc bình tĩnh nuốt vào một viên tích Cốc đan. lấy này tới tỏ vẻ chính mình thật sự không cần mạch ngọc thánh tử nói rất đúng bổn cung sát thật không cần dùng như vậy hèn mọn thủ đoạn đi lấy lòng người khác nếu thánh tử đã ăn xong tích cốc đan làm như vậy cơm sự tình liền một lần đi lời này nghe vào những người khác trong thai là bạch hinh vũ phải cho mạch ngọc nấu cơm bạch lộc thư viện bên này biểu tình vi diệu mà phó cẩm thư đám người còn lại là vẻ mặt đồng tình mà kỳ thật bạch hinh vũ ý tứ chân chính là muốn mạch ngọc cho nàng nấu cơm rốt cuộc nàng là mạch ngọc chủ nợ mà là này nợ cũng là hắn bản nhân lì lợm la liếm một hai phải còn nhưng là phía trước kia một câu đối với Tư Tuyết tới nói lại giống như xương cá giống nhau như ngạnh ở hầu. vừa mới bạch hình vũ ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là ở châm trong nàng giấu ở trong tay háo mặt tay chặt chẽ nắm tay đúng rồi nếu Tư Tuyết tiểu thư như vậy hái nấu cơm không bằng lúc sau nấu cơm sự tình liền toàn bộ từ Tư Tuyết tiểu thư phụ trách đi vừa vặn ta bạch lộc thư viện đệ tử cũng không thích gan tích cốc đan tìm tới thánh nữ là sẽ không để ý Nói Mạch Ngọc nhìn Bạch Hình Vũ, thật giống như là thật sự ở trưng cầu nàng đồng ý giống nhau. Buồn cung đến là không có ý kiến. Chẳng qua này muốn đơn độc hỏi qua Tư Tuyết mới được. Đối mặt Mạch Ngọc đề nghị, Tư Tuyết nghĩ đến không tưởng liền đồng ý. Có thể giúp được điện hạ đây là Tư Tuyết vinh hạnh. Tư Tuyết trả lời ở Bạch Hình Vũ đoán trước bên trong, bất quá nàng hiển nhiên là đánh sai bản tính. Nguyên bản Tư Tuyết cho rằng Mạch Ngọc là bị chính mình thiện giải nhân ý hấp dẫn, vì mọi người nấu cơm chuyện này chẳng qua là một cái cớ thôi. nhưng là ai biết tới rồi ngày hôm sau buổi tối đưa mọi người lấy ra nguyên liệu nấu ăn mắt trông mong nhìn nàng thời điểm tư tuyết thế mới biết kia không phải lấy cớ giống nhau thảo phạt hung thú chi vương nhân số ở 50 người tả hưu cho nên thiên càn thánh địa cùng bạch lộc thư viện thêm lên tổng cộng là 100 người tả hưu bộ dáng mà những người này ở bạch hinh vũ cùng mạch ngọc hoặc sáng kỳ hoặc ám chỉ đều từ bỏ ăn tích cốc đan sau đó mắt trông mong chờ tư tuyết nấu cơm lúc này tư tuyết tự nhiên là sẽ không bỏ dở nửa chừng nàng chỉ có thể cắn chặt răng, bụng hoàn thành một trăm nhiều phần đồ ăn, mẫu chốt là còn không thể nhìn lén. vì nhanh lên hoàn thành, Tư Tuyết liền linh lực đều dùng tới, chờ đến làm xong lúc sau, nàng linh lực đã tiêu hao không còn một mảnh.